Ba người thấy còn có gì không rõ, đến, các nàng kia đầu chỉ sợ cũng là thu được giống nhau chuyên âm. Nguyễn Minh Nguyệt chịu chống vắng hướng về diệp liên liên phương hướng vọng qua đi, ở đây cũng chỉ liền có nàng cái này cho bọn hắn năm người truyền âm chủ mưu còn vẫn duy trì bình tĩnh. Nguyễn Minh Nguyệt ở trong lòng thầm mắng một câu, hốn đản. Sau đó nàng lại ở trong lòng bồi thêm một câu, thực hảo rất cường đại, cùng Phương Tĩnh Hà rất xứng. Kia đầu Phương Tĩnh Hà cũng là lần đầu tiên biết tống khuê miệng sẽ như vậy độc. Đem nàng trong lòng về điểm này tính toán toàn bộ lây ra tới nằm xoài trên bên ngoài thượng. Phương Tĩnh Hà sắc mặt tái nhợt nói, không, không phải như thế, người, người sao lại có thể bôi nhọ ta, ta, ta chỉ là khẩn trương, nhất thời quên mất, đối, chính là nhất thời quên mất. Nói xong lời cuối cùng Phương Tĩnh Hà quả thực không phải ở cùng bọn họ mọi người nói, mà là ở đối tự mình nói. Diệp liên liên mắt nhìn Phương Tĩnh Hà như vậy, không khỏi thân thể run lên, truyền âm cấp Nguyễn Minh Nguyệt, nói, Minh Nguyệt. Ngươi không có không cảm thấy nàng não có chút vấn đề, nàng, có phải hay không có bệnh thần kinh? Có lẽ đi. Sau một lúc lâu Nguyễn Minh Nguyệt trở về một câu. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ ra, phía trước còn hảo hảo như vậy một cái hi hi ha ha tiểu cô nương, đột nhiên phong cách lập tức tới cái đại chuyển biến, này sợ là ở truyền tống trận ra tới khi khái tới rồi đầu đi. Mắt nhìn Phương Tĩnh Hà liền ở để nhặt một bộ liền liều mạng sông lên bộ dáng, sáu cá nhân không hiểu tâm hữu linh tê một hồi, đều nhanh hơn chém quỷ vật tốc độ. liên hướng vương tĩnh hà kia tư thế, bọn họ cũng sợ nàng xông lên không phải tới hỗ trợ mà là tới thêm mắm thêm muối. nay đây đương Phương tĩnh hà trong lòng mang theo một cổ căm giận ngút trời muốn xông lên sát nó cái bảy tám chục cái quỷ vật cấp trước mắt này sau cái không đem chính mình phóng nhãn người nhìn lên trong sân còn không có ngã xuống quỷ vật thực lực lót nền đều ở trúc cơ hậu kỳ hướng lên trên chính là kim đan hậu kỳ. chờ vương tĩnh hà người đều tiến vào chiến trường, nhìn này một đám thực lực đều so với chính mình quỷ vật, lập tức nàng lập tức liền túng. Bất quá thực mau nàng như là nghĩ tới cái gì, từ tùy thân không gian vật phẩm bên trong lấy ra một cái ngọc bình xứ, rút ra nút lọ, một mặt màu trắng ngà yên khí từ giữa phiêu ra tới, này yên khi ở một mảnh màu xám trong thế giới phá lệ thấy được. Nàng trong mắt trộm mà đảo qua sáu người nơi vị trí, đương ánh mắt phiết đến xích nghe thường trên người khi, không khỏi phía trước mới bị nàng áp xuống đi ác ý lại thăng lên. Tay phải hóa trưởng, tự mang một cổ phong kính, vô vào khoảng cách yên khí còn có một lóng tay địa phương. Ngay sau đó những cái đó yên khí đã bị phong kính đẩy đi ra ngoài. tiên hóa khí vì sáu phân, phân biệt hướng về Diệp Liên liên cập xích nghe thưởng sáu người nơi phương hướng chụp đi. Diệp Liên liên thấy kia cổ khói trăng đối với không phải chính mình mà là đang cùng chính mình đối chiến quỷ vật. Nàng không chút suy nghĩ thân thể nhảy đến giữa không trung rời xa con quỷ kia vật. Mà đúng lúc này, màu trắng ngả yên khí đã dán tới rồi quỷ vật làn ra thượng. Tư tư tư một trận thứ gì bị ăn mòn thanh em vang lên. theo sát sau đó là một cổ gây mùi khó nghe hương vị À, diệp liên liên chủ ý lực còn đặt ở kia chỉ nửa cái thân thể đều bị khói trắng tiếp xúc lúc này chính không biết vì sao chịu điên quỷ vật đã bị phương tĩnh hà kia nói đã chịu kinh hách tiếng thét chói hai cấp rời đi tầm mắt tê diệp liên liên không khỏi đảo chịu một tiếng khí lạnh chỉ thấy đứng ở phương tĩnh hà trước mặt xích nghe thường chân bóng no đủ trên trán móc méo một cái ngón lút lớn nhỏ xẹo nàng kia lộ ra nửa thành cánh tay phải thượng cũng bị xẻo đi chén khẩu như vậy đại thịt Lúc này xích nghe thường chính âm trầm một khuôn mặt, không màng cánh tay phải thượng truyền đến đau đớn, tay trái bắt lấy muốn trở về chạy, trò cũ trọng thi trốn đến nghe cẩn phía sau đi, chỉ là xích nghe thường toàn song không cho nàng cơ hội này. Tay phải đối với nàng mặt chính là tả hữu đấu võ. Thanh Thúy tắt hai thanh đánh bạch bạch làm vang. Chẳng sợ Phương Tĩnh Hà không ngừng kêu sư thúc, là Tĩnh Hà sai lầm, sư thúc, tha mạng, à, sư thúc, Tĩnh Hà cũng không dám nữa, xích nghe thường xuống tay một cũ không ngừng. phía trước con quỷ kia vật hoàn toàn từ nguyễn minh Nguyệt tiếp nhận khuynh bác rời khỏi tới sau nàng không có muốn ngăn cản xích nghe thường hành động nguyên nhân vô hán xích nghe thường sẽ thương như thế đại thường, trung quy nguyên nhân ở chỗ nàng thế chính mình chặn lại những cái đó khói trắng nếu không có như thế nàng cánh tay phải thượng thương cũng sẽ không tới rồi muốn đem thịt xẻo xuống dưới nông nỗi mắt thấy phương tĩnh hà mặt lấy mắt thường thấy vậy tốc độ xưng thành một cái huyết màn đầu khuynh bác khuyên nhủ sư thúc nơi này không phải đánh người hảo địa phương chúng ta lại lui một ít mà đi xích nghe thường tay phải một đốn nàng đang muốn gật đầu lại không nghĩ trước mắt kiếm quang hiện lên ngay sau đó lợi vật xuyên thấu thịt thanh âm ở bên thai vang lên nàng người vi lăng sau một lúc lâu nàng mới đem ánh mắt chậm rãi rời xuống rơi xuống kia vẫn còn cầm kiếm trên tay vung ra bắt lấy phương tĩnh hà tay đối mặt nàng kia một bộ không thể đến tin ánh mắt bên hai là khuynh bắc kia lạnh băng thanh âm ta nhẫn ngươi thật lâu nhưng ngươi như cũ ở tìm đường chết một khi đã như vậy Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Chật, khuynh bác thanh em lại ôn nhu xuống dưới, nàng chậm rãi nói, ta tưởng ai cha cùng em trai đã dưới mặt đất chờ ngươi đoàn tụ. Ta hảo mẹ. khuynh bác lời này vừa nói ra, quả thực có thể so với xét đánh giữa trời quang, trực tiếp đem ở đây mọi người cấp phách tiêu có hay không. Này, đây là cái quỷ gì thần biến chuyển. Rõ ràng đằng trước đi vẫn là giận đánh làm yêu bạch liên hoa tiết mục, cái này một giây liền thành bé gái mổ côi báo thủ nhớ. bị nhất kiếm thứ toái đan điền phương tĩnh hà nguyên bản còn ở hỏng mất bên cạnh giờ phút này cũng là bị khuynh bắc nói làm cho ngây người cũng không hề đi quản dần dần biến xám trắng đầu tóc cùng ra đi dung nhan nàng liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm khuynh bắc cuối cùng nàng mới như là hoa rất lớn sức lực phun ra một câu ngươi ngươi rốt cuộc là ai khuynh bắc việt phát tới gần phương tĩnh hà trong giọng nói ôn nhu vô cùng nhưng nàng trong ánh mắt không có một chút độ ấm nàng nói mẹ đã quên bé tên sao cũng đúng vậy Mẹ ở sinh hạ em trai lúc sau bị chắc ra linh căn người liền đi theo kia tu sĩ đi rồi, nơi nào còn nhớ rõ chúng ta ba nhi đâu, ta à, tên thật sở cầm hoan, mẹ, ngươi nhưng nhớ ra rồi. Nghe thấy cái này tên phương tĩnh hà khí không có thể xuyên đi lên, nàng liền như vậy mở to hai mắt về phía sau đảo đi. Khuynh bác bắt lấy đã không có sinh sôi phương tĩnh hà thi thể, cầm đi trên người nàng sở hữu không gian vật phẩm, theo sau liền đem nàng hướng chiến trường bên trong kia mấy chúng còn sống quỷ vật ném qua đi. kia mấy chỉ quỷ vật trảo quá phương tĩnh hà khô quắt thi thể cũng không chê thịt nhiều thịt thiếu không vài cái nàng sát chết đã bị chúng nó xé thành mấy khối nghe kia kéo kẹt kéo kẹt xương cốt bị nhai toái thanh âm khuynh bắc không lý do hả giận chương 274-74, lại thấy truyền tống trận nhìn quỷ vật nhóm đem phương tĩnh hà ăn liền một chút thịt bột phấn đều không dư thừa hạ nguyên bản chỉ là vì phát tiết một chút trong lòng buồn bực bốn người chỉ cảm thấy buồn bực là phát tiết không ít nhưng cuối cùng xem này vừa ra thực sự lại có chút đảo bọn họ ăn uống, này đây lúc này đây chẳng sợ bọn họ đã phát tiết xong rồi, trong lòng đều mang theo điểm hợp vực. Tuy rằng mấy người đều thực bắt quái khinh Bắc cùng Phương Tĩnh Hà chi gian sự, nhưng là từ nàng đang xem xong Phương Tĩnh Hà bị quỷ vật ăn luôn sau liền trầm mặc, lúc sau liền biết nàng không muốn cùng người khác nói thêm. Cho nên ở kế tiếp bọn họ đi theo văn nhân cẩn tiếp tục lên đường khi, nhàn rỗi không có việc gì diệp liên liên liền đem chuyện này nhảy ra tới các loại não bổ, còn đừng nói. Hơn nữa Khuynh Bắc cùng Phương Tĩnh Hà trước khi chết đối thoại, đã bị nàng não bổ ra vài cái phiên bản bé gái mồ côi báo thủ chua sóc nhớ. Bởi vì này, kế tiếp nửa tháng đều làm nàng đỉnh lại đây. Chính là nơi này. dẫm lên đêm tối tiến đến một khắc trước văn nhân cẩn mang theo sáu người rốt cuộc tới hắn sở muốn tới mục đích địa. Diệp liên liên sáu người nhìn văn nhân cẩn mắt đều không mang theo chấp một chút một chân rảo bước tiến lên cái này so với bọn hắn một đường đi tới chứng kiến đến quá hải cốt hố còn muốn đại hố không khỏi đồng thời một run run Sáu người đều không có lập tức đi vào đi, mà là đứng ở hố bên cạnh ánh mắt nhìn quét hố tình huống. T. Nơi này vừa thấy chính là một cái tiền tuyến đại chiến trường, thâu đánh ra xuống dưới, như thế nào thiên thần cùng thiên ma toàn thêm cùng nhau đều có hơn một ngàn cụ hải cốt. Diệp liên liên đào hút một ngụm khí lạnh nói. Một bên Tống Khuê sắc mặt mục mục vén tay háo, Diệp hoài thấy vậy, vội vàng giữ chặt hắn, hỏi, Tống Sư Đệ, ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Còn có thể làm gì? Đi nhặt rác rưởi a Tống quê nói, a, nơi này các ngươi không cần nhặt. Văn nhân cẩn đột nhiên xoay người nói, mặt nạ hạ, hắn khỏe miệng hướng gương mặt hai bên trái phải một xả, nói, nơi này, đều bị ta trước kia nhặt đi rồi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, đương nhiên, các ngươi cũng có thể tiến vào phiên là xem, để sót gì đó vẫn là có khả năng tính. Bốn người cùng với xích nghe thường khuyên Bắc hai người. Các ngươi như thế nào còn không tiến vào, chờ toàn bộ uy xương sám sao. Văn nhân cẩn thanh âm lại lần nữa vang lên. Phản ứng lại đây sáu người lập tức túi đầu hướng dưới chân nhìn lại, chỉ thấy màu xám thổ địa mặt ngoài nhàn nhạt dâng lên một cổ màu xám sương ngủ. Bởi vì cùng thổ địa một cái nhan sắc, không nhìn kỹ nói sẽ đem nó bỏ qua rớt, lấy lại tinh thần sáu người ma lưu nhấc chân một cái cất bước đi vào trong hầm. Sáu người đi mau vài bước đuổi theo văn nhân cẩn, mà hắn giờ phút này lại ở một cái thượng thời gian trước động đứng lại. Bởi vì văn nhân cẩn có mục tiêu tính mang theo bọn họ đi, mấy người theo bản năng cho rằng hắn đã từng đi vào chúng thần chi mộ. Này đây trước mắt xem hắn đối với một cái động đều có thể một bộ đem nó nhìn ra hoa tới bộ dáng, sáu người liền cho rằng hắn ở hồi ức cái gì. Các người nói thiên ma đại chiến khi, lớn như vậy một cái chiến trường, thiên thần nhóm lại như thế nào ở trong thời gian ngắn tới chiến trường. Văn nhân cẩn đột nhiên mở miệng hỏi mọi người. Sáu người hai mặt nhìn nhau, nê thường nói, nhanh nhất xử theo pháp luật chính là thành lập truyền thống trận. Văn nhân cẩn trường tụ vung lên, lập tức, một trận gió mạnh thổi qua, thổi bay hắn bên chân bụi đất Bùi đất thổi tẫn lộ ra một khối to cùng chung quanh nhan sắc không quá giống nhau cục đá tầng ngoài. Văn nhân cẩn tay phải thành quyền, nắm tay mặt ngoài bám vào một tầng linh lực, phanh, một tiếng trầm vang, đứng ở văn nhân cẩn phía sau sáu người chỉ cảm thấy dưới chân một trận kịch liệt đong đưa, sau đó, ở bọn họ trước mắt xuất hiện một cái cửa động. Sáu người đồng thời giật mình, đãi mặt đất rốt cuộc không hề lắc lư, văn nhân cẩn cái thứ nhất ngâng lên chân hướng trong động đầu đi vào. Lúc này an toàn khu bên ngoài tầm mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ hôi khí sương ngủ. Văn nhân cần đi vào lúc sau, xích nghe thường làm khuynh bắc tiên tiến động, ở nàng lúc sau còn lại là diệp liên liên bốn người, mà nàng chính mình tắc cản phía sau. Đi vào động đi xuống mấy chục nhiều mẹ sau sáu người mới phát hiện này cũng không phải một cái bị người tùy tay sáng lập ra tới thổ thông đạo. Thông đạo hai bên viên hình cột đá đứng lặng, chẳng qua, này đó cột đá cùng quanh mình màu xám bùn đất quẻ với nhau. chỉ có mặt hướng bọn họ sáu người sở đi hành lang dài phương hướng mới lộ ra một chút cột đá mặt ngoài diệp liên liên có ý thức ngẩng đầu xem đỉnh mái hiên lương ngói lại xem dưới chân đi đường lát đá có thể thấy được hành lang dài hai bên những cái đó mặt bị rửa sạch mặt ngoài lại có rất nhiều cho bụi bao trùm bùn đất lập tức nàng còn có cái gì không rõ đâu nguyên bản ở nhìn đến văn nhân cẩn dọc theo cái cửa động liền đi xuống bộ dáng diệp liên liên theo bản năng cho rằng này chẳng qua là cái một đường xuống phía dưới ngầm cửa động Nhưng mà ở nhìn đến trong động tình huống lúc sau nàng mới hậu chi hậu giác ra tới, này nơi nào là động A, bọn họ hoàn toàn chính là nơi nào đó tòa nhà bên trong A, chẳng qua nơi này hẳn là lúc sau bị bùn đất cấp bao phủ. Bởi vậy nương bọn họ trước mắt sở đi qua hành lang dài có thể phỏng đoán ra tới, bọn họ hiện tại sở thấy được chúng thần chi mộ cũng không phải nó nguyên bản diện mạo nó nguyên bản diện mạo đều vùi lấp ở màu xám bùn đất phía dưới. Hành lang dài thực mau liền đi tới cuối, nơi đó là một tòa bị hoàn chỉnh rửa sạch ra tới cung điện Cùng lúc đó, nó hoàn chỉnh càng thêm làm mọi người khó có thể tưởng tượng bọn họ một đường đi tới sở nhìn đến những cái đó mới bị sửa sang lại ra một góc cung điện là như thế nào nghèo túng cùng không thấy thiên nhật. Nay tòa hoàn chỉnh bị sửa sang lại ra tới cung điện đại môn sớm đã không thấy tung tích, văn nhân cẩn lại là trước hết một cái hai chân rào bước tiến lên đi, bảy người theo sát sau đó, sau đó bọn họ liền thấy được cung điện ở giữa kia chiếm cứ cả tòa cung điện một nửa lớn nhỏ trận pháp. Diệp liên liên mắt thấy văn nhân cẩn lại muốn không rên một tiếng nhấc chân đi vào đi, lập tức nàng vội vàng vài bước tiến lên kéo lại hắn quần áo, nói, văn nhân đại ca, ngươi từ từ à, liền tính tại hành động cũng trước hết mời ngươi đem đây là cái gì trận pháp nói cho chúng ta biết ta. Văn nhân cẩn nghiêng đầu hỏi lại, ngươi không biết, ta như thế nào biết ta. Diệp liên liên có chút phát điên nói, Nguyễn Minh Nguyệt như là nghĩ tới cái gì, nàng nói, này chẳng lẽ là truyền thống trận. Nếu biết, vậy đi thôi. văn nhân cần nói liền lại phải đi lần này vì phong diệp liên liên lại lôi kéo hắn quần áo hắn là trực tiếp đem người đều xách đi rồi nguyễn minh nguyệt có nghĩ thầm muốn hỏi lại một câu hắn có biết không cái này truyền tống trận trung điểm là ở nơi đó nhưng ở nhìn đến tiểu đồng bọn nhi đều bị nhân ra xách đi rồi nàng còn có thể làm sao bây giờ lập tức cũng chỉ hảo đem trong lòng về điểm này nghi hoặc nuốt trở lại bụng đi theo đi vào truyền tống trận xích nghe thường mắt thấy đã đứng ở truyền tống trận bên trong năm người nàng lòng có chần chờ Nhưng ánh mắt quét đến khuynh bắc trên người, lại nghĩ đến chính mình tu vi, cắn răng một cái, kêu lên khuynh bắc đại đi vài bước đuổi theo tiến vào truyền tống trận nội. Mà liên ở hai người bọn nàng chân trước tiến vào truyền tống trận, sau lưng toàn bộ truyền tống trận nội quang mang chấp động. Xích nghe thường bước chân dừng một chút, tầm mắt ở văn nhân cẩn trên tay dừng lại, chỉ thấy hắn trong tay không biết khi nào nhiều một phen nàng sở không biết bất quy tắc cục đá. Nàng tầm mắt lại hướng về truyền tống trận quét một vòng. lại thấy truyền tống trận thượng có một ít giao điểm ao hãm chỗ bị một cục đá sở điền trụ chờ văn nhân cẩn đem cuối cùng một cái giao điểm ao hãm chỗ dùng trong tay hắn cục đá điền trụ sau toàn bộ truyền tống trận quang mang đại thịnh xích nghe thường nhìn quen mắt một mực lập tức nàng thừa thân thể của mình còn có thể động nàng kéo khuynh bắc liền hướng diệp liên liên bốn người sở chạm địa phương tiến lên bang kỷ xích nghe thường mang theo nhân tài xông đến diệp liên liên bốn người trước mặt người còn không có đứng vững một cổ áp lực đánh út lại trực tiếp đem hai người cấp áp quỷ dạp trên mặt đất tuy rằng người không có việc gì nhưng là đối diện diệp liên liên bốn người mặt mặt trước chấm đất gì đó xích thường tỏ vẻ này tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay nhất mất mặt một kiện hơn nữa hiện tại nàng còn bị truyền tống trận làm ra tới kia cổ lực lượng giam cầm không thể động không thể ở lần đầu tiên khi xoay người đứng lên chỉ đương không có việc này nàng muốn khôi phục tự do thân kia còn phải chờ truyền tống trận đem bọn họ truyền tống đến địa phương mới thôi như vậy tưởng tượng Xích nghe thường nội tâm đều phải dích đảo. Diệp liên liên bốn người cũng bị hoảng sợ, nhưng ngày qua lúc sau lại đến xem xích nghe thường hai người, bọn họ lại cảm thấy không hiểu hỉ cảm. Loại cảm giác này liền dường như một cái nữ tu ở ngươi trước mặt bãi cao nhã sau đó trời dáng một chậu nước lạnh, đem ngươi bắt thành một cái nữ thần kinh không sai biệt lắm. Phúc, phúc, phúc, phúc, a. Nam đạo thanh âm một cái tiếp theo một cái vang lên. Diệp liên liên bốn người nghẹn vất vả, nhưng bởi vì nhân ra là danh kim đan kỳ nữ tu. Hơn nữa lại là Dược Vương Điện Người, thân là ngoại lai hộ bốn người đầu góc lại không phải ngốc, còn không có cái kia lá gan đi lấy trứng trọi đá, này đây, bốn người là nghẹn thật vất vả. Đến nỗi văn nhân cần không chỗ nào cố kỵ trực tiếp cười khẽ ra tiếng. Xích nghe thường tuy rằng trong lòng thẹn quá thành giận, bất quá nàng cũng không phải cá biệt tu sĩ nhìn đến chính mình không tốt mặt liền phải đuổi theo giết người mặt khẩu người. truyền thống trận ở bốn người nghẹn mặt cổ đều đỏ hết sức cuối cùng tới địa điểm. Đã không có kia cổ áp chế bọn họ lực lượng. Xích nghe thường lập tức một cái xoay người đứng lên. Ở nàng lúc sau khuynh bắc cũng từ trên mặt đất bỏ lên. Diệp liên liên bốn người chỉ đương không có nhìn đến giống nhau nhìn trời nhìn đất chính là không xem các nàng kia một bên. Xích nghe thường ở trên người đánh mấy cái đi trần thuật sau thấy bốn người đều cố ý tránh cho xấu hổ. Lập tức cả người đều dễ chịu không ít, chỉ là không có mở miệng, bảy người chi gian không khí còn có là một chút mê. Sư thúc. Đứng ở xích nghe thường phía sau khuynh bắc thấu tiến lên, nói. Chúng ta tựa hồ bị truyền tống đến một thành trì bên trong. Kinh khuynh bắt nhắc nhở, trừ bỏ văn nhân cẩn bên ngoài, những người khác đều cố ý bắt đầu đánh giá khởi chung quanh tới. Sau đó, bọn họ liền phát hiện, bọn họ lúc này sở trạm vị trí ở một chỗ thành thị nội ngã tư đường khí, phóng nhạn hướng ra phía ngoài vọng qua đi, bước đầu xem ra, đây là một cái rất lớn thành trì, chiếm địa diện tích tuyệt đối không nhỏ dư năm vạn bình phương cây số. Chỉ là, cái này thành trì bên trong an tĩnh đáng sợ, không, hẳn là tôi nói nơi này là chết giống nhau hiến tĩnh sáu người đứng ở truyền tống trận nội vẫn không nhúc ních mặt cái toàn mang theo khiếp sợ biểu tình này nơi này là chỗ nào tống khuê nói lắp đem trong đầu cái này nghi hoặc nói ra nhưng mà hắn cũng không có được đến chính mình muốn đáp án bởi vì văn nhân cẩn đã một người trước bọn họ một bước đi rất xa chờ bọn họ sáu người lấy lại tinh thần khi có thể nhìn đến cũng chỉ có hắn để lại cho bọn họ một cái bóng dáng sáu người hóa thần kỳ ghê gớm a Mẹ nó này một đường đi tới trang cao lênh tới khi nào. Xích nghe thường cùng khuynh bắc có lẽ không biết văn nhân cẩn bản tính, nhưng Diệp liên liên lại phát hiện, văn nhân cẩn hắn chính là một cái nam. Thần. Kinh. 275, Bách Hoa Thành. a đúng rồi. Đã đi rất xa văn nhân cẩn đột nhiên xoay người lại, hắn tay ném đi, sáu cái giống mùi lửa giống nhau đổ vật hướng về bọn họ 6 người ném tới. 6 người giơ tay là lướt tiếp được sau, hắn thanh âm ở bọn họ trong thai vang lên. Thành thị này mặt ngoài nguy cơ rất nhỏ, các ngươi đại nhưng không cần vẫn luôn đi theo ta, muốn đi nào dạo liền đi đâu dạo đi. Đến nỗi ngầm nguy cơ. Nói thật, ta năm đó tiến vào chúng thần chi mộ lúc sau ở chỗ này ở một năm đều còn không có phát hiện quá. Các ngươi nếu là phát hiện, kia cũng là các ngươi bản lĩnh. Bất quá, các ngươi thật sự gặp gỡ cái gì chính mình sở giải quyết không được nguy cơ, liền đem các ngươi trong tay pháo hoa cấp thả. Ta thấy được nếu đổi cấp, liền tới cứu các ngươi. Cái khác cũng không có gì, các ngươi chơi cao hơn a. Văn nhân cần nói xong, người lại đưa lưng về phía bọn họ, tay phải ngừng đầu, hướng về phía bọn họ bãi bãi. Diệp liên liên trong mắt xoay chuyển, ngay sau đó hiểu rõ, tức giận phun tào nói, đuổi chúng ta đuổi như vậy cần mẫn, tám phần là có cái gì thứ tốt không nghĩ cho chúng ta nhìn đến đi. Nói xong, nàng đem ánh mắt rơi xuống xích nghề thường hai người trên người, xích nghề thường lại như thế nào không biết Diệp liên liên kia liếc mắt một cái ý tứ. Nàng lập tức trước Diệp liên liên một bước mở miệng nói, nếu nơi này không có nguy cơ. ta liền cùng khuynh bắc đi trước, nếu gặp gỡ nguy cơ còn thỉnh vài vị đáp đem viên thủ. tại đây, nghe thường trước cảm ơn quá vài vị. nói xong xích nghe thường một cái kim đan tu sĩ thật đúng là liền phải hướng về diệp liên liên bốn người hành lễ. diệp liên liên thấy vậy, dọa chạy nhanh đem người giá trụ không cho nàng hành xuống dưới, không chỉ là nàng, sau một bước nguyễn minh nguyệt cũng dứt khoát đem xích nghe thường bên kia giá trụ. chê cười, người có gặp qua tu chân giới có cái nào kim đan tu sĩ đối một người trúc cơ hậu kỳ tu vi người hành lễ? đừng không phải mặt ngoài hòa hòa khí khí trong lòng lại sớm đem ngươi nhớ thượng chỉ cần tìm được cơ hội liền đem ngươi đưa xuống địa ngục xích chân nhân nói quá lời nơi này chỉ có chúng ta bảy người chúng ta chắc chắn cùng nhau chống coi diệp hoài nói hắn lời này nói cũng rất có ý tứ nói trắng ra là chính là các ngươi gặp được nguy hiểm chúng ta sẽ đến cứu các ngươi nhưng nếu chúng ta gặp gỡ nguy hiểm các ngươi không có tới cứu chúng ta như vậy lúc sau nếu chúng ta may mắn sống sót các ngươi lúc sau gặp lại cái gì nguy hiểm vậy đừng hy vọng chúng ta đối với các ngươi còn sẽ vươn cứu về tay xích nghe thường nghe minh bạch lúc sau nàng hướng về bốn người hơi một chút đầu phía trước văn nhân cẩn sở đi chính là phía trước con đường kia nghĩ đến hắn kia cố ý không cho bọn họ cùng hành động nàng lập tức lựa chọn một bên trái kia một cái lộ nàng phía sau khuynh bắc không dên một tiếng đi theo nhìn theo xích nghe thường cùng khuynh bắc thân ảnh biến mất ở con đường chỗ ngắt chỗ bốn người đều thu hồi tầm mắt bên trái cùng phía trước lộ đều có người đi rồi kế tiếp chúng ta đâu? Muốn hướng nơi nào chạy? Tống Khuê hỏi. Diệp Liên Liên một lòng tay phía sau con đường, bọn họ hiện chỗ địa phương khoảng cách cửa thành cũng không xa, nàng sở chỉ phía sau con đường vừa lúc là hướng về cửa thành phương hướng, nàng nói, ta tính toán đi cửa thành nhìn một cái. Ngươi đi đâu làm gì, lại không có gì đẹp. Tống Khuê hỏi. Ta đây hỏi ngươi, ngươi biết chúng ta hiện tại sở trạm thành tên gọi là gì? Diệp Liên Liên tức giận mà hỏi ngược lại. Tống Khuê một nghẹn, này hắn sao có thể biết Diệp Liên liên khoác tay, nói, ta chỉ là tò mò mới có thể muốn đi xem, Diệp Sư Minh, Minh Nguyệt, Tống Khuê các ngươi ba cái liền đi phía bên phải cái kia còn không có người được chọn lộ đi, ta đi xem một cái liền cùng các ngươi hội hợp, tả hữu liền như vậy một chút thời gian hẳn là ngộ không thượng nguy hiểm. Ba người tưởng tượng cũng là, bất quá Nguyễn Minh Nguyệt vẫn là dặn dò nói, dù vậy, ngươi cũng không thể thả lỏng cảnh giác, ngươi thả đem á phượng, thả ra đi, có nó bồi ngươi nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nguyễn Minh Nguyệt không đề cập tới con hảo, kinh nàng nhắc tới, Diệp Liên liên cả người đều phải không hảo, nàng lại đem A Phượng cấp quyến mất, tính tính thời gian, nó đã ở không gian vòng bên trong đái mo hơn 3 tháng đi, hiện tại đem nó thả ra nàng tóc lại muốn tao ương. Chính là hiện tại nếu chính mình không đem nó thả ra, thời gian thắc càng lâu, này hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Cùng ba người từ biệt lúc sau Diệp Liên liên biên hướng cửa thành đi đến, biên ở trong lòng làm tốt xây dựng mới đem A Phượng cấp phóng ra. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là tiểu ngư cùng tiểu bạch hổ cũng đi theo ra tới. Này hai chỉ tới con hảo, ra tới, một cái ngốc, một cái chính vội vắng áp dư lại A Phượng này chỉ mẹ nó mang thù, vừa ra tới cầm nó kia trương mỏ nhọn đối với nàng chính là hảo một trận mổ. Ngao ngao ngao, A Phượng, ta biết ta sai rồi, nhưng là ta kia cũng là có nguyên nhân A, ngươi không phát hiện chúng ta hiện tại thân ở địa phương không thích hợp sao. Phía trước ta vội vàng dưỡng thương, thích ứng hoàn cảnh cùng với sát quỷ vật A. thật sự không phải cố ý đem ngươi vây ở không gian vòng tay không cho ngươi ra tới à? Diệp Liên Liên ôm đầu ven con đường hướng cửa thành hướng, biên giải thích. A Vượng mổ Diệp Liên Liên trong chốc lát lúc sau lại thấy nàng trên mặt biểu tình không giống làm bộ, lập tức nó mới phóng nàng một con ngựa xem xét khởi bốn phía tới. Nó không có phát hiện chính là liền ở nó đem đầu nâng lên ánh mắt chuyển hướng nơi khắc khi Diệp Liên Liên ủy khuất biểu tình phía trên nhiều vài phần nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. bất quá nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lại thực tự giác đem biểu tình bãi chính. A Phượng ở nhìn đến trước mặt không có một bóng người thành trì khi trước hết phản ứng lại đây chính là nơi này nó nhận thức, nhưng đợi cho nó chuẩn bị nghĩ lại nơi này là chỗ nào khi, đại não lại giống như nhỏ nhặt giống nhau nghĩ không ra nó là khi nào đã tới nơi này. Chỉ là có một chút nó có thể khẳng định chính là lúc trước nó tới thời gian cái này thành trì còn không phải hiện tại cái dạng này. Lúc ấy thành trì tiếng người ồn ào không nói, không trung bên trong không ngừng có bách hoa cánh hoa bay xuống, mọi người đứng ở tuyến đường chính thượng, hẻm nhỏ đều ở chúc mừng cái gì. nghĩ không ra a phượng lập tức liền không đem chuyện này nói cho diệp liên liên, cùng nó có đồng dạng cảm giác còn có tiểu ngư, chẳng qua sốt ruột phá xác tiểu ngư liền không a phượng như vậy có trí nhớ, nó hoàn toàn dựa vào trực giác cảm thấy cái này địa phương có chút quen thuộc, mắt nhìn a phượng ngừng nghỉ xuống dưới, hai chỉ móng nuốt sách khởi tiểu ngư liền hướng chính mình trên tóc trút qua, diệp liên liên vô vô tiểu bạch hổ đầu hổ, tiểu hổ a, ngươi nếu ra tới, kia cũng đừng nóng vội tiến vòng tay bên trong, ra tới phóng thông khí đi, tiểu bạch hổ chính Trấn hương thân thể. Nghe được Diệp Liên Liên tùy tiện cho chính mình đặt tên, nó há miệng thở dốc, nhảy ra hai chữ, sóc, nguyệt. Diệp Liên Liên sử sốt, mọi nơi nhìn xung quanh, ai đang nói chuyện. Diệp Liên Liên đợi một lát cũng không có chờ đến đáp lại, đang lúc nàng suy xét chính mình muốn hay không trước lộn trở lại đi cùng các bạn nhỏ hội hợp là lúc, ống quần bị tiểu bạch hổ kéo kéo. Nàng túi đầu, tiểu hổ ngươi có chuyện gì? Sóc, nguyệt. Tiểu bạch hổ lại nhảy ra này hai chữ. Lúc này Diệp Liên Liên thấy rõ ràng. cũng minh bạch tiểu bạch hổ đó là có ý tứ gì nàng táp lươi nói chăm non là tiểu hổ tên của ngươi sao ai u, ta cũng không biết ngươi còn có thể nói đâu tới lại nói vài câu cho ta nghe nghe diệp liên liên như là phát hiện cái gì hiếm lạ món đồ chơi một cái hứng khởi ngồi xổm xuống thân bắt đầu trê đùa khởi tiểu bạch hổ a không là chăng non tới chăm non bị diệp liên liên trêu đùa không kiên nhẫn ngẩng đầu đối với nàng chính là một đốn dít gạo chẳng qua tiểu gia hỏa rốt cuộc còn nhỏ Dít gào ra tới thanh âm mang theo một cổ tử nãi vị. Ân, nay đại khái chính là truyền thuyết giữa mãi hung mãi hung đi. Ở xác định Trăng Non chỉ biết nói ra nó tên của mình, Diệp Liên Liên cũng liền không hề trêu đùa nó, đứng lên, bước nhanh hướng cửa thành đi đến. Một người một hổ buông ra tốc độ đi thực mau liền đến cửa thành. Diệp Liên Liên buông ra thần thức, chỉ là làm nàng thất vọng chính là, cửa thành bên này không có một chút khả nghi địa phương. Một khi đã như vậy, Diệp Liên Liên thét to thượng Trăng Non. Một người một hổ đi ra thông suốt cửa thành. Đứng ở cửa thành, Diệp liên liên ngửa đầu hướng lên trên xem, chỉ thấy cửa thành phía trên, viết ba chữ, chỉ là kêu ba chữ quá mức xa lạ, Diệp liên liên đoán mò cho rằng kêu mặt trên viết chính là bách hoa thành ba chữ. Biết nơi này là kêu bách hoa thành sau, Diệp liên liên lại ở mọi nơi cha xét một lần xác định thật sự không một chút chính mình có thể nhặt tiện nghi lúc sau, nàng liền chuẩn bị muốn đi rồi. Bất quá, trước khi đi hết sức, Nàng vẫn là cầm một khối lưu ảnh thạch đem cửa thành cảnh tượng ký lục xuống dưới. Làm xong này hết thảy, Diệp Liên Liên mang theo Trăng Non cùng tiểu đồng bọn Nhi hội hợp đi. Kia đầu, Nguyễn Minh Nguyệt ba người ở Diệp Liên Liên đi rồi bọn họ tiến lên tốc độ cũng không mau. Này đây, đương Diệp Liên Liên đuổi kịp tới khi, bọn họ ba người cũng mới khoảng cách phía trước ngã tư đường 200 tới gạo và mì địa phương. Diệp Liên Liên đuổi kịp tới sau, kinh ngạc hỏi, các ngươi đi như thế nào như vậy chậm? Đang đợi ta sao? Nhìn ngươi kia khoe khoang dạng Thống Khuê bĩu môi nói. Chúng ta mới không phải cố ý chờ ngươi mới đi như vậy chậm. Hắn một lóng tay con đường hai bên phòng ốc, tiếp tục nói. Nơi này là chỗ phố, đường phố hai bên tất cả đều là cửa hàng. Cửa hàng phía sau lại phần lớn đều là nhà ở. Này đó phải háo đi chúng ta hơn phân nửa thời gian. Vậy các ngươi có cái gì phát hiện? Diệp Liên Liên lại hỏi. Cái gì đều không có? Thống Khuê lập tức nhột trí nói. quan có thể, liền sợi lông đều không có. Ngươi nơi đó đâu? Hắn lại hỏi. diệp liên liên trực tiếp đem lưu ảnh thạch hướng tống khuê trên người một ném tống khuê ở tiếp được lưu ảnh thạch cả người còn có chút tiểu hưng phấn còn tưởng rằng diệp liên liên ở cửa thành nơi đó phát hiện chút cái gì nhưng ở nhìn đến lưu ảnh thạch chúng kia bình tĩnh không gợn sóng hình ảnh lập tức hắn lại hứng thú thiếu thiếu một lần nữa đem lưu ảnh thạch ném còn trở về cái gì sao ta còn tưởng rằng ngươi ở cửa thành nơi đó có cái gì phát hiện đâu cảm tình ngươi cho ta nhìn đến chính là cửa thành bên trên kia ba cái chữ to đâu ba cái chữ to làm sao vậy ngươi nhận thức chúng nó sao diệp liên liên tức giận đáp lại qua đi thứ này quả thực chính là ở không có việc gì tìm việc nhi tống khuê bị nàng như vậy vừa nói hắn lại đem lưu ảnh thạch cấp mở ra tới tầm mắt dừng ở cửa thành thượng kia ba cái chữ to sau đó hắn ốc kia mặt trên ba chữ hoàn toàn thoát ly hiện tại tu chân giới các tu sĩ sở thông dụng văn tự này đây hắn hoàn toàn không biết lưu ảnh thạch mặt trên kia ba chữ nên như thế nào niệm hắn đem ánh mắt chuyển tới nguyễn minh nguyệt trên người hướng nàng xin giúp đỡ Nguyễn Minh Nguyệt tiến lên nhìn trong chốc lát, mới vừa rồi nói, ta tuy không quen biết này ba chữ, bất quá, cùng loại văn tự lại thấy quá mấy cái. Bánh hoa thành nhưng đối. Nguyễn Minh Nguyệt nói đem ánh mắt chuyển qua Diệp Liên Liên trên người. Diệp Liên Liên nhún nhún vai, nói, ta cũng không quen biết kia ba chữ, bất quá ta đoán được tên cùng Minh Nguyệt ngươi nói giống nhau đến là thật sự. 276, ngày của hoa nhập tiên môn, một. Diệp Liên Liên là bị bên ngoài một trận tiếp theo một trận ẩm ý thanh cấp đánh thức. Nàng biên xoa cái chán biên trong miệng không ngừng oán giận nói, như vậy xảo, còn làm người như thế nào ngủ a Ôm cái gùi, diệp liên liên nửa hít mặt, cả người lười biếng ở trên giường đánh hai cái lăn. dương đối diện, nửa khai cửa sổ một bó ánh mặt trời đánh tiến, đánh vào nhân thân thượng ấm áp, này cũng càng thêm làm nàng kiên định không nghĩ rời giường chuyện này. Nàng trên giường nằm trong chốc lát, môn đã bị người từ bên ngoài góp vang. Còn không đợi nàng nói một tiếng tiến vào, cửa phòng cũng đã bị người từ bên ngoài đẩy tiến vào. Người đến là một người trẻ tuổi phụ nhân, Diệp liên liên một cái cơ linh từ đứng dậy, lúc này, nàng loạn hô hô đầu vóc rốt cuộc thanh tỉnh. Chính mình phía trước không phải còn cùng ba cái tiểu đồng bọn đang nói chuyện chính mình từ cửa thành lưu ảnh xuống dưới kia ba chữ sao, như thế nào chỉ chấp mắt chính mình liền cùng bọn họ tách ra. Còn có nơi này lại là địa phương nào, vì cái gì ở nàng trong đầu liền một chút chính mình là như thế nào đến nơi đây ký ức đều không có. Trong đầu bay nhanh nghĩ sự, chỉ là Diệp liên liên trên mặt lại không hiện. Nàng bất động thanh sắc nhìn người tới, ngầm lại chuẩn bị điều động khởi trong cơ thể linh lực. Nhưng mà ngay sau đó nàng ngập, bước, ngay sau đó nàng lại chưa từ bỏ ý định lại nếm thử điều động khởi trong cơ thể linh lực, nhưng kết quả như cũ vẫn là giống nhau. Nàng linh lực, bị thứ gì cấp phong lấn ở. Đang lúc nàng người ở vào một cái táo bạo bên cạnh khi, chật dưới chân không còn, nàng vội vàng vội lấy lại tinh thần, chỉ thấy chính mình đã bị trước mắt cái này trẻ tuổi phụ nhân ôm lên, mà nàng cả người thế nhưng rúc vào trẻ tuổi phụ nhân trên người. Diệp liên liên toàn thân một run run, thấy vậy, một trận không tốt cảm giác nảy lên trong lòng. Nàng cúi đầu nhìn bị nàng rối khởi tay, tiểu như chân gà, ân, thực hảo. Á phi, hảo cái quỷ á hảo, chính mình này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là lại đã chết hồn xuyên tiến cái nào vừa mới chết không lâu tiểu nha đầu trên người? Diệp liên liên lúc này đầu góc một mảnh đai rối, mà ôm nàng tên kia trẻ tuổi phụ nhân không có nhận thấy được tiểu nữ hài bất đồng, nàng một tay nâng thu nhỏ lại vài cái hào diệp liên liên ngông. một tay ôn nhu vô nàng bối tế nhuyễn thanh âm liền nàng cùng làm ra động tác giống nhau ôn nhu trẻ tuổi phụ nhân biên vô nhẹ diệp liên liên bối biên hướng nói tiểu đồ lười hôm qua không phải ngươi nói muốn cho cha mâu thân cùng nhau mang theo ngươi đi ra ngoài xem ngày của hoa nha như thế nào hôm nay liền khởi không được dừng đâu chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi ra ngoài xem bách hoa còn không có biết rõ ràng là cái tình huống như thế nào đâu dựa vào trẻ tuổi phụ nhân đầu vai diệp liên liên lập tức hạ quyết tâm bảo trì trầm mặc chỉ là nàng trong lòng tính toán thực hảo miệng lại không chịu khống chế giống nhau đáp lại khởi trẻ tuổi nữ nhân nói, muốn đi xem, muốn đi xem, mẫu thân, ngài mau cấp bé đem xong nhà bối tóc thúc hảo, sơ hảo sau chúng ta liền đi ra ngoài tìm cha. Diệp Liên Liên, quả thực tất cầu những lời này đó căn bản liền không phải nàng tưởng nói á huy. Nhiên, mặc kệ Diệp Liên Liên nội tâm diễn có bao nhiêu phong phú, kết quả như cũ chính là trên mặt nàng treo thảo hỉ tươi cười, từ mẫu thân ôm nàng đến trước bàn trang điểm, cho nàng sơ tóc, Nếm thử vài lần đều không thể đem thân thể của mình quyền khống chế đoạt lại Diệp Liên Liên từ bỏ dãy rua, đại trẻ tuổi phụ nhân đem nàng tóc sơ hảo lại bị nàng ôm ra nhà ở. Ra nhà ở Diệp Liên Liên bắt đầu chậm dại đánh giá khởi chung quanh tình huống tới. Chính mình hiện tại nơi chính là một cái rất lớn tứ hợp viện bên trong, nàng trước mắt nơi vị trí ở là Tây Viện, trẻ tuổi phụ nhân ôm Diệp Liên Liên ra tới đang chuẩn bị dọc theo hành lang dài hướng cổng lớn lúc đi, đông viện kia đầu có động tĩnh. Diệp liên liên tò mò chúng trẻ tuổi phụ nhân trong lòng ngực thăm dò xem qua đi, liền thấy một cái trẻ tuổi phụ nhân tay trái lôi kéo một cái sáu bảy tuổi tuổi tiểu nha đầu, trong lòng ngực còn ôm một cái ba tuổi nam đồng. Nàng trên mặt cùng ôm Diệp liên liên cái này trẻ tuổi phụ nhân trên mặt biểu tình giống nhau, giữa mày lộ ra một khung không khí vui mừng. Diệp liên liên cái này đột nhiên toát ra tới tiện nghi mẫu thân tổ tiên một bước chào hỏi, tố mai ngươi cũng mang theo minh nguyệt nha đầu cùng khuê tiểu tử ra cửa xem bách hoa nha. diệp liên liên nguyên bản ánh mắt ở cái kia kêu, kêu tố mai trẻ trung phụ nhân hai đứa nhỏ trên người đảo qua mà qua sau liền không tính toán lại xem bọn họ bất quá lúc này ở nghe được tên của bọn họ không khỏi nàng lại đem ánh mắt dừng lại ở kia hai đứa nhỏ trên người này cũng không phải là tố mai mang theo hai đứa nhỏ đi mau vài bước đãi nàng đến gần theo sau đem thanh âm áp rất thấp nói vũ giao à nhà ta kia khẩu tử đêm qua gõ mau cầm canh khi trở về vừa lúc nhìn đến cách vách hoài tiểu tử từ tiên môn đã trở lại nghe hắn khẩu khí Bánh hoa thành bên trong thành cử hành ngày của hoa này nửa tháng, tiên môn người cũng sẽ lại đây. Nói đến chỗ này tố mai dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, này trong đó có ý tứ gì ngươi cũng biết đi. Mỗi năm ngày của hoa, thành chủ đại nhân liền sẽ đối 10 tuổi dưới hải tử bàn cho tiên lộ, những cái đó hải tử uống xong tiên lộ lúc sau, không có linh căn cũng có thể cường thân kiện thể, có linh căn hải tử vậy càng đừng nói nữa, còn có rèn luyện linh căn tác dụng lý. Vũ Giao cũng không phải cái ngốc tử. ôm diệp liên liên vừa đi vừa nghe tố mai nói lúc này tử nàng cũng cân nhắc ra mùi vị tới nàng hai mắt hơi lóe đồng dạng đệ thấp thanh âm cùng tố mai đầu chạm trán kề thai nói nhỏ nói tố mai ý của ngươi là năm nay sẽ có tiên môn tới bách hoa thành thu đồ đệ tố mai khỏe miệng liệt hai chính là lý lẽ này chờ này tin tức thành chủ đại nhân tuyên bố xuống dưới ta nha khiến cho nhà ta đại nha đi chắc chắc nếu có linh căn liền đi theo đi tiên môn đương thần tiên đi Vũ Giao ánh mắt ở tố mai trong lòng ngực ôm nam đồng trên người đảo qua, trong lòng cũng đúng rồi nhiên, khuê tiểu tử năm nay mới 3 tuổi, chuyện gì đều làm không tốt, nếu không linh căn còn chưa tính, nếu có linh căn, đến lúc đó đi tiên môn chẳng lẽ còn làm người đi chiếu cố hắn. Như vậy tưởng tượng, Vũ Giao trong lòng cũng có chút tính toán, nhà nàng tiểu nha năm nay cũng mới so khuê tiểu tử lớn một tuổi, con nít con nôi có thể làm gì, bất quá nàng nhà mẹ để đại ca tiểu tử năm nay tính toán đâu ra đấy cũng có 10 tuổi. Uống lên năm nay tiên lộ sau từ sang năm khởi hắn liền tính là đại hài tử không còn có tiên lộ có thể uống lên. Trước mắt nghe nói tiên môn tới đây thu đồ đệ, làm nhà mẹ đẻ tiểu tử đi chắc chắc linh căn cũng chưa chắc không phải một cái đường ra. Trong lòng như vậy nghĩ vũ giao cũng liền có tính toán. Bên này hai cái đại nhân lặng lẽ cắn lỗ thai, bên kia ba cái tiểu hài tử lỗ thai kiên cao cao, bất quá bọn họ ánh mắt rồi lại đều đặt ở đối phương trên người. Ba người đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được cảnh giác cùng hồng y. Chỉ này liếc mắt một cái, ba người trong lòng đều hiểu rõ, đây là ai. Nhưng còn không phải là tiểu đồng bọn sao. Bất quá quay đầu ngẫm lại cũng là, liền tên đều không đổi một chút, mặc cho ai đều có thể đoán đến đi. Ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong nhìn đến người quen từ trong lòng làm tới nói vẫn là sẽ làm người yên ổn không ít. Ba người ở dùng ánh mắt giao lưu qua đi, lại đồng thời thở dài, không có biện pháp, bọn họ hiện tại một cái hai cái ba cái đều thành tiểu hài tử không nói, một thân tu vi còn đều bị phong ấn ở. càng quan trọng là Diệp Hoài, cùng với Á Phượng Tiểu Ngư đều không thấy, trước mắt tình thế đối với bọn họ tới nói hoàn toàn nghiêng về một bên A. Ba người như là ba con đấu bại gà trống, một đám ủ rũ cục đôi. Hai cái tiện nghi nương thẳng đến người đi tới cổng lớn mới dừng lại kề thai nói nhỏ hành vi, cổng lớn trô đứng hai cái trẻ tuổi nam tử, bọn họ một cái thư sinh trang điểm, một cái giáo đầu trang điểm, hai người nguyên bản còn có một câu không một câu trò chuyện thiên. Bất quá ở nhìn đến nhà mình tức phụ mang theo hải tử ra tới sau hai người cũng không hàn huyên, vui tươi hớn hở tiến lên vài bước, một người một cái đem ở nhà mình tức phụ trong lòng ngực đầu nhi tử nữ nhi ôm qua đi. Cái kia giáo đầu trang điểm trẻ trung nam tử ở ôm qua tố mai trong lòng ngực tống khuê sau liền đem đầu voi qua, sau đó, một chút ba dâu chắt tống khuê hoa hoa thẳng kề hai chỉ tay nhỏ chống lại giáo đầu cầm liền phải ra bên ngoài đẩy. Tố mai thấy thế lập tức tức giận tay phải nắm đối phương lỗ thai dùng sức ninh cái vòng, kia tư thế. Làm thật là không cần quá thuần thủ. Phương Tấn, nhà ngươi nhi tử năm nay mới 3 tuổi, một thân thì non, ngươi bắt ngươi kia thứ dâu chát nó làm gì, không thấy được khuê tiểu tử bị ngươi chát đều phải khóc sao. Ai ai ai, tức phụ nhi à, ta này không phải cùng khuê tiểu tử đùa dẫn sao, ngươi đừng nhết, ngươi đừng biết nha. Giáo đầu trang điểm nam tử trong miệng gào lợi hại, nhưng hắn liền đem méo chính mình lỗ thai cái tay kia đẩy ra tâm đều không có. Không chỉ như thế, hắn còn hướng về phía tố mai làm mặt quỷ mà nhỏ giọng nói. ai u tức phụ a tức phụ a ngươi mau tùng cái tay cho ngươi nam tử chừa chút mặt mũi chừa chút mặt mũi a một bên vũ dao đang bị thư sinh trang điểm nam tử xoa ở trong lực, túi đầu nhẹ giọng cười thư sinh nam tử ho nhẹ hai tiếng nói phương đại ca ngươi cùng tẩu tử cảm tình cũng thật hảo có đồng dạng ý tưởng còn có diệp liên liên cùng nguyễn minh nguyệt quả thực chính là bị này hai người mạnh mẽ tắc một đợt cầu lương đến nỗi thân ở cầu lương trung tâm tống khuê hán đại khái đã bị uy no rồi đi Tố Mai bị nói có chút ngượng ngùng, lập tức nàng thu hồi còn đặt ở nhà mình nam tử trên lỗ hai tay, thấy hắn vẫn là kia phó cười ha hả ngốc bộ dáng, một cái không đành lòng trụ, tay lại hướng hắn bên hông mềm thịt thượng một cái ninh vòng. Ai u, phản ứng lại đây phương tấn thân thể run lên, đem Tố Mai tay cấp run lên đi xuống, ánh mắt quét đến nhà mình tức phụ không quá đẹp sắc mặt khi, cầu sinh dục rất mạnh hắn lập tức mở miệng nói, trần đệ a, ngươi cũng đừng xem đại ca chê cười, đi đi đi, không phải muốn mang ba cái hải tử đi xem bách hoa sao. Chúng ta hiện tại xuất phát đi đại đạo bên kia coi trọng một vòng trở về là có thể đi thành chủ phủ nơi đó cấp ba cái tiểu nhân lấy tiên lộ uống đâu. Bị gọi là Trần Đệ Trần Thương luôn gật đầu phụ hòa nói, là lý lẽ này, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Diệp Liên liên tử tiện nghi mẫu thân trong lòng ngực chuyển tới tiện nghi cha trong lòng ngực tiếp tục ôm. Vũ Giao cùng Trần Thương luôn đầu vai mà đi, ở bọn họ này một đôi bên cạnh là Phương Tấn cùng hắn tức phụ một đôi, hắn ôm tống khuê, tố mai nắm Nguyễn Minh một tay. Một hàng bốn cái đại nhân mang theo ba cái củ cải nhỏ đi ở đại đạo thượng, theo dòng người thong thả hành tẩu đồng thời ánh mắt lại nhìn đại đạo bên cạnh bãi một trường bài tranh kỳ khoe sắc các loại hoa tươi. Ba cái củ cải nhỏ nhân còn không có lộng minh bạch chính mình thân ở phương nào, cũng không dám ở ngay lúc này tùy ý luận đi, lập tức bọn họ ba người cũng liền ở bốn cái đại nhân dẫn dắt hạ nuốt cả quả táo xem một vòng hoa. đang nhìn đại đạo bên bị người cố ý dọn xong hoa khi ba người còn thấy được khai ở đại đạo hai bên cửa hàng tiểu lầu cổng lớn cũng đều bãi các loại nở rộ kiểu diễm đóa hoa những cái đó có lầu hai lầu ba tiểu lầu tiệm cơm càng là ở lầu hai dựa bên cửa sổ vị trí chỉnh tề bày một vòng từ đại đạo thượng trải qua mọi người ngẩng đầu vọng qua đi phản đến cho người ta một loại khác tư vị bốn cái đại nhân mang theo ba cái tiểu nhân trên con đường lớn nhìn một vòng sau tính tính thời gian cũng tới rồi thành chủ phủ cấp bên trong thành hài đồng phát tiên lộ lúc. Lập tức hai đối cha mẹ mang theo hài tử liền hướng thành chủ phủ đi. Chờ bọn họ đến lúc đó, thành chủ phủ bên ngoài đã đứng đầy đại nhân cùng tiểu hài tử. Diệp liên liên ba người không biết tiên lộ là thứ gì, nhưng là ở nhìn đến ở đây mỗi cái đại nhân tiểu hài tử trên mặt đều mang theo cao hứng kích động biểu tình cũng có thể biết kia hẳn là cái thứ tốt. Bảy người lại đợi hơn một canh giờ rốt cuộc đến phiên bọn họ. Ba cái củ cải nhỏ đối với cái kia cái gì tiên lộ đều ôm tỏ mò tâm tình. Chỉ là làm bọn họ cảm thấy thất vọng khi... cái kia cái gì tiên lộ bọn họ ba người ai đều không có thấy bởi vì đến phiên bọn họ khi cái kia cho bọn hắn phân tiên lộ thị nữ trực tiếp lấy ra một cái ngon cái lớn nhỏ một cái tiểu ngọc bình nàng rút ra mặt trên nút lọ liền đem bình khẩu mạnh mẽ nhét vào bọn họ trong miệng tiểu ngọc bình hơi hơi nghiêng lập tức một cổ thấm lạnh chất lỏng theo cổ họng lăn xuống bụng diệp liên liên tạp đi vài cái miệng trừ bỏ ngửi được một cổ nồng đậm bách hoa hương nàng thật liền không lại nếm ra kia tiên lộ lại có mặt khác hương vị tới cảm giác dường như bị hố Diệp liên liên trong lòng yên lặng chửi thầm. 277, ngày của hoa nhập tiên môn, nhị. Chính giữa ngọ bốn cái đại nhân liền chuẩn bị mang theo tiểu nhân về nhà nấu cơm ăn. Trên đường trở về, diệp liên liên trong lòng còn đang buồn bực đâu, từ dọc theo đường đi hai nhà người nói chuyện phiếm thượng có thể nghe ra, buổi chiều bọn họ còn ước hảo mang lên hoa ra cửa xem hoa. Chính là mắt thấy thời gian này điểm bọn họ bảy người không phải hẳn là ở bên ngoài tìm cái tiệm ăn ăn chính phương tiện sao. Bất quá thực mau nàng liền nghĩ thông suốt A không, cũng không thể nói như vậy, mà là liền trong lòng nàng nghi hoặc khi, một đoạn xa lạ ký ức ở nàng trong đầu nhất nhất dần hiện ra tới. Nguyên lai like này hết thẻ cảm tình vẫn là trong nhà không giàu có cấp náo A. Bọn họ ban đầu chủ kia tòa tứ hợp viện thuộc diệp liên liên kia tiện nghi cha thượng tam đại truyền xuống tới, lúc ấy trần gia có người có linh can, đi tiên môn đương tiên nhân, này một chỗ tòa nhà vẫn là lúc ấy đi tiên môn đương tiên nhân lão tổ tông cấp không có tu vi người nhà chuẩn bị tốt. Lúc sau trần gia người liền tại đây tứ hợp viện an trí xuống dưới. Bất quá, trần gia gia tộc không thịnh hành, tới rồi nhà nàng tiện nghi cha nơi này toàn bộ gia tộc liền dư lại hắn một người cùng hắn họ khác thế tử, cùng với cái này cũng không biết như thế nào thu nhỏ lại diệp liên liên quê nữ. Nếu đại gia nếu không có người trụ, thực mau cái này ra liền sẽ nghèo túng đi xuống, mắt thấy sinh hoạt gian nan, nàng kia tiện nghi cha liền cùng tiện nghi nương thương lượng đem toàn bộ tứ hợp viện phủi đi thành hai bộ phận, bọn họ trụ Tây Viện. sau đó đem đông viền thuê. Cứ như vậy, nhà ở có người trụ, liền có nhân khí không nói, mỗi tháng trong nhà còn có thể có một ít tiến trướng, nếu chỉ dựa vào tiện nghi cha mỗi ngày ra cửa bảy quán bán tranh chữ, thay người viết thư nhà, cùng tiện nghi nương kia dùng thay người làm nữ hồng kiếm tới tiền sinh hoạt, kia chỉ biết lướt qua càng nghèo. Ma phương tấn, tố mai một nhà chính là bọn họ khách thuê. Bọn họ hiện tại về nhà ăn cơm chưa cũng bất quá là bởi vì hiện tại bên trong thành đúng là ngày của hoa. Từ các nơi chạy tới xem náo nhiệt nhân loại quá nhiều, thường thường lúc này chính là những cái đó bán thức ăn chủng loại tiệm ăn sinh ý vừa lúc khi, đi nơi đó ăn người nhiều không nói, ấn tiện nghi nương cách nói chính là lúc này đi đầu cái tiệm ăn ăn cơm trong phòng bếp định là vội túi bụi, hơn nữa kia đồ ăn mùi vị cũng không có bình thường tới ăn ngon. Nói trắng ra là, kia đồ ăn không đáng giá bọn họ ra cái kia tiền, lãng phí. Trở lại tứ hợp viện, hai nhà người đem đại môn một quan, khiến cho ba cái tiểu hài tử bản thân ở trong sân đi chơi. bọn họ bốn cái đại nhân tắc ai về nhà nấy làm thức ăn đi ở trần Thương ngôn đem chính mình buông hết sức diệp liên liên liền phát hiện chính mình có thể không chế thân thể của mình lại lần nữa cảm thấy quỷ dị diệp liên liên lập tức quay đầu vùi đầu chạy ra khỏi nhà ở chuẩn bị đi tìm hai cái tiểu đồng bọn xác nhận tình huống đi cung năng có đồng dạng cách làm còn có nguyễn minh nguyệt tống khuê hai người nghề hà hiện tại tống khuê thật là quá nhỏ nguyễn minh nguyệt lôi kéo tống khuê chạy thứ này còn không có chạy vài bước đâu tiểu thân thể mềm lún cả người ghé vào trên mặt đất ké ngã người vẻ mặt mộng bức lôi kéo hắn chạy nguyễn minh nguyệt cũng là một bộ thấy quỷ bộ dáng chạy ra diệp liên liên thấy vậy cũng là một trận trầm mặc cùng nguyễn minh nguyệt một cái đối diện sau hai người một tả một hưu đem còn quỳ dạp trên mặt đất tống khuê cấp kéo lên ba người ngươi xem ta ta xem ngươi nửa ngày chính là không có thể trước chi ra một tiếng tới cuối cùng vẫn là tống khuê trước nhịn không nổi hỏi trước ra khẩu hắn trần chờ mang theo điểm thử kêu lên ngươi diệp liên liên tống khuê một mở miệng Diệp liên liên thở ra một hơi, thân thể một lùn, cả người ngồi xổm trên mặt đất, nghe ngươi hỏi như vậy ta liền an tâm rồi. Tống khuê thấy nàng ngồi sổm xuống, hắn cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới, ta hỏi ngươi, các ngươi hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Hắn hai tay một so với chính mình thân thể, vẻ mặt buồn bực nói, ta này vừa mở mắt nhi liền thành cái ba tuổi lãi hoa hoa, mà minh nguyệt thế nhưng thành ta thân đại tỷ, ta đều phải bị hủ chết hảo sao? Ngươi hỏi ta tình huống như thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện như thế nào đâu. Diệp liên liên nói. Ta hiện tại cũng chỉ so ngươi lớn một tuổi, ta cũng thực tuyệt vọng hảo sao. Nguyễn Minh Nguyệt ngồi sổm hai người đối diện, bình tĩnh nói. Chúng ta đem chúng ta tỉnh lại phía trước sự tỉnh suy nghĩ một chút. Tỉnh lại phía trước. Tỉnh lại phía trước chúng ta không phải ở cái kêu kêu bách hoa thành tử thành bên trong sao. Tống Quế nói. Ta cuối cùng có thể nghĩ đến chính là lúc ấy chúng ta không phải đều trú ở bên nhau xem Diệp liên liên cho chúng ta mang về tới kia khối lưu ảnh thạch sao. Ngươi này vừa nhắc nhở, ta đến là nghĩ tới, trước mắt mới thôi chúng ta còn không biết Diệp sư huynh hắn hiện tại thân ở nơi nào đâu. Diệp liên liên nói, hơn phân nửa cùng chúng ta tình huống hiện tại giống nhau đi. Nguyễn Minh Nguyệt nói, ngươi như thế nào xác định? Diệp liên liên cùng Tống Khuê không hẹn mà cùng hỏi. Nguyễn Minh Nguyệt hướng về phía hai người khỏe miệng gợi lên, bởi vì vừa mới trở về khi, ta hỏi cha ta chúng ta thân ở cái này thành tên gọi là gì. Diệp liên liên Tống Khuê hai người ra đầu tê dần. tức khắc một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng nguyễn minh nguyệt nói còn ở tiếp tục nàng nói chúng ta vị trí chi thành tên của nó đã kêu bách hoa thành các ngươi nói xảo bất xảo nhiên đáp lại nàng là hai người cá chết giống nhau đôi mắt diệp liên liên xoa một phen mặt thực nghiêm túc nói minh nguyệt người đang nói kia lời nói phía trước trên mặt biểu tình có thể mang theo điểm kinh ngạc sao Người kêu ngữ khí cùng người kêu biểu tình hoàn toàn không hợp hảo sao ta toàn thân nổi da gà đều đi lên Thống khuê gật đầu làm bổ sung Nguyễn Minh Nguyệt ngưỡng mày, các ngươi hai cái lúc này tử đến là đồng lòng đi lên. Ba người gian lẫn nhau đùa dỡn một lát sau lại lần nữa trở về chính đề. Diệp Liên Liên nói, nếu biết chúng ta hiện tại vị trí địa phương như cũ vẫn là Bách Hoa Thành, như vậy liền dễ làm. Cái gì dễ làm? Ngươi biết chúng ta hiện tại là tình huống như thế nào? Thống Khuê nghiêng đầu hỏi. Diệp Liên Liên có chút ghét bỏ nói, vừa nghe ngươi này vấn đề ta liền biết ngày xưa các loại thoại bản tử, các loại tu sĩ si du ký ngươi không có đọc quá đi. Nay cùng thoại bản tử, du ký có quan hệ gì? Hải, ta nói Diệp Liên liên ngươi có dám mau phóng, đừng lấy kia cái gì ánh mắt xem ta. Tống Khuê không phục nói. Ta hỏi ngươi, thông thường sẽ gặp được giống chúng ta như bây giờ tình huống có mấy cái nguyên nhân. Tiến vào tu sĩ cấp cao bố trí tốt trận pháp ảo cảnh bên trong lại hoặc là cái gì có thể chế tạo ra ảo cảnh pháp bảo vật phẩm. Vậy ngươi lại đến xem trong khoảng thời gian này chúng ta sở trải qua tình huống. Diệp Liên liên nói. Tống Khuê theo nàng ý tinh tế hồi tưởng không khỏi hắn thân thể một chấn, hai mắt trừng lớn, ngươi, ngươi không cần nói cho ta, chúng ta đây là tiến vào cái gì ảo cảnh bên trong, hơn nữa, toàn bộ bách hoa thành đều ở ảo cảnh bên trong. Có cái gì không thể tưởng, ta còn cảm thấy như vậy mới bình thường đâu. Diệp Liên Liên nói, chỉ là mới trong chốc lát, nàng lời nói phong vừa chuyển, có chút suy sụp nói, đương nhiên, này đó chỉ là ta lý luận quan điểm, muốn thực tế nghiệm chứng tương đối tiêu phí thời gian, nếu là chúng ta tu vi không có bị phong ấn chủ nói, đại khái một hai ngày là có thể nghiệm chứng ra tới nguyễn minh nguyệt lại không ủng hộ diệp liên liên cái này cách nói nàng nói không đơn giản như vậy ta không biết các ngươi có hay không loại cảm giác này chính là thân thể của mình có đôi khi sẽ không chịu chính mình khống chế làm ra hay là nói ra một ít cùng chính mình tâm ý tương phản sự tình nguyễn minh nguyệt lời nói rơi xuống hạ liền nhìn đến ngồi xổm chính mình đối diện hai người trên mặt đồng thời lộ ra một lời khó nói hết biểu tình trong lòng cũng liền hiểu rõ Này hai người chỉ sợ cũng là gặp gỡ cùng chính mình giống nhau sự tình. Nàng không nhanh không chầm nói, bởi vậy có thể suy đoán ra cái này ảo cảnh ở nhất định trong phạm vi có thể thao tác chúng ta một ít hành vi. Diệp liên liên mắt hạnh sáng lên, chúng ta này có phải hay không lâm vào người nào hồi ức, mà chúng ta những người này ở cái này hồi ức sở thay thế chính là một ít tương đối quan trọng nhân vật. Lúc này Tống Khuê cũng nghe minh bạch. Chỉ là đang lúc bọn họ ba người đang chuẩn bị quay chung quanh hồi ức cùng nhân vật sắm vai chuyện này tế nói khi. Tố mai kia lanh lẹ thanh âm từ đông viện kia đầu truyền đến, minh nguyệt nha đầu, khuê tiểu tử ở đâu chơi đâu, còn không mau trở về ăn cơm lâu. Cùng lúc đó, ba người đều từ tây viện cái kia phương hướng nghe được một trận tiếng bước chân, tiếng bước chân từ xa tới gần, ba người ngẩng đầu vọng qua đi, rất xa nhìn đến một cái mảnh khảnh thân ảnh hướng về bọn họ nơi địa phương đi tới. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ hai bên trong mắt thấy được bất đắc dĩ, tự tiến vào tu chân giới lúc sau, bọn họ ba nhi còn không có giống hiện tại như vậy bị quản khẩn. Đến lặng, tình huống hiện tại bọn họ cũng là không thể đem để tài tiếp tục đi xuống. Diệp Liên Liên trước hết mở miệng nói, có chuyện gì Nhi quay đầu lại rồi nói sau, nếu này tám phần có khả năng là cái hồi ước loại ảo cảnh trận pháp, chúng ta đây liền đi đi theo hồi ước đi, hồi ước xem nhiều, tổng hội làm chúng ta phát hiện sơ hở ở nơi nào. Thừa tiện nghi mẫu thân còn không có đến gần, Diệp Liên Liên lại bổ sung một câu, à, đúng rồi, buổi chiều ra cửa, chúng ta cũng đều chú ý một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm được Diệp Sư Huynh cùng Á Phượng, Tiểu Ngư, Trăng Non thân ảnh. Trăng Non là ai? Nguyễn Minh Nguyệt hỏi. Bạch Vũ tiền bối kia chỉ tên. Diệp Liên Liên nói. Một con đều không có cùng ngươi ở bên nhau sao? Tống Khuê kinh ngạc nói. Diệp Liên Liên lung tung gật gật đầu. Đúng vậy đúng vậy, ta vừa tỉnh tới liền không thấy được quá chúng nó ba con. Tống Khuê còn muốn nói gì, lại thấy trước khắc còn bồi chính mình ngồi sổm mà Diệp Liên Liên giờ phút này đã đứng lên. tung tăng nhảy nhót nhào hướng vũ dao ôm ấp trong miệng còn nói bán manh nói mẫu thân chính là tới kêu bé về nhà ăn cơm vũ dao ôn nhu bế lên diệp liên liên đúng vậy mẫu thân tiểu bé chính là tiểu bụng bụng đói bụng tiểu bụng bụng đói đều xảo khởi giá tới đâu mềm mại tiểu nại âm tràn đầy đều là hủy khuất mẫu thân hiện tại ôm bé liền về nhà đi ăn cơm ăn no no ân bé nhất định đem tiểu bụng bụng ăn no no mạnh mẽ nhìn vừa ra mẹ con hữu ái đồ tống khuê cùng nguyễn minh nguyệt trong nội tâm là dích Nhưng bọn hắn cũng biết Diệp liên liên vừa rồi kia vừa lật quỷ dị hành động hơn phân nửa là khống, nhưng là hai người vẫn là tại nội tâm chỗ sâu trong kháng cự. Hai người còn ở trong lòng may mắn không phải chính mình cùng một cái người xa lạ thân cận khi, một bóng người đem còn ngồi xổm trên mặt đất hai người chặn. Tống khuê chỉ cảm thấy dưới chân một nhẹ, đại hắn phục hồi tinh thần lại khi, hắn cả người đã bị một bàn tay ôm ở trong lòng ngực Nguyễn Minh Nguyệt cũng không hảo đi nơi nào, tay trái bị người nắm đứng lên. Theo sau nhà mình cái này tiện nghi mẫu thân thanh âm vang lên, lão nương kêu hai người các ngươi bao nhiêu lần cũng không nghe được các ngươi bên trong ai chi cái thành lá gan đủ phì. Nương nương nương, ngươi nhất hảo, liền không cần cùng chúng ta hai tiểu hài tử so đo, khuê nhi tiểu bụng bụng hào đói, liên liên bị nàng nương ôm trở về ăn cơm, khuê nhi cũng muốn về nhà ăn cơm. Tốt nhất đẹp nhất mẫu thân, minh nguyệt cũng muốn ăn cơm. Hai cái củ cải đầu vừa ra khỏi miệng trong lòng là lệ dòng chạy đi, thật là, quá mất mặt. Các người này hai cái hốn hải tử, có các ngươi như vậy khen người sao? Ta đều thế các người tao đã chết. Tố mai lời nói là nói như vậy, nhưng là con con khỏe miệng liền không gục xuống quá, kia tiểu mô, miên bản có bao nhiêu cao hứng đâu. 278, ngày của hoa nhập tiên môn, Tam. Mấy ngày kế tiếp bạch hoa bên trong thành như cũ náo nhiệt phi phạm, mấy ngày trước đây khi, hai nhà đại nhân còn sẽ mang theo bọn họ ba cái tiểu nhân ra cửa đi dạo. Nhưng càng là tới rồi ngày của hoa cuối cùng mấy ngày hai nhà đại nhân liền càng là không cho bọn họ ra cửa. Từ bọn họ đôi câu vài lời giữa có thể nghe ra là có tiên môn người tới bách hoa thành thu đệ tử. Còn có một chút chính là tố mai cùng nhà nàng đều cố ý muốn cho Nguyễn Minh Nguyệt đến lúc đó đi thí nghiệm nhìn xem. Nếu có Linh Căn liền đi theo tiên sư đi tiên môn tu hành đi, đến nỗi bọn họ hai cái tiểu nhân tuổi bãi tại nơi đó, hai nhà đại nhân liền không tính toán làm cho bọn họ đi thí nghiệm Linh Căn. Nhưng mà... bọn họ tự mình có hay không linh căn chính bọn họ biết cho nên nói tiên môn gì đó bọn họ ba người thật đúng là có thể đi đến nhưng vấn đề tới nếu nguyễn minh nguyệt bị kia gì lao tử tuyển đi tu trần kia bị lưu lại hai cái nên làm cái gì bây giờ đừng nói cái gì đãi quá mấy năm tiên môn lại đến thu đồ đệ lại đi quỷ biết lần sau tới bách hoa thành thu đệ tử còn có thể hay không là thu đi nguyễn minh nguyệt cái kia môn phái nghĩ không ra cái gì hảo chú ý ba người vẫn luôn mặt ủ mày trao tới rồi ngày của hoa cuối cùng một ngày buổi tối Cũng liền ở đêm nay toàn bộ Bách Hoa thành người đều thu được Quỳnh Hoa tiên tông thu đồ đệ tin tức này. Cái này buổi tối trong nhà đầu có hải tử thả tuổi thích hợp nhân ra một đám đều kích động không như thế nào ngủ, đại đến thiên sáng ngời, liền vội vội vàng vàng đánh thức nhà mình tiểu hải tử lên, đại hảo hảo sửa sang lại một phen sau bên ngoài trời đã sáng trang, các đại nhân liền mang theo hải tử chạy đến thành chủ phủ bên ngoài tập hợp. Một ngày này tống khuê bị tố mai phó thác cho vũ giao chăm sóc, mà nàng chính mình tắc cùng Phương Tấn mang theo Nguyễn Minh Nguyệt đi thành chủ phủ. Tống Khuê cùng Diệp Liên Liên mắt thấy Nguyễn Minh Nguyệt bị mang đi muốn trộn cùng đi ra ngoài, kết quả chính là bọn họ hai người chân đều còn không có bán ra tứ hợp viện đại môn, phía sau truyền đến một trận vũ giao tìm bọn họ kêu to thanh. Sau đó, hai người mất đi đối thân thể quyền không chế, xoay đầu, ba ba hướng chuyển ra vũ giao thanh âm cái kia phương hướng chạy tới. Biên chạy trong miệng còn nói nói, "Mẫu thân, giao thím chúng ta ở chỗ này." Diệp Liên Liên Tống Khê, người muội. thẳng đến buổi trưa Phương Tấn cùng Tố Mai trở về Diệp Liên liên cùng Tống Khuê đều không có ở bọn họ phía sau nhìn đến Nguyễn Minh Nguyệt Thân ảnh hai người phía trước còn bất ổn tâm mới rơi xuống, chỉ là trong lòng vẫn là mang theo chút thất vọng, một cái tiểu đồng bọn liền như vậy đi rồi, dư lại bọn họ hai cái cũng không biết về sau có thể hay không bị tách ra đi tu chân. Thời gian xuyên qua, đảo mắt Diệp Liên liên cùng Tống Khuê đã ở chỗ này sinh sống 4 năm, khi này Diệp Liên liên đã 8 tuổi. Tống khuê tắc muốn so nàng tiểu thượng một tuổi. Mẫu thân, mai thím, ta cùng khuê ca nhi đi ra cửa chơi. Diệp liên liên một tay lôi kéo tống khuê tay, hướng về phía một đông một tây đều ở trong sân trên mặt đất trồng rau hai người nói. Liên nha đầu, ngươi từ từ. Vũ giao buông trong tay rổ, theo sau lại trong người trước trên tạp dề lau tay, nàng từ bùn đất đi ra, tay lại hướng bên hông túi tử sờ soạn, chỉ chốc lát sau, bốn cái tiền tệ bị nàng đem ra. Ngươi mang theo khuê tiểu tử đi ra ngoài chơi. Muốn ăn đường hồ lô liền cầm này tiền đi mua hai chuyến Vũ Giao đem bốn cái tiền tệ cẩn thận bỏ vào Diệp liên liên trước ngực và táo bên trong, phóng hảo sau còn dùng tay thế nàng ruốt phẳng trước ngực xiêm ý đi. Vũ Giao hướng hai người cười nói, này bốn cái tiền tệ ngươi cần phải lấy hảo, nếu rớt, các ngươi hai cái đã có thể không có đường hồ lô ăn. Mẫu thân yên tâm, ta sẽ không đem tiền đánh mất, liên liên chính là còn muốn ăn đường hồ lô. Diệp liên liên trên mặt cười tủng tịm, ngoài miệng nói mềm mại nói Tố Mai trở về tranh trong phòng, chờ nàng ra tới khi, trong tay bắt một phen tiểu táo xanh tử. Này một phen tiểu táo xanh tử cho bọn hắn hai tiểu hài tử phân phân, nói, đây là hôm nay cái thím ra cửa mua tiểu táo xanh tử, nhưng hợp lý, các ngươi hai cái tiểu hài nhi cầm ăn. Cảm ơn Mai thím." Diệp Liên Liên ngọt ngào nói. "Mẫu thân, Mai thím, ta đây cùng khuê Ca Nhi đi ra ngoài chơi." Vũ Giao không yên tâm lại dặn dò một câu, "Đừng chạy xa, liền ở chúng ta nơi này ngõ nhỏ ra chơi." Đừng đi cách vách phường thị chỗ đó, chỗ đó là tiên gia địa phương, cũng không phải là các ngươi hai tiểu hài tử có thể đi địa phương. Chúng ta biết rồi. Diệp liên liên tiếp theo tống khuê ra tứ hợp viện đại môn, nơi này chính là đầu ngõ. Hai người đem nắm nhẹ buông tay, tống khuê bĩu môi nói, ngươi cũng thật có thể trang. Diệp liên liên một khuôn mặt, ngoài cười nhưng trong không cười đỉnh trở về, ngươi có thể ngươi thượng a đừng tránh ở ta phía sau, chăng cái gì tép đổi. Tống khuê mặt già đỏ lên. làm hắn lấy lòng khoe mẽ cùng hai nữ nhân nói chuyện chẳng sợ qua bốn năm hắn cũng chưa thích đứng lại đây hắn cổ một ngạnh thẹn quá thành giận nói chúng ta còn có đi hay không phường thị nhìn xem diệp liên liên tay bay nhanh che lại đối phương miệng ngươi giống cái gì giống sợ chiêu không tới chúng ta kia hai cái tiện nghi đâu sao tống khuê rốt cuộc nhắm lại miệng diệp liên liên buông tay thân mình vừa chuyển liền hướng về cách vách đi đến trải qua tống khuê khi còn không quên thúc giục nói còn không mau đi chúng ta thời gian hữu hạn Hôm nay thật vất vả ra tới, như thế nào cũng phải đi người tu chân phường thị đi gặp. Tống Khuê vừa nghe cũng là, lập tức bước chân ngắn nhỏ đi theo Diệp Liên liên phía sau chạy lên. Bách Hoa Thành Kỳ thật có thể tính làm là một phạm nhân cùng tu sĩ sinh hoạt ở bên nhau thành thị, chỉ là cái này hôn cũng chỉ là mặt ngoài, thực chất lại là phạm nhân cùng tu sĩ sinh hoạt nhà ở, lấy bọn họ hoạt động phạm vi cùng các phạm nhân cách ly mở ra. Diệp Liên liên hiện tại cái này ra nơi ngõ nhỏ vừa lúc là cùng các tu sĩ phường thị một cái giao tiếp tuyến. Cho nên chỉ cần hai người từ đầu ngõ đi đến đế, ra khẩu tử chính là các tu sĩ phường thị. Tất cả đều là tu sĩ phường thị bên trong đột nhiên nhiều ra tới hai cái ăn mặc áo vải thô tiểu hài tử ở chỗ này loạn đi loạn dạo, trên mặt còn mang theo một bộ nào nào đều tò mò bộ dáng, chỉ cần là nhìn đến bọn họ tu sĩ tuyến coi luôn là sẽ ở hai người bọn họ trên người nhiều phiết hai mắt. Chẳng qua, tuy rằng này hai cái Phàm tiểu hài tử lô mãng xông vào tu sĩ địa bàn, Nhưng cũng may hai người trừ bỏ đi một chút nhìn xem cũng không náo loạn cái gì chuyện xấu. Phường thị các tu sĩ cũng liền thật một con mắt nhắm một con mắt toàn đương không thấy được bọn họ hai người bày. Diệp liên liên cùng tống khuê lại không phải thật sự tiểu hài tử. Những cái đó dừng ở bọn họ trên người ánh mắt bọn họ lại như thế nào sẽ xem không rõ. Mắt thấy không người để ý đến bọn họ hai người. Diệp liên liên cùng tống khuê ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời còn rất cao hứng. Hai người chuyên chọn tu sĩ thiếu sắp đi. Hai người cũng không đi đụng vào sạp thượng đồ vật, chỉ là cúi đầu nhìn xem, chờ xem đủ rồi, hai người liền tay chân nhẹ nhàng chuyển tới tiếp theo cái sạp đi lên xem. Trong lúc bọn họ cũng đem lỗ thai dựng cao cao, hy vọng có thể từ bên người ngẫu nhiên trải qua tu sĩ trong miệng nghe được một ít có quan hệ tu chân giới sự tình. Liền sợ tối mai, vũ giao hai người đột nhiên ra cửa tới tìm, hai người ở phường thị đãi thời gian không lâu, sau nửa canh giờ hai người một lần nữa về tới cửa nhà cái kia ngõ nhỏ. Hai người đứng ở ngõ nhỏ cũng chức đãi bao lâu liền tính toán trở về sửa sang lại hôm nay bọn họ ở phường thị sở siêu tập đến tin tức. Kế tiếp một năm hai người chỉ cần bắt lấy thời gian cũng không có việc gì liền sẽ chạy tới phường thị chuyển thượng một vòng. Theo thời gian trôi qua, phương thị tu sĩ lại nhìn đến kia đối tỷ đệ thân ảnh cũng liền thấy nhiều không trách. Ngày nay, Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê lại tìm được thời cơ chuẩn bị đi phường thị đi bộ một vòng, nhưng hai người mới đi đến cổng lớn thân thể liền không chịu không chê ở cổng lớn trên cửa ngồi xuống. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được rốt cuộc tới ý tứ. Hai người ở cổng lớn ngồi không một lát liền Vương tấn cùng trần thư ngôn hai người trên mặt treo tảng đều tảng không được tươi cười, một trước một sau chạy như điên trở về. Hai người thật xa liền nhìn đến cửa một tả một hữu ngồi hai tiểu hài tử. Cha, ngươi như thế nào từ giáo trường đã trở lại? Tiểu hài tử trong thanh âm đầu mang theo nghi hoặc khó hiểu. Phương tấn cũng bất hòa tống khuê giảng chỉ là liên tiếp nói, chuyện tốt nhi, chuyện tốt nhi a. Trần Thương ngôn nhìn đồng dạng trong mắt mang theo tò mò khuyên nữ, hán tử ái mà sờ sờ nàng đầu, nói, đi, chúng ta trước vào nhà, chờ một chút đem ngươi mâu thân cập mai thêm tèo lên tra lại cấp bé nói a." Bốn người về tới trong viện, Phương Tấn thuận tay còn đem đại môn cấp đóng lại. Tố mai cùng vũ giao bị tèo ra tới sau, Phương Tấn cũng là cái tính nôn nóng, lập tức không nín được nói ra. Tức phụ, hôm nay có tiên môn người tới chúng ta bách hoa thành. Tố mai vừa nghe, đôi mắt mạ quang, lập tức thuận miệng hỏi. có phải hay không tiên môn người lại tới chúng ta bách hòa thành thu đồ đệ? Cũng không phải là, trở thành chủ phủ nơi đó thả ra tin tức, ta khiến cho khuê tiểu tử đi thí nghiệm nhìn xem. Tố Mai vừa nghe, trong lòng có chút luyến tiếp, nhưng ngoài miệng lại nói, đúng vậy, đi chắc chắc, nếu là có linh căn, kia chúng ta lão phương ra nhưng chính là tổ tiên huyền linh. Phương Tấn An ủi xoa tố Mai, nói, nhà chúng ta minh nguyệt nha đầu có thể chắc đến linh căn tới, này khuê tiểu tử cũng định là có linh căn, ngươi nếu luyến tiếc khuê tiểu tử đi kia chúng ta liền tái sinh mấy cái tiểu tử nha đầu ra tới, Tổng hội có hải tử có thể cho người dưỡng lao. Tố mai bị Phương Tấn làm cho nhiều người như vậy mặt nói mặt ra đỏ lên, trong lòng về điểm này luyến tiếc đều bị hắn giảo không còn một mảnh, một phen đẩy ra này lão không biết xấu hổ ra hỏa, giận dữ nói, người đó là nói cái gì, không thấy được còn có người ở sao Trần Thương luôn chỉ đương không chỉ Phương Tấn hai vợ chồng hỗ động, hắn đối nhà mình tức phụ nói, Giao Nhi, lúc này đây chúng ta cũng làm liền nha đầu đi chắc chắc đi. Vũ giao cho mày, nàng há miệng thở dốc muốn đem liên nha đầu lưu tại bên người, nhưng tưởng tượng đến liên nha đầu nếu bị chắc ra có linh căn nói, kia nàng nhân sinh cũng là tiền đồ một mảnh. Do dự gian, tay nàng trong bất chi bất giác xoa chính mình bụng, nàng thân mình ở sinh hạ liên nha đầu sau liền không còn có động tĩnh. nếu liên nha đầu cuối cùng cũng đi rồi, nàng này tâm vắng vẻ, khó chịu thực. Trần thương ngôn tay kéo ở vũ giao tay, trên mặt tất cả đều là ôn nhu, hắn nói, ngươi còn có ta. Còn nữa liên nha đầu này không phải còn không có thí nghiệm quá, có hay không linh căn còn phải lệnh nói, ngươi cũng không cần lo âu Vũ Giao bị an ủi rốt cuộc định hạ tâm tới, nàng nhìn thoáng qua chính ngưỡng đầu nhỏ nhìn chính mình diệp liên liên, thấy nàng quỷ linh tinh hướng chính mình ngáy mắt, không khỏi Vũ Giao cười khẽ ra tiếng. Cuối cùng nàng tung khẩu, nói, vậy đi chắc chắc xem đi. 279, ngày của hoa nhập tiên môn, 4. Buổi chiều thời gian hai nhà đại nhân ở tiếp thu tới rồi từ thành chủ phủ kia đầu truyền ra tới tin tức sau liền mang theo hai tiểu hài tử chạy đến thành chủ phủ. Diệp liên liên cùng Tống Khuê đi theo đại nhân đến lúc đó thành chủ phủ bên ngoài đã là biển người tấp nập, toàn bộ đều là đại nhân mang theo tiểu hài tử như vậy hình thức. Đột nhiên, tố mai âm thanh âm thấp thấp vang lên, nhà, kia không phải sát đường Quế Hương thím bọn họ một nhà sao, nhà bọn họ không phải chỉ có một tiểu tử sao, hơn nữa bốn năm trước tiên môn tới thu đồ đệ. Nhà bọn họ cũng là mang theo tiểu tử lại đây, như thế nào lúc này lại tới nữa. Diệp Liên liên ngại chờ nhằm chán, lập tức lôi kéo Tố Mai vào áo, ở nàng túi đầu nhìn qua khi, tò mò hỏi, Tố Mai thím, Quế Hương thím ra hổ tử ca thượng một lần vì cái gì không có đi theo tiên môn đi à. Tố Mai thấy tiểu nha đầu tò mò, cũng liền cùng nàng nói lên duyên cớ, nàng thở dài nói, Quế Hương ra hổ tiểu tử đáng tiếc, lần trước lại đây chắc linh căn khi, hổ tử là chắc xuất thân cụ linh căn. Bất quá đáng tiếc chính là hổ tiểu tử chỉ bị chắc ra chỉ một linh căn, nghe nói hắn chính là bị thu đi tiên môn cũng chỉ có thể ở tiên môn ngoại môn ngoại đường cái đánh tạp, mà bốn năm trước Quỳnh Hoa tiên tông tiên nhân cũng không có coi trọng nhân ra chỉ một linh căn, cho nên hổ tử cũng chỉ có thể bị giữ lại. Diệp liên liên có chút há hốc mồm chỉ một linh căn không hào sao. Tu luyện tốc độ tuyệt đối so với nhiều linh căn người mau thượng không ít hào sao, thím, ngươi trong miệng kia tràn đầy đáng thương ngựa khí là cái cái quỷ gì. Vì thế nàng hỏi, chỉ một Linh Căn không hảo sao? Tố Mai nói, chỉ một Linh Căn nơi nào hảo? Tiên nhân chính là nói, Linh Căn càng nhiều, có khả năng học đồ vật liền càng quảng. Một thân bản lĩnh kia tuyệt đối là bài thượng danh hảo. Diệp liên liên, tống khuê đột nhiên nhớ tới đã bị thu đi tông môn tiểu đồng bọn Nghĩ đến nàng kia ngũ Linh Căn, tới rồi tông môn sợ là bị trở thành tổ tông cung đi lên đi. Làm sao bây giờ? Đột nhiên tâm tình hảo vi diệu A. Hai người lại là song song nhìn nhau liếc mắt một cái. sống khuê hướng về phía Diệp Liên liên cởi cái kêu kêu dương mi thổ khí. Không nghĩ tới ca này, tứ Linh Căn cũng có kêu ngạo một ngày. Diệp Liên liên quay đầu đi bĩu môi, hắn đó là tiểu nhân đắc trí A. Thật là, khoe khoang cái gì, nơi này lại không phải bọn họ nơi chân thật thế giới, lại nói, Tam Linh Căn làm sao vậy, đến chỗ nào đều không phải kém cỏi nhất một nhóm kia, cũng không kém hảo sao. Lại đợi trong chốc lát, thành chủ phủ đại môn bị người từ mở ra, Diệp Liên liên thăm đầu đi phía trước nhìn nhìn. Đó là hai gã gia phó trang điểm trung niên nam nhân. Diệp liên liên mắt hạnh hiếp lại, nàng tuy một thân tu vi bị phong ấn, nhưng là kia hai gã gia phó trên người khí thế là có thể làm nàng phán đoán ra tới, đó là hai cái luyện khí kỳ tu sĩ. Tiểu hai tử xếp thành hai đội, đi theo ta đi, đại nhân tiến vào thành chủ phủ sau không được luận đi, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, các ngươi nhưng hiểu chưa? To lớn vang dội thanh âm tưởng vang, trung niên nam tử dứt lời. Mang theo hải tử lại đây chắc linh căn đại nhân tiểu hải tử đều là gật đầu đáp lại. Trung niên nam tử vừa lòng gật gật đầu, theo sau hắn cùng bên cạnh một khắc danh trung niên nam tử sóng vai mà chạm, nói tiếp, hiện tại hải tử bài đến ta trước mặt tới. Bé nắm khuê tiểu tử đi xếp hàng đi thôi, trong chốc lát đi vào, mẫu thân cùng cha ngươi liền ở bên ngoài trong đám người nhìn ngươi, đừng sợ a Vũ Giao nói liền đem tống khuê tay giao cho Diệp liên liên trong tay đầu. Cha, mẫu thân, chúng ta đây hãy đi trước xếp hàng. Đi thôi. Một bên tố mai cũng đang muốn đối với tống khuê dặn dò cái gì, bất quá, mắt nhìn vũ dao này đầu đã đối với dặn dò xong rồi nàng cũng chẳng những không người làm diệp liên liên lôi kéo tống khuê đi xếp hàng đi. Tiểu hai tử đội ngũ một loạt hảo hai trung niên nam tử liền mang theo người trước hết đi vào thành chủ phủ, đãi bọn nhỏ đi vào sau, hai tử cha mẹ nhóm mới cuối cùng đi vào. Từng có một lần trải qua tố mai ở đi vào thành chủ phủ sau liền giữ chặt vũ dao không cần lại đi. Trần Thư giảng hòa vũ giao vừa thấy phía trước kia một tảng lớn đất chống phía trước nhất sở đứng kia mấy cái rõ ràng cùng bọn họ bất đồng nhân tâm hạ liền hiểu rõ, thí nghiệm linh căn địa phương liền ở chỗ này. Diệp liên liên nhìn phía trước kia một nam một nữ hai gã rõ ràng một bộ việc công xử theo phép công tu sĩ liền biết này hai người chính là lần này tới thu đệ tử tông môn người tới. Thanh chủ đại nhân là cái xem khởi qua tuổi 50 năm nhân, bất quá, hắn cũng là danh tu sĩ, này chân thật tuổi nhưng không giống mặt ngoài như vậy trẻ tuổi. Thành chủ đại nhân ánh mắt ở hai bài hài tử trên người đảo qua, theo sau đối với kia một nam một nữ nói, hai vị đạo hưu ta bách hoa thành trước mắt thích hợp hài tử đều ở chỗ này, ngươi xem có phải hay không hiện tại liền bắt đầu. Vậy bắt đầu đi. Tên kia nam tu ra tiếng nói, thoạt nhìn lần này tới bách hoa thành thu đệ tử dẫn đầu chính là hắn. Bên cạnh hắn nữ tu thấy vậy, tiến lên một bước, tay nàng chỉ vào bên cạnh án kỳ thượng kia khối trụ thể tinh thạch ánh mắt lại là đối với hai bài hài tử, nói. nhìn đến ta bên cạnh này khối tinh thạch không có các ngươi một đám đi lên hai tay trưởng dán ở mặt trên liền hảo các ngươi nếu có linh căn này khối tinh thạch mặt ngoài liền sẽ xuất hiện biến hóa nếu các ngươi trên người không có linh căn kia này khối tinh thạch mặt ngoài không sẽ không có biến hóa hảo hiện tại liền trước tử ngươi này một đội trước đến đây đi nữ tu sở chỉ một loạt vừa lúc chính là diệp liên liên cùng tống khuê bài đội ngũ Vì thế này một loạt các bạn nhỏ trừ bỏ dịp liên liên cùng tống khuê này hai cái ngụy tiểu hải tử không kích động bên ngoài, những người khác nhạc cùng cái gì dường như. Nhạc về nhạc, đứng ở người đầu tiên hải tử hai mắt sáng long lanh, một bộ muốn áp xuống trên mặt ý cười, nhưng trong lòng lại có thấp vọng bất an, mang theo loại tâm tính này, hắn ở tên kia nữ tu ý bảo hạ cẩn thận đi tới án kỳ trước. Trong lòng gắt gao nhớ kỵ nữ tu phía trước sở nói qua lời nói, vươn đôi tay dán tới rồi tinh thạch thượng. nho nhỏ đôi tay vừa tiếp xúc với tinh thạch xương thạch mặt ngoài lập tức xuất hiện hồng lục hai loại nhan sắc giải lụa rực rỡ hỏa mục song linh căn là cái tu chân hạt giống tốt diệp liên liên trong lòng âm thầm tưởng nhưng đến này tới rồi tên kia nữ tu trong miệng lại thành hỏa mục song linh căn tư chất giống nhau ngoại môn nữ tu nói mới rơi xuống hạ một bên một người tuổi không lớn nam tu trong tay lấy ra một khối ngọc bài thần thức tham nhập đi vào ở mặt trên ghi nhớ tên kia bị chắc ra hỏa mục song linh căn hài tử tên tên này hài tử lúc sau 4 năm cái hài tử đều không có bị chắc ra linh căn đến lần này 4 năm cái hài tử lúc sau có hai cái bị chắc xuất thân hoài tam linh căn một cái tứ linh căn đại đến phiên diệp liên liên khi nàng phía trước bài ba mươi mấy cái hài tử này chung mới chắc bảy người có linh căn nàng trên mặt giả bộ một bộ thần sắc khẩn trương sau đó ở nữ tu nhìn chăm chú hạ đôi tay dán lên tinh thạch tức khắc lục hoảng hồng ba loại giải lụa rực rỡ xuất hiện ở tinh thạch thượng nữ tu không có gì cảm tình thanh âm vang lên thổ, hỏa tam hệ linh can, tư chất thượng giai, nội môn. Diệp liên liên, lời này nghe nàng có chút tiểu cảm thấy thẹn có hay không. Ở nàng đi xuống lúc sau liền đến phiên tống quê, không ngoài ý muốn, nàng nghe được nữ tu có chút tiểu kích động thanh âm, kim, mục, thổ, hỏa bốn hệ linh can, tư chất hảo, nội môn. Xác định sẽ bị mang đi hài tử là sẽ không ở thí nghiệm xong lúc sau liền trở lại cha mẹ bên người, mà là bị an bài đứng ở một người trẻ tuổi tu sĩ phía sau chờ trận này thí nghiệm kết thúc. Bởi vì Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê vừa thấy chính là cùng nhau, này đây ở trạm vị khi, tên kia Nam Tu mua Tống Khuê một cái mặt mũi làm Diệp Liên Liên cùng hắn cùng nhau đứng ở phía trước. Diệp Liên Liên giống Tống Khuê xử một cái ánh mắt, Tống Khuê sáng tỏ, lập tức làm ra một bộ không hiểu liền hỏi thật hay bảo bảo dạng cùng tên kia Nam Tu đáp nổi lên lời nói tới. Cũng liền ở Tống Khuê cố ý vấn đề hạ, bọn họ này đàn xác định sẽ đi tiên môn đám nhóc thì một đám đều nghe xong một cái minh bạch. lần này tiến đến bách hoa thành thu đệ tử tông môn tên gọi mờ ảo huyễn tông nó cùng quỳnh hoa tiên tông phật tông song song vì tiên giới tam đại tông môn ở dưới còn có vô số nhị lưu tam lưu tông môn bọn họ nhóm người này người vận khí tốt vừa lúc gặp gỡ mờ ảo huyễn tông 20 năm một lần đại thu đệ tử nếu đổi làm là 5 năm một lần tiểu thu nói tam hệ linh căn giới người mờ ảo huyễn tông là sẽ không thu một canh giờ sau trong phủ thành chủ sở hữu hải tử đều thí nghiệm qua Lần này Quế Hương thím rốt cuộc như nguyện đem nhà nàng hổ tử cấp đưa vào tiên môn. Những cái đó không có bị chắc ra linh căn hải tử đều bị nhà bọn họ đại nhân mang theo trước rời đi thành chủ phủ, lưu lại những cái đó trong nhà có hải tử bị lựa chọn đi tiên môn đại nhân tắc chờ mang theo hải tử trở về thu thập đồ vật. Dư Sư huynh tuyển gia tới hải tử đều ở chỗ này. Nữ tu nghiêng thân đối với tử vừa rồi đến hiện đều trầm mặc thanh niên Nam Tu nói. Nam Tu ánh mắt ở bị tuyển gia tới bọn nhỏ trên người nhất nhất đảo qua. Theo sau hắn nhàn nhạt phân phó nói, cho bọn hắn mỗi người 500 lượng bạc, làm cho bọn họ mang về, ngày mai giờ tị thành chủ phụ tập hợp xuất phát. Cho nên đương Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê trở lại cha mẹ bên cạnh khi, hai người trong tay đều nhiều 500 lượng bạc. Biết rõ bạc ở tu chân giới không có gì dùng, Diệp Liên Liên không chút do dự đem bạc toàn nhét vào vũ dao trong tay đầu, phản đến là Tống Khuê ở bắt được bạc cùng thời gian không khỏi sờ soạn vài đem. bất quá, hắn cũng thực mau đem bạc cho tố mai. Hai nhà đại nhân từng người đem 500 lượng bạc thu hảo sau liền mang theo hải tử về nhà. Về đến nhà, hai nhà người đánh một tiếng tiếp đón liền vội vàng hồi từng người trong phòng đi cấp hải tử sửa sang lại ra xa nhà quần áo đi. Diệp liên liên bị Trần Thương ngôn nắm tay về tới nàng sở nghỉ ngơi trong phòng, chờ một lớn một nhỏ đi vào trong phòng khi, phòng trong vũ giao đã bắt đầu cấp Diệp liên liên sửa sang lại khởi quần áo tới. Trần Thương Nôn đem cửa phòng đóng lại sau, cũng không mang theo Diệp liên liên hướng vũ giao bên cạnh thấu. mà là đem phía trước vũ giao chuyển tới chính mình trong tay 500 lượng bạc một lần nữa quay lại diệp liên liên trong tay. Nhìn trong tay bạc diệp liên liên còn có một chút không chuyển qua con tới, chỉ nghe nhà nàng tiện nghi cha nói, ra cửa bên ngoài, trên người không điểm bạc sao lại có thể, này 500 lượng bạc trong chốc lát ngươi làm ngươi mâu thân cho ngươi tách ra tảng một tảng tổng hội hữu dụng thượng thời điểm. Cha, phía trước ta nghe tiên sư nói qua tiên môn là không cần bạc đương tiền sử cho nên này đó vẫn là lưu lại cho ngài cùng mẫu thân dùng mới hảo. Diệp liên liên nói lại đem 500 bạc đẩy trở về. Trần thương ngôn trên mặt đầu tiên là một trận kinh ngạc, nhưng theo sau lại là một trận hiểu rõ, nhưng này trận hiểu rõ cuối cùng bị lo lắng sợ chiếm cứ. Ở tiên môn bên trong bạc hoa không được, kia lúc sau nhà hắn tiểu bé nên như thế nào sống qua. Có như vậy một sát, trần thương Nôn có tâm không nghĩ làm Diệp liên liên đi tiên môn, nhưng mà, hắn cũng chỉ là ở trong lòng đầu ngấm lại. Phía trước ở thành chủ phủ thí nghiệm linh căn khi, tên kia nữ tiên tử chính là nói nhà hắn bé là Tam Linh Căn. Tư chất thượng giai thả hắn là cái thư sinh, câu nói kia trong đó ý tứ lại không phải không rõ. Chân thương luôn bàn tay to ở diệp liên liên trên đầu sờ sờ, trung dung cũng khá tốt. Theo sau hắn đem tầm mắt vừa chuyển, đối với còn ở sửa sang lại bọc hành lý vũ giao nói, giao nhi, buổi tối cấp bé nhiều làm một ít lương khô mang lên. Ai, ta đỡ phải. 280, mờ ảo huyện tông, một Cách nhật sáng sớm một cái sân hai nhà nam nhân sớm lên lại cùng ra cửa. Chờ đến giờ thì nhị khắc hai người lại đồng thời bao lớn bao nhỏ phản hồi trong nhà. Thời gian này điểm Diệp Liên Liên đã lên ăn Vũ Giao cho nàng hạ một chén mì trứng. Trần Thương Nôn khi trở về, Diệp Liên Liên vừa vặn uống xong trong chén dư lại kia một chút nước lèo Vũ Giao nhìn đến Trần Thương Nôn trở về, lại nhìn đến trong tay hắn dẫn theo trang mãn đương đương giỏ tre. Nàng tiến lên tiếp nhận, không khỏi nhíu mày nói, thức ăn mua quá nhiều, bé một người ở trên đường ăn xong toàn ăn không hết, phóng lâu rồi này đó thức ăn liền sẽ hư rồi. Trần Thương luôn hướng về phía Diệp liên liên với tay, thấy nàng đến gần sau, ngồi xổm xuống thân một tay đem nàng bế lên. Vũ giao toán trách nói, bé năm nay đều 9 tuổi, ngươi còn ôm nàng, cũng không sợ bị người nhìn đến chê cười. Ta liền ôm trong chốc lát, này đi tiên môn, đời này cũng không biết có thể hay không lại xem đến bé liếc mắt một cái. Trần Thương luôn nói lời này khi hốc mắt hơi ướp, ngay cả nói chuyện thanh âm đều phải so thường lui tới ếch một cái âm, bất quá trên mặt hắn biểu tình như cũ đang cười. Giống như chỉ cần như vậy liền sẽ cấp sắp một mình đi trước tiên môn tu hành bé một kia lực lượng. Lúc này Vũ Giao cũng nói không ra lời, nàng so trần thương ngôn còn muốn gì không được bé, tối hôm qua khóc một đêm, thẳng đến hừng đông nàng đôi mắt đều còn hồng toàn bộ, vẫn là nàng buổi sáng dậy sớm đánh một ít nước giếng tới đắp đắp mắt hiện tại mới đẹp một chút. Nhìn kia ôm nhau cha con hai cái, Vũ Giao cúi đầu, nghiêng thân bắt đầu lật xem khởi trong rổ đầu một đám bị giấy dầu bao tốt thức ăn. Một này lật xem. Nàng mới phát hiện Trần Thương ngôn mua trở về thức ăn hơn phân nửa đều là thịt khô, lập tức vũ dao không khỏi cười khẽ ra tiếng. Ngươi, ngươi này mua như thế nào tất cả đều là thịt khô nha, như thế nào liền điểm món chính đều không có, chẳng lẽ ngươi muốn cho bé đi tiên môn dọc theo đường đi đều ăn thịt làm đối phó qua đi sao? Thượng hỏa nhưng làm sao bây giờ? Trần Thương ngôn nói, ngươi tối hôm qua không phải cấp bé lạc rất nhiều bánh bột ngô sao, thịt khô trang bị bánh bột ngô ăn cũng là tốt, dù phía dưới ta còn mua một ở ba mức. Bé thèm ăn liền ăn chút Diệp liên liên nhìn tiện nghi cha mẹ cố tình muốn đem không khí xào lên bộ dáng, Nay trong lòng cũng có chút tắc tắc Nàng xuyên qua lại đây người đương thời cũng đã đang đi tới côn nguyên tông trên đường Cho nên đối với dì Di Nương trong lòng là một chút cảm tình đều không có Chẳng sợ sau lại nàng từ viêm vực xuất phát chuyển tới đi tuyết vực Từ nơi đó khai tàu bay đi thế tục thăm dì Di Nương biết được nàng qua đời Nàng trong lòng trừ bỏ có chút buồn bực không được hoan hòa thân người vô duyên bên ngoài lại vô mặt khác Chỉ là hiện tại. Ở đối mặt cùng nhau sinh sống 5 năm tiện nghi cha mẹ, chẳng sợ biết bọn họ tồn tại khả năng một hồi hảo cảnh, nàng cũng vẫn là cùng bọn họ trô ra cảm tình tới. Nàng không phải động vật máu lạnh, đối với ở chung 5 năm thân tình sẽ thờ ơ, giờ khác này nàng thậm chí ở trong đầu nghĩ, nếu Trần Thư giảng hòa Vũ Giao là chân thật tồn tại, chỉ cần bọn họ còn sống, bọn họ cả đời này, nàng liền chiếu cố chứ. Canh giờ không sai biệt lắm sau Vũ Giao lấy ra một cái giỏ che đem nàng đóng gói đồ tốt nhất nhất hướng trong đầu trang đi. diệp liên liên hiện tại tuổi con nhỏ thân thể cũng tiểu một cái giỏ che bên trong nếu trang tất cả đều là trọng vật nàng một đám trên lưng trong chốc lát thực mau liền sẽ bối bất động này đây vũ giao tự cấp nàng sửa sang lại quần áo khi cũng liền không có đem bốn mùa quần áo toàn bộ sửa sang lại đóng gói mà là vô cùng đơn giản trang vài món ngày xuân tiểu cô nương xuyên khinh bạc quần áo lại đến chính là hai song đế dày dày cùng với mặt khác giải rác đồ vật đến nỗi bạc chẳng sợ diệp liên liên hôm qua cùng bọn họ nói đi tiên môn cũng không dùng được nhưng Vũ Giao vẫn là ở nàng quần áo trong bọc đầu ẩn giấu mấy cái bạc vụn. Làm xong hết thể hai cái đại nhân một tả một hữu nắm diệp liền liền tay đi ra cửa phòng, đái bọn họ sắp đi đến cổng lớn, đông viện bên kia phương tấn cùng tố mai cũng lôi kéo tống khuê đi ra. Hai nhà người thấy vậy liền tiếp đón cùng nhau đi. Như cũng là ở trong phủ thành chủ đầu, chẳng qua giờ phút này thành chủ phủ phía trước đại trên đất chống dừng lại một trận tàu bay. Cha, mẫu thân, các ngươi phải hảo hảo, chờ bé việc học có thành tựu liền trở về xem các ngươi cho ngươi mang tiên đan thượng tàu bay hết sức diệp liên liên cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống quay đầu lôi kéo hai người tay nói hảo hảo hảo cha mẫu thân chắc chắn hảo hảo chờ bé trở về trần thư giảng hòa vũ giao theo bản năng lựa chọn sở diệp liên liên sau một câu cấp xem nhẹ cùng bọn họ bên này ấm áp không tha so sánh với tống khuê kia đầu đã có thể náo nhiệt nhiều giờ phút này hắn đang bị tố mai nắm lỗ tai quả trách tiểu tử thúi lão nương chính thương tâm đâu ngươi đến hảo còn tới hủy đi ngươi lão nương này tiểu không lương tâm Ta như thế nào liền sinh ra ngươi như vậy một cái tiểu bạch nhãn lang tới. Ngao ngao ngao, lỗ thai phải bị ngươi ninh rớt. Tống khuê đau ngao ngao kề bất quá hắn cũng hướng tố mai yếu thế, nói, ta như thế nào không lương tâm, ngươi cùng lão nhân đối chính mình hảo điểm nhi làm sao vậy, an ngon, dung hảo, thân thể liền hảo, là có thể chờ đến ta trở về cho các ngươi mang kéo dài tuổi thọ tiên đan. Ngao ngao ngao, ta này nếu là bạch nhãn lang, ngày đó phía dưới liền không có đại thiện nhân. Tố mai bị tống khuê lời này đổ một câu đều nói không nên lời, cuối cùng vẫn là nhìn càng ngày càng nhiều hài tử đã thượng tàu bay, nàng mới hạnh hạnh buông ra còn linh hắn lô thai tay, đem phương tấn phía sau lưng cong giỏ che cho hắn lúc sau, nhìn hắn cùng diệp liên liên lôi kéo tay cùng nhau thượng tàu bay. Tàu bay chậm rãi bay lên, đứng ở trong phủ thành chủ nhìn theo bọn nhỏ đi xa các đại nhân rốt cuộc nhịn không được nước nở ra tiếng. Bọn họ cũng đều biết nhà mình hài tử có linh can, bọn họ tốt nhất đường ra chính là đi tiên môn, chính là dù vậy. nhưng tưởng tượng đến cả đời này đều có khả năng không thấy được hài tử, cái nào hải tử thân nhân sẽ bỏ được. Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê thượng tàu bay lúc sau đều bị tàu bay bên trong bộ dáng cấp kinh tới rồi. Từ bên ngoài thoạt nhìn bọn họ sở thượng này giá tàu bay cũng bất quá là một trận cỡ chung tàu bay mà thôi, thẳng đến bọn họ đi đến bên trong mới phát hiện, tàu bay bên trong thế nhưng có khác động thiên. Rộng mở tàu đạo, hai bên là một gian gian bị ngăn cách căn nhà nhỏ, liếc mắt một cái vọng đi xuống, bốn năm chục gian tuyệt đối là có Hai cái tiên môn người an bài đem một vài linh căn hải tử lưu lại nơi này, làm cho bọn họ một người trụ một gian. Lần này bách hoa thành tổng cộng thí nghiệm có 400 tới cái hải tử, cuối cùng bị chắc ra mang đi mới hơn 30 cá nhân, trước mắt có một phần ba bị giữ lại, thừa với hai phần ba người tắc tiếp tục đi theo phía trước cái kia dẫn đầu nam tử đi. Thẳng đến tên kia nam tử lãnh bọn họ đi lên thang lầu, diệp liên liên mới biết được cái này tàu bay còn bị phân tầng số. Bọn họ này đó tam linh căn hải tử liền ở tầng thứ hai nơi này trụ hạ. Nay tầng thứ hai trụ hạ hải tử nhiều nhất, dư lại tứ linh căn tống khuê cập cùng với mặt khác bảy cái tứ linh căn ngũ linh căn hải tử tắc bị đưa tới ba tầng. Diệp liên liên cùng tống khuê từ biệt lúc sau liền ở lưu tại này một tầng nam tu ý bảo hạ tùy ý tuyển một cái nhà ở đầy đi vào. Tiến phòng, nàng cũng lại bị kinh diễm tới rồi, hai mươi tới bình nhà ở bị cách tam khối địa phương tới, một khối là ngủ địa phương. Một tiểu khối địa phương là rửa mặt phương tiện địa phương, cuối cùng kia một khối bên trong còn lại là một cái nho nhỏ phong bếp. Không gian trận pháp, này tàu bay nội tổng tuyệt đối bị bố trí không gian trận pháp, bằng không, một cái bề ngoài thoạt nhìn cỡ trung tàu bay bên trong lại như thế nào sẽ như thế rộng mở. Không dám ra tiếng diệp liên liên chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng mà rít gào, thổ hào, này nhất định là cái thổ hào tông môn A. Nhưng rít gào qua đi, nàng lại có điểm đỏ mắt. một trận bên trong bị không gian trận pháp mở rộng mấy chục lần tàu bay nếu có thể lấy về kiếm đạo phong đi về sau gặp gỡ cái gì đại chiến yêu cầu tàu bay tái người một trận bề ngoài phi thường bình thường cơ chung tàu bay tuyệt đối có thể lừa dối trụ địch quân a nhưng theo sau nàng lại có chút ủ rũ chẳng sợ chính mình thật có thể kiếm đủ rồi tiền tới mua một trận tàu bay nhưng đừng quên nơi này chính là ảo cảnh trong thế giới chờ bọn họ từ ảo cảnh bên trong ra tới bọn họ nguyên bản ở ảo cảnh bên trong sở lấy được đồ vật hết thể đều đem hóa thành hư vô Không đúng, vẫn là có hy vọng. Diệp liên liên đánh lên tinh thần tới, tuy rằng vật thật gì đó là không thể trông cậy vào có thể bắt được, nhưng là bọn họ có thể học A, có thể học được nhiều ít tri thức đều là tính chính mình, cùng lắm thì chờ chúng ta ra ảo cảnh chính mình luyện chế một trận không phải được rồi. Nàng tuy không có luyện qua khí, nhưng là đừng quên nơi này còn có một cái tống khuê đâu, nàng muốn học luyện khí, cho dù đi tiên môn bên trong tảng thư nàng không hiểu, cơ sở đồ vật nàng vẫn là có thể tìm tống khuê hỏi một câu. Càng muốn diệp liên liên càng là cảm thấy cái này vây khốn bọn họ ảo cảnh cũng vẫn là chỗ hữu dụng ít nhất đến lúc đó nàng luyện khí tay thuộc độ là hoàn toàn lên rồi chờ tới rồi bên ngoài nàng lại đến luyện khí khi tuyệt đối làm ít công to như vậy nghĩ diệp liên liên đem bối trên vai giỏ che phóng tới trong phòng duy nhất một trường tứ phương trên bàn nàng đang muốn muốn rửa cửa sổ nhìn xem tàu bay ngoại tiện nghi cha mẹ khi dưới chân mặt đất hơi hơi lắc lư một chút đãi nàng lại đến xem ngoài cửa sổ cảnh sắc khi bên ngoài cảnh sắc đang ở trầm dãi phi thăng diệp liên liên chỉ tới cấp hướng về trên mặt đất tiện nghi cha mẹ phất phất tay ngay sau đó một cái lóa mắt trên mặt đất nơi nào còn có tiện nghi cha mẹ thân ảnh đến tận đây diệp liên liên lại không khỏi ở trong lòng đầu tắp lưỡi này tàu bay tốc độ thật là rất nhanh tàu bay thượng nhật tử là thực nhàm chán đặc biệt là bọn họ nhóm người này tiểu hài tử một đám đều chỉ tránh ở trong phòng đều không ra dưới tình huống kia tiểu nhật tử ở diệp liên liên xem ra thật là quá không mùi vị diệp liên liên một người ở trong phòng ba năm ngày Rốt cuộc qua không đi xuống, mở ra cửa phòng liền chuẩn bị thượng lầu ba đi tìm Tống Khuê. Ai ngờ mặt đất một trận đông đưa đem nàng kia chỉ đã đẩy ra một nửa môn tay lại lần nữa đem cửa đóng lại, nàng chạy đến cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại thấy tàu bay ở một thành trì bên trong dừng lại. Không cần tưởng nàng cũng biết, bọn họ đây là thay đổi cái thành trì thu đệ từ đâu. Ở tàu bay thượng tu sĩ vội vàng cấp thành trì nội hải tử chắc linh căn thu đệ tử đã nhiều ngày, Diệp Liên Liên liền thượng tìm lầu ba đi tìm Tống Khuê. mặc dù có tu sĩ phát hiện nàng hành động bất quá nhìn đến nàng cùng cái kia người mang tứ linh căn hải tử là bằng hữu quan hệ bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua diệp liên liên đem tống khuê trong phòng bàn vung dọn tới rồi dựa bên cửa sổ hai người mặt đối mặt ngồi vừa ăn tiện nghi cha mẹ cho bọn hắn chuẩn bị tốt thịt khô mức biên đem ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ một đám hải tử thí nghiệm linh căn trường hợp diệp liên liên nói nơi này cấp bậc phân chia quá nghiêm trọng tống khuê nghiêng nghiêng nhìn nàng một cái Tinh thần nhìn qua một chút cũng không tốt, phản bác nói, không, ngươi phải nói những người này quá thế lực. Diệp liên liên thu hồi ánh mắt, hỏi, tình huống như thế nào? Đừng không phải tiên sư nhóm cho các ngươi này đó bốn ngũ linh căn hải tử khai tiểu táo đi. Nào nha! Tống khuê hừ hừ hai tiếng. Vừa lên tới lại là cho chúng ta họa bánh nương lớn, lại là lấy lòng chúng ta, tóm lại lời trong lời ngoài chính là một câu. Các ngươi linh căn như vậy hảo, tiên môn tài nguyên nhất định hướng các ngươi nghiêng. đến lúc đó các ngươi này đàn tiểu sư đệ tiểu sư muội cũng đừng quên chúng ta này đàn đem các ngươi mang về tiên môn sư huynh sư tỷ a diệp liên liên ha hả theo sau nàng lại bổ sung một câu này đó ra tới thu đệ tử hẳn là ngoại môn đệ tử không thể nghi ngờ hai người đối liền cái này để tài nói chuyện phiếm vài câu lúc sau liền tách ra đề tài vô hắn bọn họ hiện tại tu vi bị phong vô pháp cảm giác đến từ người khác nhìn trộm này đây quay chung quanh tu chân đề tài vẫn là càng ít đề càng tốt Diệp liên liên ở tống khuê trong phòng đãi một cái buổi chiều, sắp đến cơm chiều thời gian, nàng mới cùng tống khuê từ biệt hạ đến lầu 2, trở lại chính mình trong phòng đợi. 281, mờ ảo huyên tông, nhị. Vẫn là giờ tị bộ dáng, Diệp liên liên đoa ở trong phòng đầu ngoài cửa một trận hỗn độn tiếng bước chân văn quá, không bao lâu, nàng còn có thể nghe được chính mình gian nhà ở hai bên trái phải truyền đến tiểu động tĩnh, không cần tưởng cũng biết, bên trong ở người. Có lẽ là nhà ở phân phối hảo. dưới chân truyền đến hơi hơi đông đưa nói cho nàng tàu bay lại lần nữa cất cánh dọc theo đường đi tàu bay lại lục tục dừng lại 6 lần ở tàu bay dừng lại trong lúc diệp liên liên cùng tống khuê còn cùng nhau hạ tam tranh tàu bay vô pháp phía trước tiện nghi cha mẹ cho bọn hắn chuẩn bị lương khô ăn xong rồi lúc này diệp liên liên liền đặc biệt may mắn tiện nghi mâu thân ở nàng trong bọc đầu tắc tốt mấy khối bạc vụn chỗ tốt rồi chờ tàu bay chở một tàu bay hải tử rốt cuộc tới rồi mục đích địa khi kia đã là hai tháng sau sự Tàu bay dừng lại hạ, một đạo nam tử thanh âm từ trong phòng ngoại vang lên, chuyển tới hắn nơi này một tầng mỗi một gian trong phòng. Diệp liên tiệm ở nghe được thanh âm lúc sau, đem trang quần áo tay nải hướng giỏ che một phóng, sau đó cong lên giỏ che ra cửa. Nàng từ thượng tàu bay trụ vào nhà sau liền cố ý không có đem chính mình đồ vật tán mãn nhà ở đều là, giống nhau đều là yêu cầu dùng đến cái gì liền lấy ra cái gì, sau đó lại đem mặt khác đồ vật một lần nữa chỉnh lý hảo thả lại chỗ cũ. Này đó thời gian nàng ở trên đường sở mua trở về ăn lương khô trừ bỏ còn có một ít thịt khô, mức còn có một ít còn thừa, mặt khác đều bị nàng ăn xong rồi. Này đây đương nàng cong giỏ che đi ra khi phía sau giỏ che bên trong trừ bỏ bị giấy dầu bao tốt còn thừa thịt khô mức bên ngoài cũng chỉ có trên mặt tay mải Đứng bên ngoài đầu lối đi nhỏ thượng tên kia tu sĩ nhìn đến diệp liên liên cong giỏ che sạch sẽ lưu loát ra tới không khỏi ánh mắt ở nàng trên người nhiều chú ý vài phần. vừa lật ồn ào nhốn nháo qua đi lại có mấy phiến môn bị người từ bên trong mở ra mấy cái tuổi ở bảy tám tuổi tả hữu hải tử từ bên trong bước nhanh đi ra nguyên bản bọn họ ở mở cửa đi ra hết sức trên mặt còn mang theo ta hẳn là nhanh nhất đắc ý ý cười chẳng qua bọn họ ở nhìn đến đi đầu tu sĩ bên cạnh đã có một cái cóm giỏ tre nữ hài đứng ở nơi đó nhìn bọn họ khi mấy cái tiểu hài tử đều đã biết bọn họ mấy người này đều chậm một bước hơn nữa nhìn xem diệp liên liên đem chính mình mân mê sạch sẽ lưu loát kia một thân lại cúi đầu nhìn xem chính mình rời đi người nhà lúc sau sở qua sinh hoạt lập tức đối lập dựng xào thấy bóng mấy cái còn nghĩ muốn như thế nào biểu hiện chính mình tiểu hài tử lập tức ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi một đám giống chỉ đấu bại gà trống ở phía trước tu sĩ chỉ làm không thấy được dưới túi thấp đầu xuống diệp liên liên vẻ mặt vô tội hướng bọn họ chớp chớp mắt nói nàng chẳng qua trộm cái lười mới không phải muốn cùng bọn họ tranh biểu hiện gì lại đợi trong chốc lát ở tại lầu hai sở hữu hải tử đều đứng ở lối đi nhỏ thượng Lúc này đoàn người từ đi thông lầu ba cửa thang lầu xuống dưới. Đứng ở lầu hai đằng trước Nam Tu hướng một bên tối lui, nhường ra vị trí, hắn nói, Dư Sư huynh lầu hai tất cả mọi người đã ra tới. ân vậy hạ tàu bay đi. Bị gọi là Dư Sư huynh thanh niên Nam Tu nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau mang theo đi theo hắn đi 20 tới cái hải tử trước hết theo thang lầu đi xuống dưới. Diệp Liên liên chạm vị trí vốn là ở phía trước. Lập tức nàng liền thấy được tống khuê liền xuống thang lầu khi đều còn không quên cho chính mình ném qua tới kia khúc nhạc dạo tươi cười. Đãi bọn họ đi rồi, tên kia phía trước thoái vị trí Nam Tu mới một lần nữa đứng trở về, hướng mọi người nói, các ngươi một đám đều đi theo ta hạ tàu bay. Diệp liên liên đi theo Nam Tu phía sau từng bước một lên cầu thang, cùng nàng mặt ngoài thoạt nhìn kích động, nội bộ kỳ thật phi thường bình tĩnh so sánh với. Những cái đó chân chính mới lần đầu tiên tiếp xúc tu chân bọn nhỏ một đám phân khởi dường như ngày mai bọn họ là có thể phi thăng mà đi dường như. Nhưng mà, bản thân chính là từ một cái ngoại môn đệ tử một bước một cái dấu chân tiến vào nội môn diệp liên liên trong lòng minh bạch, mặc kệ cái nào tông môn, chỉ cần các ngươi linh căn tư chất không phải đỉnh hảo. Vậy đừng nghĩ mỗi ngày không làm chuyện này quang cầm tông môn cho ngươi tài nguyên tu luyện như vậy mộng đẹp. mênh ngông quần hai 200 người tới hạ tàu bay sau. Diệp liên liên phản ứng đầu tiên chính là đánh giá khởi cảnh vật chung quanh tới. Chỉ này vừa thấy, khiến cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, tái bọn họ lại đây tàu bay cũng không có đem bọn họ tái đến trong tông môn đầu, mà là ở tông môn bên ngoài liền đem bọn họ một đám người vùng sau bay đi. Diệp liên liên vừa nhấc đầu, ngay sau đó mở ảo huyễn tông bút kính hồn hậu chữ to ánh vào nàng trong mắt. Mà cũng là ở ngay lúc này nàng mới biết được chính mình tông môn kêu gì tên. bất quá cũng mệnh nàng mấy năm nay có việc nhi không có việc gì liền quấn lấy tiện nghi cha giao nàng học tự bằng không chỉ là mờ ảo hai chữ nàng cũng không nhận biết dư sư huynh cũng không có cấp mọi người thích đứng thời gian làm hai người đem người mang một vài linh căn hải tử đưa tới ngoại môn đi sau hắn tắc cùng vẫn luôn đi theo hắn cùng nhau hành động nữ tu cùng nhau mang theo tam linh căn cập trở lên hải tử tiến vào nội môn tiến vào nội môn lúc sau dư sư huynh cùng với bên cạnh hắn nữ tu cũng không cho bọn họ giải thích tông môn tình huống Bọn họ hai cái trực tiếp đem bọn họ đưa tới thứ vụ đường, làm cho bọn họ ở nơi đó mỗi cái các lính một cái cái gì hoa văn đều không có nhẫn chữ vật lúc sau liền đem bọn họ này đó tam linh căn hải tử ném ở thứ vụ đường. Đến tận đây, Diệp Liên liên mắt thấy bao gồm tống khuê ở bên trong hơn 30 danh người mang bốn ngũ linh căn hải tử bị dư sư huynh mang đi. Diệp Liên liên tay vớt ve đã bị lấy máu nhận chủ sau mang bên trái tay ngón út thượng nhẫn chữ vật, túi đầu tâm tình không quá tốt đẹp điếu môi. Cái này dư sư huynh thật là quá sẽ phủng cao dâm thấp, quá mức thế lực, tự thượng tàu bay lúc sau, chẳng sợ tàu bay thượng mặt khác tu sĩ hành sự hắn cũng chưa như thế nào hỏi đến, nhưng sẽ đi theo hắn lại như thế nào sẽ không biết hắn một thân bản tính. Như vậy, làm được sự đương nhiên là ấn hắn thích tới, này vừa lên tàu bay liền đem người phân cái ba bảy loại, hắn là không sợ ở bọn họ nhiều như vậy hài tử trong lòng lưu lại một đạo bóng ma. Cái nào hài tử ở không có đi vào tông môn trước kia còn không phải trong nhà bà bối. Sách An Tương thật là quá khó coi. Thứ vụ đường người ở Dư sư huynh đi rồi cho bọn hắn đại khái giảng thuật một chút Mờ ảo Huyền Tông đại khái tình huống, Diệp Liên Liên nghe cẩn thận, sau đó nàng mới biết được Mờ ảo Huyền Tông không chỉ sơn nhiều, liền ở chân núi những cái đó linh điển linh địa cũng đều là tông môn sở hữu vật. Chân núi linh điền linh địa là tông môn ngoại thuê cấp tông môn đệ tử, đương nhiên tông môn bên trong cũng có tảng lớn linh điền linh địa, đó là mỗi một cái mới tiến vào tông môn tu vi không có đột phá đến chút cơ trước kia đều phải làm sự tình. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem nó cho rằng vì nhiệm vụ. Tông môn không phải từ thiện đường, không dưỡng người rảnh rỗi cho nên ở tân nhập tông môn đệ tử tự thân còn không có một chút thực lực gì, ngươi ở tông môn nội tu sĩ có khả năng mang cho tông môn ích lợi chính là ngươi trông giữ vài mẫu linh điền linh địa sở gieo chi vật được mùa. Đối với chồng trọt rất quen thuộc Diệp Liên Liên lập tức ra tiếng hỏi, "Này là sư tỷ, chúng ta mỗi người muốn phân đến vài mẫu linh điền linh địa nha." Trước quẩy sư tỷ nhìn thoáng qua Diệp Liên Liên, thấy thực thực ngoan bộ dáng, Nàng cũng không khỏi thả chậm thanh âm nói, các ngươi toàn bộ người mang tam linh căn, thả lại đều là nội môn đệ tử. Này đây, các ngươi này đó hài tử chỉ cần là 10 tuổi dưới mỗi người phân đến hai mẫu linh điển, mỗi năm sở loại linh cốc cần nộp lên cấp tông môn 6 thành, 10 tuổi trở lên 15 tuổi dưới, phân đến 5 mẫu linh điển, mỗi năm sở loại linh cốc cần nộp lên 7 thành, đến nỗi 15 tuổi trở lên. Người phân đến 10 mẫu linh điển, mỗi năm cần nộp lên 8 linh cốc. Đến nỗi linh địa nói mặc kệ các ngươi tuổi có bao nhiêu tiểu. Phân tới tay thượng đều sẽ là mười mẫu, bất quá cũng may linh điển cùng linh địa các ngươi có thể lựa chọn lĩnh giống nhau. Diệp liên liên gật gật đầu, theo sau nàng lại hỏi sư tỷ, linh điển cùng linh địa có thể các lánh một nửa sao. Nói xong, nàng ở đối phương dưới ánh mắt ngượng ngùng túi đầu, nhiên nhược được nói, sư tỷ, ta, ta năm nay đã 9 tuổi, nếu là ấn sư tỷ ngươi nói làm nói, ta năm nay lánh nhị mẫu linh Điền loại linh quốc, tới rồi sang năm còn phải lại đến thứ vụ đường lĩnh tam mẫu linh Điền cái kia đến lúc đó cũng không biết kia tam mẫu đất có thể hay không cùng ta nguyên lai like nhị mẫu đất liền ở bên nhau, cho nên ta, ta chính là muốn hỏi một chút, ta có thể hay không từ năm nay bắt đầu lãnh kia năm mẫu linh điền, nhưng nhân ta tuổi thả tiểu, một người chiếu cố không được năm mẫu linh điền, cho nên ta liền muốn hỏi có thể hay không đem năm mẫu linh điền đổi thành tam mẫu linh điền, còn thừa nhị mẫu linh điền đổi thành nhị mẫu linh điệu, đến lúc đó ta loại tam mẫu linh quốc, cùng hai mẫu linh quả, như vậy hẳn là sẽ thanh nhẹ một ít đi. trên quầy hàng đầu nữ tu đảo cũng không có bực diệp liên liên này một phen nói tử ngược lại vì nàng suy xét lên sau một lúc lâu nàng nói vị này sư muội ngươi theo như lời được không đến là được không bất quá ngươi muốn dùng nhị mẫu linh điền đổi nhị mẫu linh điệp lại là không được nếu là dùng nhị mẫu linh điền đổi thành tam mẫu linh điệp như vậy ta mới có thể giúp ngươi đổi thả các ngươi mời đến năm thứ nhất linh cốc hạt giống tông môn là miễn phí chia của các ngươi vị này sư muội Các ngươi nguyện ý dùng nhị mẫu linh điển đổi lấy bốn mẫu linh địa ta nơi này còn có thể có thể miễn phí cho ngươi một ít linh rau hẳn giống. Diệp liên liên có chút do dự, 5 mẫu linh điển đối với nàng tới nói vẫn là có áp lực, đừng quên nàng mới tới tu chân giới khi, ở trong tông môn đầu làm ruộng là cái bộ răng gì. Cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng một cái gật đầu đồng ý, ở nàng xem ra loại linh rau như thế nào cũng muốn so linh quốc tới nhẹ nhàng không ít. Nữ tu thấy diệp liên liên đồng ý xuống giới. Lập tức nàng liền cười tủm tỉm mà đem người chiêu lại đây, theo sau ở Diệp Liên Liên trước mặt liền xuất hiện một chương bản vẽ mặt phẳng ra tới. Nữ tu ngón tay chỉ hướng một cái mang chút chút sườn núi thổ địa nói, cái này địa phương nơi đó tam mẫu linh điền, cùng với bốn mẫu linh địa, thả đều là thượng đẳng linh điền. Linh địa? Thế nào? Sư muội nếu không ngươi liền lánh này khối địa đi. Diệp Liên Liên lại không nốc, tốt như vậy mà như thế nào liền không có người sớm lánh đi còn lưu đến bây giờ cho chính mình dùng. Nàng trưng lớn mắt hạnh. Ngây thơ nhìn chằm chằm nữ tu xem, đem đối phương thẳng xem sắc mặt nổi lên đường đỏ, mới vui tươi hớn hở một bộ không biết sự cảm kích nữ tu nói, sư tỷ, người người thật tốt. Nữ tu nghe được này một tiếng khen, không khỏi ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng nhiều ngoan tiểu sư mội A. Trong lòng có chút tiểu hư nữ tu làm trên quầy hàng những người khác giúp đỡ cấp quầy bên ngoài tiểu sư đệ sư mội nhóm đăng ký nhận lãnh địa linh điền linh địa. mà nàng chính mình tắt đem Diệp Liên Liên gọi vào một bên từ chính mình nhẫn chữ vật cầm bốn cái túi tử ra tới đưa tới Diệp Liên Liên trong tay. "Nột, cũng đừng nói sư tỷ hồ ngươi." Nữ tu phủ thân thể đem bốn cái túi toàn bộ mở ra bày ở Diệp Liên Liên mặt đất trước đệ thấp thanh âm cấp nói nói minh, "Này bốn cái túi, màu lam kia chỉ bên trong trang cấp thấp linh cốc hạt giống, màu tím kia chỉ trang trung dài linh cốc hạt giống, màu đỏ kia chỉ bên trong trang cao dài linh cốc hạt giống, bất quá số lượng không quá nhiều, còn chưa đủ loại nửa mẫu đất." Dư lại kia chỉ màu xanh lục trong túi đầu trang chính là một ít cấp thấp linh giao hạt giống, này đó ngươi thả toàn bộ cầm. Đi. Theo sau nàng lại nghĩ đến cái gì, đề điểm nói, bên kia có cái tiểu viện, ngươi nếu là còn có thừa lực, đến là có thể đem những cái đó cao dài linh cốc hạt giống loại đến trong viện đầu, ngươi ở trong sân loại đồ vật. đến lúc đó thu hoạch, tới thu lương đệ tử sẽ không đem chúng nó tính tiến vào, đến lúc đó ngươi đem những cái đó cao dài linh cốc hạt giống toàn bộ lên coi như loại cốc, chờ đến năm sau. còn có thể tỉnh đi đi mua loại cốc linh thạch đâu. Cảm ơn sư tỷ. Diệp liên liên trên mặt như cũ mang theo cảm kích biểu tình nói. 282, luận diễn kịch tầm quan trọng. Nữ tu đứng lên khi, nàng lại như là nghĩ đến cái gì, tùy tay lại đem giống nhau thứ gì ném cho Diệp liên liên. Diệp liên liên tiếp nhận, đó là một khối vương vức bên trong còn có một ít tạp chất ngọc giản. Nữ tu thật chỉ điểm điểm chính mình cái chán, thân bí hề hề nói. Ngươi trong chốc lát tới rồi cái kia tiểu sơn núi sau lại đem này khối ngọc giản để ở trên chán, sẽ có kinh hỷ. Diệp liên liên nội tâm phun tảo, nhưng trên mặt còn phải biểu hiện ra một bộ rất cẩn thận đem ngọc giản thu lên, sau đó lại đối nữ tu đẻ thấp thanh âm nói, sư tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngọc giản cho người khác nhìn đến. Nữ tu ác thú vị vỗ vỗ nàng đầu, nói, Ân, thật ngoan. Chờ đến sở hữu hải tử đều lựa chọn hào linh địa, một đám người lại bị mang đi. Chẳng qua Diệp Liên liên sở tuyển linh thổ cái kia sườn núi vị trí có một chút đặc biệt, này đây, nàng bị đơn độc phân ra tới, từ một người trúc cơ sơ kỳ nam tu sách theo nàng ngự kiếm quá khứ. Diệp Liên liên bị sách theo bay ước chừng có nửa canh giờ mới đến mục đích địa, chỉ ở giữa không trung kia liếc mắt một cái, Diệp Liên liên liền nhìn ra không thích hợp tới. Nàng cẩn thận hỏi, vị sư huynh này này một mảnh tiểu sườn núi đất trống rất nhiều a, vì cái gì không đem nó tất cả đều khai khẩn ra tới trồng trọt ta. Nàng ở không trung bị sách theo phi thời điểm chính là thấy được, tiểu sân núi phía dưới chính là một đạo dòng suối nhỏ, từ nơi này múc nước tới tới nói hoàn toàn thực phương tiện, hơn nữa nơi này linh khí lại là như vậy sung túc, hoàn toàn là tu hành tốt nhất mà hảo sao. Tên này chúc cơ tu sĩ mắt thấy cái này mới tới tiểu sư mội vẫn là một bộ ngây thơ bộ dáng, tức khác tâm thăng không đành lòng vẫn là đem nguyên nhân nói ra. Hắn tay một lóng tay tiểu sân núi phía sau kia một tòa núi cao, hắn nói, nhìn đến kia hai tòa ngọn núi sao? diệp liên liên gật gật đầu hắn tiếp tục nói nơi đó bên trái kia một tòa là đan tu chủ phong đầu đan phất phong phía bên phải kia một là kiếm tu chủ phong đầu vô nhai phong mà ngươi hiện tại vị trí này một tảng lớn không thổ cùng với tiểu sơn núi là này hai tòa phong đầu biên giới tuyến ta nói như vậy ngươi nghe hiểu sao hiểu như thế nào không hiểu ngươi kia ngự khí cũng đã thuyết minh đan tu cùng kiếm tu bất hòa sự tình sau đó trên mặt diệp liên liên còn phải cho hắn mở to hai mắt nhìn vẻ mặt ngây thơ gật gật đầu Lại lắc lắc đầu. Sư Minh nói ta nghe minh bạch, nhưng, sư muội ta không có nghe hiểu. Chúc cơ tu sĩ thở dài một hơi, xem Diệp Liên liên bộ dáng kia, thật giống như chính mình là cái kia đẩy nàng nhập hố lửa người xấu. Lương tâm đã chịu bất an nam tu quyết định chạy nhanh đem nói cho hết lời chính mình hảo chạy nhanh đi. Lập tức, hắn nói, không hiểu cũng không có quan hệ, quá một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ minh bạch. Nói như vậy, hắn lánh Diệp Liên liên hướng về nơi này phương duy nhất ngồi xuống tiểu viện tử đi đến. Cái này tiểu viện tử vốn chính là một cái không ai trừ không sân, đứng ở cổng lớn nam tu dơ tay trực tiếp đẩy cửa mà vào. Hắn nói, nơi này sau này chính là tiểu sư mọi người muốn trụ địa phương. Nói xong, hắn Vung tay lên, đệm chăn linh tinh sinh hoạt dụng cụ bị nam tu bại ở cái gì đều không có không trên giường. Theo sau hắn lại đem cái quốc linh tinh xuống đất làm việc công cụ phóng tới trên mặt đất. Hắn nói, tông môn sẽ cho mỗi một cái vừa tới tân nhân không ràng buộc cung cấp một lần giúp đỡ. Lúc sau tiểu sư mội ngươi mấy thứ này có tổn thất phải chính mình hoa linh thạch đi mua. Tiểu sư muội nếu ngươi không có gì sự muốn hỏi nói, ta liền muốn đi. Vị sư huynh này đi thong thả. Đem người tặng đi ra ngoài, nhìn theo đối phương ngự kiếm rời đi, Diệp liên liên liền trực tiếp trở về nghỉ ngơi nhà ở. Một mông ngồi ở ván giường thượng, nàng một tay xoa có chút cười cứng mặt, một tay tắc đem phía trước thứ vụ đường nội tên kia nữ tu cho nàng ngọc giản đem ra hướng trên chán một dán ngay sau đó nàng từ ngọc giản bên trong đại khái hiểu biết mờ ảo huyễn tông lịch sử lấy tông môn bên trong cấp bậc phân chia hiểu biết mấy thứ này lúc sau diệp liên liên liền khai nâng sửa sang lại khởi nhà ở tới nàng chính là ôm thâu sư tới cho nên chẳng sợ đến từ chồng chọn bắt đầu nàng cũng đến nỗ lực làm đi lên mờ ảo huyễn tông nội tàng thư các muốn mượn đọc ngọc giản chính là muốn tiêu hao không ít linh thạch đặc biệt là càng đi thâm tầng tri thức sở muốn tiêu hao linh thạch liền càng nhiều cho nên trước mắt làm ruộng kiếm lấy linh thạch là rất quan trọng Sửa sang lại nhà ở tiêu phí không được nàng nhiều ít thời gian, cho nên chờ nàng sửa sang lại hảo phòng ngủ sau lại đem toàn bộ tiểu viện sờ soạn cái biến sau cũng mới đến cơm điểm. Nhưng mà, Diệp liên liên rồi lại có chút hết chỗ nói rồi, nơi này khoảng cách nhà ăn nếu là đi nói yêu cầu đi non nửa cái canh giờ, chờ nàng bước chân ngắn nhỏ đi qua đi nói, phòng trừng nhà ăn cũng chưa gì đồ ăn có thể ăn. Như vậy nghĩ, Diệp liên liên cảm thấy cơm chưa gì chính mình lấy những cái đó không ăn xong thịt khô quả một no bụng liền không sai biệt lắm. Bụng ăn cơm sau, Diệp Liên Liên xách theo một cái tiểu thùng gỗ tính toán đi tiểu sơn núi hạ suối nước bên trong đi đánh hai xô nước trở về phao linh cốc Cái này địa phương linh khí phi thường sung túc, chẳng sợ Diệp Liên Liên trước mắt còn không có dẫn khí nhập thể, nhưng kia xuyên thấu qua làn da không chỗ không ở hơi hơi thấm lạnh cảm tiến vào thân thể của nàng lúc sau, làm nàng này đó thời gian ở tàu bay thượng sở chịu mệt mỏi tan thành mây khói không nói, tinh thần tốt đến không được. Diệp Liên Liên tinh thần thực tốt khiêng cái quốc trên lưng đã bị nàng quét sạch. Hiện tại bên trong lại bị nàng thả hai cái túi tử giỏ che ra cửa tính toán đi trước trong đất nhìn xem. Nàng sáu khối địa đều ở liền ở bên nhau, chẳng qua chúng nó bị chia làm bốn khối ruộng cạn cùng hai khối ruộng nước. Này sáu khối địa đều bị người cố tình lật qua, này ở diệp liên liên xem ra, này hẳn là cũng là thứ vụ đường người chiếu cô mới tới người một loại tình thế đi. Bất quá, cũng liền như vậy một lần. Đợi cho tất cả mọi người dẫn khí nhập thể về sau loại chuyện này, bọn họ cũng cũng đừng lại trông cậy vào còn có thể để cho người khác tới giúp ngươi. Xác nhận quá mà đã đều bị người lật qua, lướt qua còn muốn ở trong nước tầm mấy ngày đem mầm thúc rục ra tới Linh cốc diệp liên liên trực tiếp đi ruộng cạn kia đầu. Nàng từ nhỏ sọt bên trong lấy ra cái kia màu xanh lục túi. Thứ vụ đường cái kia nữ tu cho nàng bốn cái túi đều không tính đại, nếu là toàn phóng hạt giống nói, mỗi cái trong túi đầu nhiều nhất chỉ nhét vào đi bốn năm lượng hạt giống. Nhưng mà chờ nàng đem màu xanh lục túi mở ra tới nhìn lên, nơi này đầu hạt giống số lượng hoàn toàn liền cùng nàng trong lòng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Dung thuần mắt thường hướng trong đầu thăm đi vào là có thể nhìn đến cái này trong túi không gian muốn so mặt ngoài thoạt nhìn muốn lớn hơn không ít. Nó trừ bỏ không cần linh lực cũng có thể mở ra bên ngoài mặt khác cơ hồ cùng túi chữ vật không có gì hai dạng. Vị tiên sư tỷ cho nàng cấp thấp linh giao hạt giống thiệt tình nhiều, nàng thô thô tính ra một chút, này trong túi đầu như thế nào cũng có 30 cân hỗn hợp hạt giống. Diệp Liên liên tuy rằng không biết này đó đều là chút cái gì cấp thấp linh rau, nhưng ấn mỗi mẫu đất dùng đi 6 đến 7 cân hạt giống nói, này 30 cân hôn hợp hạt giống đủ làm nàng ở bốn mẫu đất thượng thu bốn cha còn muốn nhiều một ít đâu. Cấp thấp linh rau nói, trên cơ bản đều có cộng đồng đặc điểm, đó chính là thành thục kỳ đoạn, thông thường nếu không 2-3 tháng chúng nó là có thể thành thục, nhưng đồng dạng, cấp thấp linh rau bán không được mấy cái tiền, trên cơ bản đi chính là ít lời lãi nhiều tiêu lộ tuyến, này đây. Đãi nàng kiếm lấy một ít linh thạch sau thế tất muốn không ra hai khối mà ra tới loại chút chung dai linh rau. Đương nhiên nếu có thể lộng tới mấy cây chung cao giai linh quả thụ vậy càng tốt, ngoạn ý như này loại hảo đó là sau này mấy chục năm, thượng trăm năm đều có thể sống hảo hảo, chỉ cần chờ đến cây ăn quả kết quả thành thủ, đem chúng nó hái xuống cầm đi bán đứng kia sẽ so loại linh rau tới tiết kiệm sức lực và thời gian không ít. Đương nhiên, nàng còn có một cái dùng ít sức biện pháp, Đó chính là chờ chính mình trên người có linh thạch có thể lén lút hướng tông môn kiếm tu nhóm mua linh loại. Nói như vậy, chính mình có thể ở linh thạch quẫn bách bắt đầu chiếm rất lớn tiện nghi. Biên ngồi xồn ruộng cạn từng hàng chỉnh tề đảo cái thiển hố gieo hạt giống, biên ở trong lòng nghị sự hoàn toàn không có nhìn đến có bóng người tự một tả một hưu hai cái phong đầu trên dưới tới. Nếu diệp liên liên là cái ở mờ ảo huyện tông đãi có một đoạn thời gian lão nhân nói, Nàng tuyệt đối sẽ không đối trước mắt hai tòa ngọn núi người dường như ước định hảo thời gian giống nhau một toa người cùng nhau xuống dưới có cái gì kinh ngạc địa phương. Nguyên nhân vô hắn, này hai phong người mỗi ngày đều sẽ chạy đến sườn núi nhỏ nơi này phương hướng đối phương chiêu cáo sườn núi nhỏ chủ sự quyền. Hôm nay hai phong nhân mã cũng không ngoại lệ. Chỉ không cho bọn họ không nghĩ tới chính là trên sườn núi giống như xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Rất xa bọn họ liền nhìn đến một cái một thân thế tục trang điểm. thả không có nửa điểm tu vi nữ hài tử chính ngồi sồn một mảnh linh địa bên trong bá hạt giống thấy vậy bọn họ những người này còn có cái gì không rõ cái kia tiểu nha đầu là tân nhập tông môn tiểu sư muội nhưng theo sau hai bên nhân mã trong lòng đồng thời nghĩ đến một sự kiện này tiểu sư muội sợ là đắc tội người nào đi bằng không ai sẽ đem một cái mới nhập tông môn gì tình huống cũng không biết một tiểu nha đầu ném đến bọn họ hai phong đệ tử đang ở tranh đoạt tiểu sân núi tới Như vậy nghĩ thời điểm hai cái phong đầu đệ tử nước miếng trượng cũng không đánh, hai đội người không hẹn mà cùng hướng cái kia trên mặt còn treo cười ha hả một chút cũng không biết chính mình bị bán tiểu sư muội đi qua đi. Một đám người không có cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân, này đây nghe được thanh âm tiểu cô nương ngẩng đầu lên. Nha, liên liên gặp qua các vị sư huynh sư tỷ Tiểu cô nương nói còn vô cùng cao hứng hướng về mọi người được rồi một hàng, đãi nàng ngồi dậy khi, mọi người lại nhìn đến trên mặt nàng kia vui tươi hớn hở tươi cười. ân là cái thảo hỉ. đây là hai phong đệ tử xem diệp liên liên ấn tượng đầu tiên. tiểu sư mội là cái khở, đây là đệ nhị ấn tượng. à, cái kia, các vị sư huynh sư tỷ, liên liên hôm nay mới đến tông môn, trong phòng cũng không gì, nếu không ta đi suối nước đánh xô nước tiêu điểm nước ấm, các sư huynh sư tỷ liền tiến trong viện đầu uống một chút. mê mang trong giọng nói đầu mang theo điểm không xác định. đến, vẫn là cái tiểu tân bạch, đơn thuần thực. đây là mọi người đối diệp liên liên đệ tam ấn tượng. cho nên. Nay chỉ tiểu Bạch thỏ rốt cuộc là đắc tội với ai mới đem nàng ném đến tiểu sơn núi. Như vậy tiểu sư muội, cho dù là bọn họ bên trong tâm tàn nhẫn nhất cũng nhấc không nổi kính nhi đi khi dễ nàng a. Liên Liên tiểu sư muội, ngươi ở loại cái gì? Kiếm tu bên trong một người nữ kiếm tu tò mò mở miệng hỏi. Diệp Liên Liên đem chính mình phía trước nói cho thứ vụ đường vị kia nữ tu nói cùng mọi người nói một lần, nói xong nàng còn không quên khen một câu thứ vụ đường vị kia sư tỷ, thứ vụ đường nội vị kia sư tỷ người thật sự thực hảo. nàng cho ta rất nhiều linh giao hạt giống đâu không nàng một chút đều không tốt tân nhân mới vừa vào tông môn ở thứ vụ đường lãnh mã mặc kệ ngươi tuyển linh điền vẫn là linh địa lần đầu tiên hạt giống đều là miễn phí tiểu sư muội ngươi tốt như vậy lượt như vậy thật sự hào sao trong lúc nhất thời này đàn đàn tu cùng kiếm tu không khỏi tâm thăng một cổ cảm giác vô lực hai đội người lẫn nhau đối diện đột nhiên kiếm tu bên này phía trước hỏi diệp liên liên lời nói tên kia nữ kiếm tu mở miệng nói tiểu sư muội cũng không dễ dàng thiên lâm sư minh Nếu không, chúng ta cũng đừng cãi cỏ đi. Dẫn đầu đứng ở đằng trước tên kia nam kiếm tu nghe xong tầm mắt ở đàn tu dẫn đầu tên kia thanh niên trên người đảo qua, theo sau hắn hắc hắc hắc mà nở nụ cười, hắn nói, được rồi, này phiến tiểu sơn núi ta vô nhai phong liền không tranh. Đàn tu bên này dẫn đầu thanh niên sắc mặt chấm xuống, mẹ nó kia một ngụm mang theo lời nói có ẩn ý ngữ khí là cái cái quỷ gì, chẳng lẽ nói cũng chỉ có các ngươi vô nhai phong người là người tốt, chúng ta đang phất phong người liền sẽ ở sau lưng nhặt tiện nghi sao. Đan tu dẫn đầu trong lòng bực mình vô cùng đồng thời còn phải không thể đem loại này bực mình biểu hiện ra ngoài, lập tức hắn bản một khuôn mặt đối diệp liên liên ném ra một câu, liên liên tiểu sư mội sau này, này phiến tiểu sần núi về ngươi. Nói xong, thanh niên xoay người liền đi, thanh niên đi rồi, đan tu những người khác cũng đi theo đi rồi. A. diệp liên liên vẻ mặt một bức, nhìn tiểu nha đầu còn không có lộng minh bạch là cái gì tình huống, phía trước giúp nàng nói nữ kiếm tu lập tức phụt cười khẽ ra tiếng. Ai u? Thật là nhạc chết ta, lý quân hành sợ là muốn buồn bực đã chết. Theo sau, nàng đi rồi vài bước, đi vào diệp liên liên trước mặt, dôi tay ở nàng trẻ con phì trên mặt méo hai thanh, còn khá tốt nhất. Liên liên tiểu sư muội a, mau tới cảm tạ sư tỷ đi, về sau này một mảnh tiểu sơn núi đều về ngươi làm, ngươi chính là đem này một mảnh tiểu sơn núi đều khai khẩn ra tới loại đồ vật, cũng sẽ không có người ngăn cản, cho nên a, ngươi muốn như thế nào cảm tạ sư tỷ ta a. Diệp Liên Liên trên mặt vẫn là một bộ không có như thế nào nghe hiểu bộ dáng, nhưng nàng vẫn là nói, "Chờ ta kiếm được linh thạch liền thỉnh sư tỷ ngươi ăn cơm." Mặt khác kiếm tu. 283, kiếm tiền, học tập. Nhìn theo Chu Thiên giải rừng người đi rồi, Diệp Liên Liên lại lần nữa ngồi xổm xuống thân tiếp tục nàng gieo giống tử. Tại đây để một câu Chu Thiên Lâm chính là phía trước cùng nàng nói chuyện tên kia nữ kiếm tu kêu lên "Thiên Lâm sư huynh", bọn họ kiếm tu này một đội người dẫn đầu người Bốn mẫu linh địa kỳ thật đối với Diệp liên liên một người tới nói vẫn là rất lớn, bất quá cũng may này đó linh địa đã bị người phiên thổ qua, nàng chỉ là đem hạt giống gieo xuống đi, sau đó ở linh địa mặt ngoài giải lên hơi mỏng một tầng bùn đất cuối cùng lại tới tiếp nước là được. Cho nên nàng sở tiêu phí thời gian cũng liền hai nửa ngày, chờ nàng này đầu đem linh thổ loại hạt giống sau những cái đó bị nàng ngâm ở trong nước ba ngày linh cốc nhóm cũng rốt cuộc hút no rồi thủy, một đám trên đỉnh đều toát ra nho nhỏ một chút trồi non. nàng liền chính mình động thủ đánh một cái vương bức lại thực thiện một sọt ra tới ở sọt bên trong trải lên một tầng thổ sau đó đem này đó phao phát linh cốc hạt giống gieo rắc đi lên lại sau đó ở mặt trên trải lên một tầng mỏng thổ tưới đủ thủy chờ tiểu trồi non nhóm một đám đều trường đến nhất định độ cao mạ sau mới này đó mạ chia làm một nắm một nắm loại đến linh điền bên trong làm xong này hết thể diệp liên liên ở kế tiếp nhật tử người liền tương đối có rảnh trừ bỏ cách mấy ngày đi cấp linh rau tới nước đến linh điền bên trong nhìn chung quanh một vòng mạ sinh trưởng tình huống ngẫu nhiên bắt cái trùng mặt khác thời gian nàng đều dùng để tu luyện ở chỗ này nàng không thể không để một câu chính là nàng tính toán dùng chính mình nguyên bản tâm pháp tới dẫn khí nhập thể thân thể của nàng lại bị vô hình khống chế được sau đó cưỡng chế nàng tu luyện mờ ảo huyễn tông dẫn khí nhập thể tâm pháp nói thật ở bị cưỡng chế tu luyện này tâm pháp khi diệp liên liên nội tâm là sợ hãi chứ không nói chính mình nguyên bản chính là cái tu sĩ có chính mình tu luyện tâm pháp Chỉ cần đột nhiên chuyển biến tu luyện tâm pháp một cái không có chuẩn bị cho tốt cũng là sẽ muốn mạng người có được không. Bất quá, cũng may tình huống như vậy thẳng đến nàng dẫn khí nhập thể cũng không có phát sinh, nàng cũng không có cảm thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái, vì thế, nàng liền an tâm. Nay đây ở linh địa bên trong cấp thấp linh giao ở 3 tháng sau một ngày nào đó thành thục phía trước nàng trên cơ bản đều quá tu luyện, xuống đất nhật tử. Trong lúc vị ở vào nàng cái này tiểu sân núi một tả một hưu hai cái phong đầu thượng đệ tử tới nàng nơi này hai lần, này hai lần đàn tu cùng kiếm tu lại đánh vào cùng nhau, không ngoại ý muốn ngươi tới ta đi đánh thật lớn một hồi miệng pháo, sau đó, bọn họ lại đều từng người phản hồi từng người mình phong đầu lên rồi. Diệp Liên Liên đang xem quá một lần hiện trường miệng pháo lúc sau lần thứ hai bọn họ lại đến khi nàng liền không có hứng thú. Nói trắng ra là, những người này đều là nhàn ra tới, không tìm điểm chuyện này tới làm. cả người liền cảm thấy khó chịu bái bốn mẫu linh địa thượng linh giao thành thục lúc sau diệp liên liên liền tự giác đem chúng nó toàn bộ thu hồi để vào nhẫn chữ vật chung bắt được thứ vụ đường ở báo bị chính mình linh điền linh địa số lượng về sau thứ vụ đường nội liền có hai gã luyện khí kỳ năm sáu tầng tạp dịch đệ tử lại đây giúp đỡ đem nàng lấy tới cấp thấp linh giao thượng xưng cân nặng mới vừa vào tông môn đệ tử bọn họ ở tông môn năm thứ nhất là khó nhất nào chứ không nói một đám đều vẫn là hài tử trên người sức lực cũng liền như vậy một chút Gần nhất liền phải tiếp nhận linh điền linh địa không nói, ở linh điền linh địa thượng làm xong sống trở về còn muốn tu luyện, này đó đối với những cái đó trong thôn hải tử đến không có gì, bọn họ ba tuổi đã bị bọn họ cha mẹ mang theo xuống đất làm việc, đối mặt trồng trọn, kia cũng bất quá là làm bọn họ nghề cũ, trừ bỏ mệt mọi một chút, không hề áp lực. Nhưng này đó đối với thành trấn bên trong ra tới hải tử chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là mặc dù là không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng đến cắn răng kiên trì xuống dưới. bằng không giao không ra tông môn mỗi năm cho bọn hắn nộp lên lương thực nhiệm vụ bọn họ Kết quả cuối cùng cũng chỉ là bị tông môn người mang theo một lần nữa trở lại bọn họ nguyên lai địa phương Tiếp tục làm bọn họ phàm nhân Nhưng, kiến thức quá tu sĩ, ai còn sẽ lại muốn trở về tục sự đương cái phàm nhân đâu Cùng bọn họ so sánh với, có kinh nghiệm diệp liên liên liền so những người khác đều muốn tới nhẹ nhàng Dừng ở chính mình trên đầu nộp lên nhiệm vụ nàng hoàn toàn không lo lắng hoàn thành không được Quá song sưng hai gã luyện khí tu sĩ trong đó một người ở một quyển gấm lụa thượng ký lục cái gì, một người khác hướng Diệp Liên Liên nói, "Trần sư muội, nơi này cấp thấp linh giao tổng cộng xưng ra 12 vạn 30000412 cân, ngươi là tính toán đem này đó toàn bộ làm chúng ta thu đi vẫn là thế nào?" Diệp Liên Liên suy nghĩ một chút, "Năm nay nàng sở muốn nộp lên đến tông môn số lượng" Ở cuối năm phía trước chỉ cần nàng có thể nộp lên 35 vạn cân cấp thấp linh rau cùng với 7.000 nhiều cân linh cốc chính mình này một kiện nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Cấp thấp linh rau số lượng là ở nàng lãnh đến 4 mẫu linh địa khi phía trước vị kia thứ vụ đường sư tỷ liền cùng nàng công đạo tốt, đến là linh cốc nơi này nàng hoàn hoàn toàn toàn là nương chính mình dĩ vãng một mẫu đất thu đi lên linh gạo lượng tới phòng trừng. Hơn nữa nàng còn cố ý có hướng vị kia sư tỷ do hỏi quá. Một khối thượng đẳng linh điền một mẫu đất một năm nhiều nhất có thể sản 1200 nhiều cân tả hữu, nếu ấn nàng kia một mẫu thượng đẳng linh điền có thể thu 1200 cân lương, tam mẫu đất như thế nào cũng có 3600 cân lương, mà nàng hiện tại sở loại cấp thấp linh gạo một năm nhưng trọng hai cha trừ bỏ muốn nộp lên cấp tông môn kia 7 thành lương, đến lúc đó có thể tới chính mình trên tay lương như thế nào cũng có hơn 2000 cân bộ dáng. Kế hoạch qua đi, Diệp Liên Liên dò hỏi, "Sư minh, ta có thể trước nộp lên 10 vạn cân linh rau sau đó lại đem 3.000 nhiều cân linh rau bán cho tông môn sao. Nói tới đây Diệp liên liên gương mặt phím hồng, mang theo chút ngượng ngập nói, cái kia, ta trước mắt trên người linh thạch còn chưa đủ mua hẳn giống. Lời nói đến đây dừng lại, hai cái luyện khí đệ tử nghe minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Nay cũng không có hảo thẹn thùng, nhớ trước đây ta vừa đến tông môn khi, cũng cùng trần sư mọi người giống nhau, trên người linh thạch không đủ mua hẳn giống, cuối cùng vẫn là cùng người mượn linh thạch mới mua linh loại tới linh địa trong đó một người nói tên kia luyện khí đệ tử dừng một chút trở lại chuyện chính nói tông môn cũng thu các ngươi loại linh rau trần sư muội ngươi này 3.000 nhiều cân linh rau xác định bán cho tông môn sao diệp liên liên mắt hạnh nhấp nháy gật đầu nói đúng vậy tên kia luyện khí đệ tử không nói hai lời liền cho nàng tinh trưởng cũng đem 3.000 nhiều cân linh rau tiền cho phó cho diệp liên liên xong rồi tên kia luyện khí đệ tử còn thực nhiệt tình hỏi trần sư muội ngươi muốn hay không hiện tại liền mua đồ ăn loại Ta còn có thể cho ngươi tính tiện nghi một ít. Diệp liên liên nguyên bản lấy thượng linh thạch liền tính toán lõi người, nơi nào nghĩ đến trước mắt cái này sư huynh như vậy nhiệt tâm, có nghĩ thẩm cự tuyệt đi, nhưng làm như vậy kết quả chính là phá chính mình phía trước nói qua nói, lập tức, nàng cũng chỉ hảo hướng hắn mua chút đồ ăn loại. Từ thứ vụ đường ra tới, diệp liên liên trên người linh thạch từ ban đầu 600 tới khối biến thành 400 tới khối, nàng không có hồi tiểu sườn núi mà là trực tiếp đi tàng thư các, ở tàng thư các lầu một đi dạo một vòng. chờ nàng từ tảng thư cắc ra tới khi nàng nhẫn chữ vật trung thả 12 khối ngọc giản đương nhiên nàng linh thạch lại một lần giảm bớt kế tiếp nhật tử diệp liên liên hoàn toàn quá thượng buổi sáng làm ruộng buổi chiều ngọc giản buổi tối tu luyện ngủ tam điểm một đường sinh hoạt mới từ bên ngoài làm nhiệm vụ trở về chu thiên lâm một hàng bảy người ở trải qua tiểu sườn núi khi liền nhìn đến một trận khói bếp từ nhỏ trong viện đầu phiêu ra theo sau một trận linh rau thanh hương phiêu vào trong núi nghe mùi hương bảy người không khỏi đều tạp đi khởi miệng tới vô pháp Ra cửa đi săn làm nhiệm vụ mấy ngày nay, bọn họ một hàng bảy người ăn nhiều nhất chính là tích cốc đan, hiện tại nghe đồ ăn hương, bọn họ một đám có chút cầm giữ không được muốn ăn một bữa no nê lấy này tới thỏa mãn chính mình dạ dày. Ai nha, thiên lâm sư huynh chúng ta nhiệm vụ cũng đều hoàn thành, hiện tại cũng có thể giải tán đi, như vậy, tai kiến. Bảy người bên trong một người nữ kiếm tu trước hết mở miệng, chỉ là chờ nàng đem lời nói ném xuống tay, thân ảnh của nàng ngay sau đó liền hướng tiểu viện phương hướng chạy qua đi. Sau đó đứng ở tại chỗ sáu cá nhân liền nhìn đến nàng một cái dứt khoát ngảy lên, rơi xuống, người đã phiên vào nhân ra trong tiểu viện đầu. Liên liên tiểu sư mội a ở nấu cơm đâu, thỉnh sư tỷ ăn cơm tiểu sư muội còn nhớ rõ nha, sư tỷ ta hiện tại liền tới An Lạc. Mơ hồ gian còn có thể nghe được từ nhỏ trong viện đầu truyền ra tới thanh âm. Chu thiên lâm sáu người, ta có thể không như vậy mất mặt sao. Trong lòng như vậy tưởng, nhưng sáu người vẫn là đồng thời hướng về tiểu viện phương hướng đi đến. Trong viện. diệp liên liên chính đem xảo tốt hai cái tiểu thái một chén linh gạo cơm đoan đến trong viện dưới mái hiên đầu nho nhỏ tứ phương trên bàn liền thấy một bóng người trèo tường mà nhập nhìn kia quen thuộc hình ảnh diệp liên liên trong lòng đều tại hoài nghi có phải hay không mặc kệ là cái nào trong tông môn đầu kiếm tu đều thích phiên nhà người khác đầu tường liên liên sư mụi a sư tỷ đói bụng ngươi thỉnh sư tỷ ăn cơm bái nào đó trèo tường mà nhập ra mặt dày không muốn không muốn cho tới bây giờ nàng còn nhớ rõ nửa năm trước người khác một câu khách khi nói cũng là không ai. Diệp liên liên nhìn xem bàn vông nhỏ thượng hai đồ ăn một chén cơm, theo sau nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh đứng dậy, đem đồ ăn cùng cơm đều đẩy đến đã không khách khí làm được chính mình đối diện cái kia cười vẻ mặt sán lạ, nhưng một đôi mắt lại như thế nào cũng không có rời đi quá nàng đẩy quá khứ ba cái chén vị này tự quen thuộc sư tỷ. Nàng nói, sư tỷ, ngươi nếu đói bụng liền ăn trước chút lót lót bụng, ta lại đi phòng bếp làm vài món thức ăn. Cái kia, trần sư mội nếu là có thể. phiền thoái có thể nhiều làm một ít ăn sao. Tiểu viện đầu tường, Chu thiên lâm sáu người tham đầu có chút lúng túng nói. Đến không phải bọn họ không nghĩ đi theo cũng phiên cái tường tiến vào, mà là bọn họ mấy cái nhưng không có người nào đó như vậy không biết xấu hổ. Này đây, bọn họ mới chỉ ở ngoài tường đầu đứng hướng diệp liên liên nói. Nay nửa năm qua đã nghe thói quen trong tông môn người kêu chính mình trần sư muội diệp liên liên giờ phút này hảo một trận vô ngữ. Nhưng nàng vẫn là một bộ bị đè nén làm mọi người tùy ý sau chính mình tắt vào phòng bếp đi cấp này đàn không thỉnh tự đến ra hỏa làm ăn đi. Sáu người thấy Diệp Liên liên tiến vào phòng bếp sau đồng thời trèo tường mà nhập, đãi bọn họ đi đến dưới mái hiên tiểu tứ bản vương hạ khi, người nào đó đã đem nhị đồ ăn một chén ăn không sai biệt lắm. Phương thấm, tốc độ của ngươi cũng thật rất nhanh, mới bao lâu, cơm cùng đồ ăn đều bị ngươi ăn xong rồi. Có người còn nghĩ đến cọ điểm ăn, nơi nào nghĩ đến hai cái đồ ăn mâm bên trong cũng chỉ dư lại điểm tra. lập tức cả người có chút héo rũ bất mãn nói lột trong chén cuối cùng một ngụm cơm tiến trong miệng phương thấm đột nhiên nhu nhu cười khẽ ra tiếng nhưng từ miệng nàng nói ra nói lại không phải cái gì ôn nhu nói các ngươi bận tâm mặt mũi trách ta lâu sáu người phòng bếp nội diệp liên liên tốc độ thực mau nửa canh giờ nội nàng không chỉ có một lần nữa nấu một ở nồi linh gạo cơm còn làm chín đồ ăn một canh ra tới đương nàng đem đồ ăn mang sang tới khi mới phát hiện phía trước bị nàng bại ở dưới mái hiên bàn vuông nhỏ bị chuyển qua trong một góc Nguyên bản bày biện bàn vung nhỏ vị trí bị một trương đại tứ phương bản chiếm cứ. Vài người giúp đỡ đem trong phòng bếp đầu dư lại đồ ăn đều bưng ra tới vây quanh cái bàn ngồi xuống sau mới phát hiện một vấn đề. Nay chín đồ ăn một canh mẹ nó tất cả đều là tố không có thịt. Này, này, này phương thấm ngón tay trên bàn chín đồ ăn một canh, này nửa ngày cũng không cổ họng ra một câu tới. Chu Thiên Lâm có chút giở khóc dở cười nói, Trần Sư muội, tuy nói chúng ta là tu sĩ nhưng chúng ta lại không phải phát tu, ăn thịt gì đó, có thể có. thật sự lời nói đến cuối cùng chu thiên lâm còn không quên thêm cái khẳng định ngữ khí chu sư huynh không phải ngươi tưởng như vậy diệp liên liên ngượng ngùng giải thích nói cấp thấp linh thu thịt rất quý sư mội ta tạm thời còn không thể mỗi ngày đều ăn nổi cái này này đây hôm nay ta mới không có mua chút linh thu thịt trở về bảy người bừng tỉnh diệp liên liên mới đến tông môn nửa năm hiện tại có thể ăn thượng cấp thấp linh gạo linh rau tất cả đều là dựa vào chính mình lao động trồng ra bởi vậy Bọn họ bảy người nhìn một bản đồ ăn ngược lại có chút không dưới không chết đũa Bọn họ này có tính không ăn không uống không nhân ra tiểu sư mọi đồ vật. tám mươi 284, nói chuyện thiếm. Phanh. phanh, phanh, phanh. Cây búa đánh vào thiết khối thượng phát ra trầm trọng mà có vận luật gõ thanh. Không lớn nhà ở nội bãi đầy luyện khí sở cần công cụ, bếp lò bên trong màu đỏ ngọn lửa nhảy lên. Nóng rực cực nóng làm người dường như nháy mắt rơi vào nắng hè trói trang ngày mùa hè. Nhà ở nội, một cái nhỏ sinh thân ảnh chính vẻ mặt biểu tình nghiêm túc hai mắt chuyên chú nhìn chằm chằm kia khối bị lửa nóng đỏ bừng thiết khối, tay phải cầm đại trùy một chút một chút rơi xuống, đâm đánh. Đại trùy rũ ở thiết khối mặt ngoài, mãnh liệt va chạm hạ, vô số hỏa tinh tử bắn khởi, phun trùn quanh đều là. Không biết qua bao lâu, kia khối thiết khối ở đại trùy mãnh liệt gõ hạ rốt cuộc bắt đầu dần dần ép xuống biến hình. Lúc này, nguyên bản còn không nhanh không chậm lạc chú ý thanh đột nhiên nhanh hơn, tia chỉ sở cầm đại trùy tay cao nâng. rơi xuống hóa làm một đạo tàn ảnh trung quanh hỏa tinh tử một mảnh còn không, có tắt lại một mảnh hỏa tinh tử phun ra, thẳng đến thiết khối thành một khối dày mỏng vừa đến thiết phiến. Ma Liên ở ngay lúc này, đại chùy rơi xuống tốc độ lại dần dần chậm trở lại nguyên lai, like. kia nói nhỏ sinh thân ảnh cẩn thận dò ra một đạo thần thức bao bọc lấy thiết phiến, cùng với mỗi một tiếng đại chùy rơi xuống thanh âm, nàng thao tác thần thức cẩn thận đối thiết phiến tiến hành hình dạng thượng điều chỉnh. Lại là hơn nửa ngày qua đi, kia nói nhỏ sinh thân ảnh rốt cuộc nhập hạ trong tay đại chùy, dùng kẹp sắt kẹp một khối hồng đến mắt sáng thiết phiến đi vào chứa đầy thủy thùng nước bên cạnh thiết phiến phóng tới nước lạnh khoảnh khắc màu trắng yên khí tự mặt nước phiêu đi lên cực nóng thiết phiến gặp gỡ thủy phát hiện tư tư tư tiếng vang một lát sau đương tư tư thành sau khi biến mất kẹp sắt vươn mặt nước kia nói nhỏ sinh thân ảnh ánh mắt liền đem bị kẹp sắt kẹp đồ vật hấp dẫn ở đó là một phen thủy thủ thân thể truy trên người không có dư thừa hoa văn đứng ở bên cửa sổ đem này giơ lên cao khởi xuyên thấu qua từ ngoài cửa sổ chiếu xuống tới ánh mặt trời truy thân hai sườn nhận ẩn ẩn phiếm hàn quang đúng lúc này ngoài cửa sổ một trận gió mạnh thổi qua một con con bướm bị gió mạnh thổi nghiêng ngả lảo đảo nhào hướng truy thân nó thân thể mới cùng truy nhận tiếp xúc thân thể liền cắt thành hai nửa vừa lòng thu hồi tay cái kia nhỏ sinh thân ảnh một lần nữa về tới bàn điều khiển trước thế truy thân tiếp thừa bính sau nửa canh giờ nhắm chặt phòng luyện khí đại môn rốt cuộc bị người từ bên trong tìm khai diệp liên liên ngươi rốt cuộc ra tới a Phòng luyện khí bên ngoài, Tống Khuê ngồi ở một trường trên ghế nằm kiểu chân bắt chéo có chút chờ không kiên nhẫn nói. Nha, ngươi không phải đi theo ngươi kia tiện nghi sư tôn đi Quỳnh Hoa Tiên Tông xem nguyên anh đại điển sao. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Từ phòng luyện khí bên trong ra tới Diệp Liên Liên cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói. Bất quá, nàng lại như là nghĩ tới cái gì, lại đối nàng nói, tuy nói ta tên thật kêu Diệp Liên Liên, nhưng ngươi cũng tốt xấu xem một chút địa phương, ta kia tiện nghi cha họ trần. Quay đầu lại nhớ rõ kêu ta Trần Liên Liên. Tống Khuê bĩu môi, Trần Liên Liên nơi nào có Diệp Liên Liên kêu lên thuần miệng. Ta đây hiện tại kêu ngươi Tống Khuê người cao hứng không? Diệp Liên Liên mặt vô mặt ngoài hỏi ngược lại. Đáp lại nàng là Tống Khuê ngạo kiều lạnh lùng một hử. Diệp Liên Liên từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái ghế ở hắn ghế nằm bên dọn xong ngồi xuống. Ngươi còn chưa nói các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại đâu. Nguyên bản chúng ta cũng sẽ không sớm như vậy liền sẽ trở về. Nhưng là ai có thể nghĩ đến liền ở Quỳnh Hoa tiên tông nguyên anh đại điển mặt trên hiện ra rất nhiều cấp thấp thiên ma xuất hiện, đem hảo hảo một cái nguyên anh đại điển ngạnh rào hợp thành thai nạn hiện trường. Tống Khuê nhắc tới khởi cái này liền tới khí. Cấp thấp thiên ma. Diệp liên liên nguyên bản cả người ở gen một ngày lúc sau tinh thần có chút héo héo, nhưng ở nghe được hắn trong lời nói trọng điểm sau không khỏi tinh thần rung lên. Hiện tại liền có thiên ma xuất hiện sao? Tống Khuê không nói, tùy tay hướng nàng trong tay thấp một thứ, Diệp liên liên túi đầu nhìn lại lại là một khối hình ảnh thạch bọn họ hiện tại sở hữu sử dụng đồ vật đều là cái này ảo cảnh bên trong đồ vật mà bọn họ nguyên bản bao gồm túi chữ vật nhẫn chữ vật ở bên trong toàn bộ đồ vật toàn bộ biến mất không thấy bất quá này ở diệp liên liên xem ra kia chẳng qua là ảo cảnh đem chúng nó che giấu cũng chặn bọn họ cùng chúng nó liên hệ một đạo linh lực rót vào đến hình ảnh thạch nội lập tức một đạo hình ảnh ở nàng trước mắt từ từ triển khai chỉ thấy thanh thế to lớn nguyên anh đại điện phía trên một người một bộ hồng y lìa đứng ngạo nghệ ở trên đó chẳng qua hắn lúc này đầu hơi rũ hạ bên cạnh huyền y, y trung niên nam tu chính vẻ mặt túc mục cho hắn mang lên ngọc quan đại điện tới rồi nơi này không sai biệt lắm cũng liền kết thúc kế tiếp chính là tiến đến xem lễ người tiến vào đại điện ăn ăn uống uống nhiên không đợi mọi người tiến vào đại điện đại điện trên đài trên không đột nhiên xuất hiện rậm rạp một mảnh hắc động đang lúc thuộc hạ mờ mịt khi một đám hoặc đầu hoặc chân hoặc tay từ những cái đó hắc động bên trong chậm rãi dò xét ra tới Đại đệ nhất chỉ diện mạo xấu xí cấp thấp thiên ma ra tới sau, phía sau thiên ma ra tới tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau, dậm rạp thiên ma đem nhân nguyên anh ở điển mới dựng lên đài trên không không chung cấp chặn. Kế tiếp diệp liên liên cho dù là không xem cũng đều biết là đánh nhau rồi, mà hình ảnh ra vừa lúc ở này rừng. Một lần nữa đem hình ảnh thạch ném còn hồi tống khuê, nàng hỏi, tình huống như thế nào? Bất quá là chút bị phái ra đi đầu lính hầu. chúng chi có thể đi tham gia Quỳnh Hoa Tiên Tông Nguyên Anh đại điển người không nói là các tông môn có năng lực người cũng là nhân tài mới xuất hiện, như vậy nhiều người tài ba sao có thể giải quyết không được những cái đó cấp thấp thiên ma. Tống Khuê tức giận nói, bất quá hắn mới nói xong biết, người liền có chút không có gì tâm tình nói tiếp, nguyên bản ta kia tiện nghi sư tôn còn chuẩn bị mang theo ta ở Quỳnh Hoa Tiên Tông nhiều đãi một đoạn thời gian, nhưng bởi vì thiên ma xuất hiện, không thể không mang theo ta gấp trở về cấp tông môn báo bị một tiếng. làm cho tông môn bên này cũng đề cao khẩn cấp diệp liên liên nghe hắn kia một ngụm một cái tiện nghi sư tôn đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu lời trong lời ngoài kia tràn đầy khoe khoan cảm nàng tách ra để tài ngược lại hỏi ngươi ở quỳnh hoa tiên tông tìm được minh nguyệt sao tìm được rồi nhân tiện ta còn thấy được diệp sư Minh tống khuê đáp lại xong diệp liên liên sau khoe miệng không khỏi lộ ra một cái cổ quái tươi cười diệp liên liên run run một thân nổi da gà ngươi đó là cái gì biểu tình tống khuê đôi tay gián mặt Qua lại xoa hai thành, một bộ muốn cười không cười nói, ân, chính là Minh Nguyệt bị Quỳnh Hoa tiên tông một vị hóa thần lao tổ kéo đi đương đồ đệ, Diệp Sư Minh, ân, Linh Căn qua kém, thành Minh Nguyệt động phủ trước một cái quét rác tiểu đồng. Diệp liên liên, nàng như thế nào cũng không có tưởng Diệp hoài sẽ có một hồi lưu lạc đến trở thành một cái quét rác tiểu đồng. Ân, hình ảnh qua Mỹ, nàng khó có thể tưởng tượng. Tống khuê tử chính mình nhẫn chữ vật lấy ra 30 cái thành niên nữ tử bàn tay lớn nhỏ túi tử ném cho Diệp liên liên Hắn nói, nơi này đầu đồ vật là minh nguyệt làm ta giao cho ngươi. Tùy tay hắn lại lấy ra 10 cái túi tử ném cho nàng, này 10 cái là ta cho ngươi. Diệp liên liên nguyên bản còn có chút kinh ngạc, bất quá đương nàng cách túi tử cảm nhận được trong túi đầu kia từng viên vật nhỏ sau lập tức liền minh bạch. Bất quá nàng vẫn là mở ra một cái trên mặt túi tử, chỉ là nàng ánh mắt còn không có hướng trong túi đầu xem liền dừng lại, tay ở túi tử thượng xoa năn quá, theo sau táp lươi nói, này đó túi tử cũng không phải phàm bình a. Ngươi lại như thế nào hiếm lạ, chờ chúng ta từ này hảo cảnh bên trong đi ra ngoài, này đó cũng đều sẽ biến mất rớt. Tống khuê nói. Nếu biết vậy ngươi cùng minh nguyệt lại như thế nào còn nghĩ cho ta làm ra nhiều như vậy linh loại. Diệp liên liên cười như là tiểu hồ ly giống nhau hỏi. Tống khuê mặt già đỏ lên, quay đầu đi, vị chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, cũng không phải là nhàn hoảng tùy tay cho ngươi tìm sao. Hành hành hành, ngươi nhất nhàn. Diệp liên liên trên mặt như cũ treo cười, Trấn ăn nói. Bất quá nói thật. Nếu cái này hảo cảnh sở bày ra cho chúng ta xem chính là mấy vạn năm trước thượng giới, ân, tuy rằng chúng ta vẫn luôn đem nơi này gọi là thượng giới, nhưng nói thật ta đến bây giờ đều còn không có một chút khái niệm, bất quá tổng thể hẳn là ở linh giới phía trên đi. tống Khuê cũng là bị Diệp Liên Liên này đột nhiên đề tài cú sốc nhạy cấp làm cho có chút nốc, nhưng vẫn là cho nàng giải đáp, linh giới phía trên là tiên giới, tiên giới trở lên mới là thần giới. Diệp Liên Liên liết xéo hắn một cái, Không cần tưởng này đó đều là hắn kia tiện nghi sư tôn nói cho hắn. Tống Khuê tiếp tục nói, tại đây tiên giới, đại thừa kỳ tu vi tu sĩ cũng mới ở toàn bộ tiên giới bên trong chiếm cái trung đẳng vị trí, ở hướng lên trên từ thấp đến cao còn có người tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, quá tiên cập thượng tiên sáu đại cùng bậc. Ngươi lợi chút. Diệp Liên liên nu nu cái chán, ngăn cản Tống Khuê tiếp tục nói tiếp. Nàng nguyên bản cũng chỉ là nghĩ đến cái gì nói cái gì, không có việc gì đến dẫn ra như vậy một cái hố ra tới. Khi sâu một hơi, nàng nói, tiểu ngọc tiên cung cái kia bí cảnh, ngươi còn biết không? Tống Quê nói, không phải ngươi rất sớm trước kia tiến vào một cái tiểu bí cảnh bên trong tiên cung sao? Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Diệp Liên Liên nói, tiểu ngọc tiên cung chủ nhân cập hắn hai cái đạo lữ đã từng tham dự hôm khác ma đại chiến, hắn hai cái đạo lữ đều ở những cái đó thiên ma đại chiến bên trong tồn lạc, mà có người nói quá, tiểu ngọc tiên cung cái kia bí cảnh là từ thượng giới rơi xuống đến hạ giới, cho nên... Ngươi đoán Tiểu Ngọc Tiên Cung cái kêu bí cảnh ở cái này huyện giới bên trong có tồn tại hay không? Rốt cuộc, cái này hảo cảnh sở làm ra tới thế giới chính là tiên giới A. Tống Khuê nâng nâng mí mắt, như cũng không có lộng minh bạch Diệp Liên Liên suy nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. hắn hỏi, này cùng ta hiện tại lời nói có quan hệ gì? Tiểu Ngọc Tiên Cung cùng cái này hảo cảnh có một cái điểm giống nhau A. Diệp Liên Liên nói, Tống Khuê, cái gì điểm giống nhau? Thiên ma A. Diệp Liên Liên nói, Cho nên A. Ta cảm thấy cái này hảo cảnh cuối cùng muốn hiện ra cho chúng ta xem đồ vật cùng thiên ma có quan hệ. Tống khuê rầm gì từ trên ghế nằm đứng dậy, lười nhắc mà đối diệp liên liên nói, trời tối rồi, muốn đi ăn cơm chiều, ngươi nếu không có việc gì chạy nhanh hồi ngươi tiểu viện đi thôi, đừng ở ta châu ngồi nằm mơ. Diệp liên liên, đừng cho là ta không có nhìn đến ngươi trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất cái bỏ. Nhìn tống khuê chạy bay nhanh thân ảnh, diệp liên liên bỉu môi. Kỳ thật nàng phía trước muốn cùng hắn thảo luận chính là tiên giới nơi này có rất nhiều trang đồ vật vật chứa đều là tự mang không gian công năng, lại còn có không cần nhận chủ là có thể lấy tới dùng, đặc biệt là túi một loại, nghe người ta nói, chính là phàm nhân cũng có thể tùy ý sử dụng, càng phương tiện chính là này đó túi còn đều có thể bị thu vào chứa vật vật phẩm bên trong. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đem đề tài thiên như vậy đại. 285. Thượng Dương Thiên Tôn Một Thời gian như thoi đưa Bốn mùa thay đổi trước mắt thời gian Diệp liên liên đã ở cái này ảo cảnh bên trong sinh sống 25 cái năm đầu, tại đây trong lúc nàng trước sau lục tục cùng Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp hoài gặp qua vài lần mặt, nhưng đáng tiếc chính là đều không có càng nhiều thời giờ có thể làm cho bọn họ một hàng bốn người có thể hảo hảo liêu thượng vài câu, trên cơ bản đều là hai bên liêu không thượng non nửa cái canh giờ phải đi rồi. Tại đây trong lúc còn có một việc không thể không nói đề, vậy bọn họ ở ảo cảnh bên trong nơi vấn đề thời gian. Lúc trước bọn họ đoàn người bị truyền tống đến chúng thần chi mộ khi Văn Nhân Cẩn từng đã nói với bọn họ muốn từ nơi này đi ra ngoài phải chờ thượng 22 năm. Nhiên, không năng lực tìm kiếm đến nào cảnh đột phá khẩu bốn người chỉ có thể mắt mở to mà nhìn 22 năm ở bọn họ trước mắt phiêu nhiên rồi biến mất lại cái gì cũng làm không được. Vì thế bốn người tâm tình miễn bản có bao nhiêu tăng. Nhưng là sinh hoạt còn phải tiếp tục, bọn họ một hàng bốn người thân thể vốn là đã là chúc cơ kỳ, hơn nữa bọn họ bốn người tuổi tác tiểu cho nên chẳng sợ bỏ lỡ lúc này đây rời đi chúng thần chi mộ cơ hội, nhưng hắn còn có thể chờ một cái trăm năm, chỉ cần tại đây một cái trăm năm thời gian từ cái này hảo cảnh đi ra ngoài, bọn họ vẫn là có cơ hội rời đi chúng thần chi mộ sau còn thừa vài thập niên đánh sâu vào kim đan. Bốn người như vậy lẫn nhau an ủi qua đi, liền lại lần nữa tích cực hướng về phía trước sinh hoạt lên. Nhưng mà bọn họ bốn cái ở trải qua diệp liên liên kia hảo cảnh thứ tốt chính mình mang không đi. Cũng muốn đem hữu dụng tri thức toàn bộ nhét vào trong đầu ý tưởng tẩy não. Bốn người cũng đều đang tìm kiếm cái ảo cảnh đột phá khẩu đồng thời điên cuồng thu thập ở bọn họ nhìn đến phi thường hữu dụng tri thức tin tức. Đợi cho bọn họ bốn người sau khi ra ngoài lại đem chúng nó một chút nhớ khắc đến chỗ chống ngọc giả nội. Đến lúc đó đem này đó tin tức mang về tông môn. Đối với những cái đó vẫn luôn. Tránh ở tông môn chỗ sâu trong bế quan áp chế chính mình tu vi lão tổ nhóm cũng là có nhất định tác dụng. Rốt cuộc ở diệp liên liên xem ra chỉ cần làm phiên cái kia liền phi thăng thông đạo đều hỏng thiên đạo lúc sau tân thiên đạo tiền nhiệm kia tân phi thăng thông đạo liền sẽ liên thông thượng linh giới đến lúc đó những cái đó lao tổ nhóm phi thăng đến linh giới lúc sau lại muốn hướng lên trên kia bọn họ sở mang về có quan hệ tiên giới tin tức còn có nhất định tác dụng chẳng sợ có khả năng mấy tin tức này đã hết thời vài vạn và năm ngày này diệp liên liên như cũ ở trời sáng lúc sau ra sân đi vào trên mặt đất lúc này đồng ruộng đã không hề giống nàng mới vào mờ ảo huyễn tông khi kia nho nhỏ tam mẫu linh điền Bốn mẫu linh địa, hiện tại này phiến tiểu sơn núi có thể khai khẩn địa phương đều bị nàng khai khẩn ra tới, trước mắt nàng có 8 mẫu linh điền, 12 mẫu linh địa, đã có thể tính thượng là cái tiểu địa chủ. 8 mẫu linh điền ở nàng mấy năm nay một đổi nhị đổi tam đổi, hiện tại linh điền loại toàn bộ đều là cao giai linh gạo, một bên 10 mẫu linh địa bị nàng phân chia thành hai cái bộ phận, ban đầu 4 mẫu linh địa tiếp tục loại linh rau, bất quá hiện tại linh địa loại đều là chút trung giai linh rau. còn thừa tám mẫu linh điền tắc bị nàng dùng một cái rào chắn vây lên biến thành một cái loại nhỏ vườn trái cây bên trong gieo trồng chính là trên cơ bản đều chút cấp thấp linh quả thụ ngẫu nhiên có mấy cây trung giai linh quả thụ nàng cũng đều là đem trong đó mọc cực hảo một hai cây loại đến nàng thượng viện trên đất trống đến nỗi cao giai linh quả thụ sao tống khuê cùng nguyễn minh nguyệt đến là đều cho nàng làm ra quá mấy cây nhưng chúng nó đều còn chỉ là cây non bị nàng loại tại tiền viện sau chỉ có thể chờ nó một chút chậm rãi trưởng thành đại thụ Diệp liên liên trên mặt đất đi rồi một vòng, cao giai linh gạo thành thục thời gian rất chậm, một năm chỉ có một vụ, này đây ở chính mình còn không có phú lên phía trước, diệp liên liên đối cùng chúng nó còn là phi thường nhìn chúng. Phản đến là kia tám mẫu linh địa thượng cấp thấp linh quả nàng chăm sóc không có như vậy cẩn thận, cấp thấp linh quả vốn dĩ cũng chỉ là so với kia chút bình thường trái cây nhiều một ít linh khí, này bản chất vẫn là thuộc về cái loại này có thủy có điểm linh khí là có thể nuôi sống giai đoạn. mà diệp liên liên sẽ ở trên người có trung giai linh quả hạt giống dưới tình huống còn lựa chọn gieo trồng những cái đó cấp thấp linh quả. Nguyên nhân chủ yếu là cấp thấp linh quả thụ sau trưởng thành một năm bên trong nhưng khai hai lần hoa, nhưng kết hai lần quả, thả mỗi lần sản lượng chỉ cần không phải càng thượng cái gì thiên thai nhân họa nói trên cơ bản có thể tính thượng là cao sản. Liền cầm đi năm qua nói nàng tám mẫu linh quả thụ một lần thu bốn vạn nhiều cân, một năm hai mùa liền có tám vạn nhiều cân số lượng, đêm này đó đều tính ở tông môn nhiệm vụ. Lúc sau lại chờ đến nàng kia bốn mẫu cao dài linh cốc thành thuộc sau tông môn thu đi số tròn, nàng một năm nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Giữ lại kia bốn mẫu trung dài linh rau trong đất linh rau thành thuộc, kia đều tính nàng chính mình, đơn đem chúng nó toàn bộ bán, nàng một năm tiền thu cũng coi như tương đối khả quan. Diệp liên liên đang xem quá trong đất đổ vật đều không có việc gì sau nàng liền một lần nữa về tới trong viện. Ngồi ở dưới mái hiên ghế rửa. Diệp liên liên trong lòng yên lặng tính toán nàng nhập mờ ảo Huyễn tông này 25 năm qua toàn bộ thân gia. Kết quả đãi nàng tính xong lúc sau phát hiện, nàng khoảng cách trở thành một cái địa chủ bà mục tiêu còn có một khoảng cách, lập tức cả người có vẻ buồn bã hiểu xỉu. Chỉ ngươi cái lười nhắc mà dựa về phía sau, phía sau đầu gỗ lưng ghế lập tức phát ra kéo kẹt tiếng vang. Diệp liên liên có chút đầu đại tự ngôn nói, nghĩ tới nghĩ lui, đây là muốn buộc ta đi nghề cụ à. Trước mắt nàng không sai biệt lắm đã đem tàng thư các lầu một ngọc giản nhìn cái thất thất bát bát, năm rồi sở kiếm trở về linh thạch đều bị nàng đại bộ phận dùng ở phục khắc ngọc giản nội dung hồi tiểu viện tới nhìn. Dư lại một bộ phận nhỏ tắc bị nàng lấy tới mua các loại khoáng thạch luyện kiếm. Ánh mắt phiết quá sân hai bên trái phải khai khẩn ra tới thổ địa, nơi đó trừ bỏ loại vài lần trung cao dài linh quả thụ bên ngoài, cái khác đều bị nàng loại cấp thấp linh dược. Những cái đó cấp thấp linh dược bên trong có một bộ phận đã thành thục, có thể đào lấy ra cầm đi luyện đan. Nhìn những cái đó thành thục cấp thấp linh dược trong đầu lại là bay nhanh nghị con này đó cấp thấp đan dược yêu cầu này đó cấp thấp linh dược tới luyện đan. Sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc động lên. Đi vào trong đất, đem thành thục cấp thấp linh dược toàn bộ đảo ra tới. Theo sau nàng lại ra tông môn đi một chuyến phường thị. Ở nơi đó đan dược cửa hàng bên trong mua đủ mặt khác chính mình không có cấp thấp linh dược. Sau đó phản hồi tông môn trực tiếp đi nội môn nhưng thuê cấp này hạ đệ tử phòng luyện đan. kế tiếp trong một tháng nàng đều là buổi sáng xem qua linh điền linh địa lúc sau liền sớm đi ra cửa một chuyến phường thị đan dược cửa hàng ở nơi đó bán ra một bộ phận nàng sở luyện chế ra trung hạ phẩm cấp thấp đan dược sau đó dùng bán cấp thấp đan dược đoạt được linh thạch lại mua một đống lớn cấp thấp linh dược theo sau nàng cầm này đó cấp thấp linh dược chạy tới thuê tiếp theo gian phòng luyện đan khai đỉnh luyện đan thẳng đến một tháng sau nàng rốt cuộc luyện đan luyện đến phương ra trên tay mang nhẫn chữ vật bên trong cũng đôi phong phú của cải nàng mới buông luyện đan đem trọng tâm đặt ở tu hành thượng ngày này tiếp nhiệm vụ gia tông môn chu thiên lâm đoàn người trở về vừa lúc lại nghe thấy được từ diệp liên liên tiểu viện tử truyền ra tới đồ ăn hương lại nhìn bên ngoài linh điền kia nhất xuyến xuyến áp cong eo đông lúa kia hoàng cam cam nhan sắc miễn bản có bao nhiêu hấp dẫn người ánh mắt những cái đó đều là cao giai ngọc hương cốc ca khó loại không nói còn đặc biệt kiểu khí không nghĩ tới triệu sư mỗi thế nhưng có thể đem chúng nó trồng ra thực sự không dễ phương thấm một tay vuốt chính mình bụng không khỏi cảm thán nói không được ta đã đói bụng đã chết ta muốn đi cỏ cơm liền bất hòa chu sư huynh các ngươi cùng nhau đi rồi nói xong phương thấm bước chân bước ra liền chuẩn bị hướng tiểu viện phương hướng phóng đi nào tưởng chu thiên lâm tay so nàng còn muốn mau thượng một bước trực tiếp đem nàng cấp kéo lại hắn nói ngươi chạy nhanh như vậy làm gì vừa lúc ta có việc tìm triệu sư muội ta và ngươi cùng đi phương thấm dừng lại bước chân nghiêng đi thân vẻ mặt khả nghi ở chu thiên lâm trên mặt đảo qua chu sư huynh ngươi có chuyện gì nhi tìm triệu sư mội nha chu thiên lâm khỏe miệng chịu chịu phương thấm đảo qua tới ánh mắt liền kém không lấy bút viết ra ngươi đừng gạt ta ta biết ngươi cũng cùng ta giống nhau đi cọ an tự chu thiên lâm lạnh lùng chừng mắt nhìn trở về nhấc chân liền đi Dương ở phía sau phương thấm run run vai theo sau chạy chậm vài bước đổi kịp bị rơi xuống mấy người nói tốt đồng môn ái đâu đều bị các ngươi hai cái cấp ăn sao nhưng rốt cuộc bọn họ ra mặt không có đều đã đứng ở nhân ra tiểu viện cửa hai người hậu Vì thế mấy người vớt cái mũi trực tiếp thượng vô nhai phong đi lên ăn tích cốc đang đi. Một khắc đầu, cơm ăn đến một nửa bị người quấy dày diệp liên liên cũng là có chút buồn bực, hơn nữa đến lúc này vẫn là hai. Nhìn nhìn phương thấm, lại phiết phiết Chu Thiên Lâm, này hai người thấy thế nào, như thế nào đều có loại tới cỏ cơm cảm giác. Theo sau nàng lại theo bản năng nhón mũi chân lướt qua bọn họ hai người xem bọn họ phía sau, còn hảo, lúc này cũng chỉ có bọn họ hai người, mà không phải một đám người. Chu Thiên Lâm Phương Thấm, Diệp Liên Liên dáng vẻ kia thật sự quá rõ ràng như vậy tiểu viện bên ngoài hai người đều có chút xấu hổ. Lúc này, Phương Thấm như là nghe thấy được cái gì, cả người để sắt vào Diệp Liên Liên ở nàng trên người nghe thấy lại nghe, đột nhiên nói, Triệu sư muội, trên người của ngươi như thế nào có như vậy nùng đan dược ngụy vị, ngươi đừng không phải lấy đan dược đương đường đầu ăn đi. Lời nói đến nơi đây lại nghĩ tới cái gì, theo sau tận tình khuyên bảo nói, Triệu sư muội, tu hành một đạo không chỉ là tu vi nhanh tốc độ đề cao vậy hành. ngươi phải biết rằng tu luyện giống vậy kiến cao lầu cơ sở đánh không lao cao lầu kiến lại cao cũng chung có sập một ngày diệp liên liên há mồm có nghĩ thầm đến đánh gãy phương thấm một mở miệng liền sẽ không định nói nhưng là chỉ cần nàng vừa mở miệng đứng ở phương thấm bên cạnh chu thiên lâm liền lấy một bộ không tán đồng ánh mắt bắn thẳng đến lại đây làm cho nàng mở miệng nói cũng không phải không nói cũng không phải lập tức nàng nhắm lại miệng đem người nên tiến vào sau làm cho bọn họ mặt từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một đống tiểu ngọc bình phương thấm biết hầu một nghẹn. Sau đó nàng liền nghe được Diệp Liên liên thanh âm sâu kín mà văng lên, một ít cấp thấp linh đan. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu, đều là ta chính mình luyện. Phương thấm, khu, khu khu khu. Chu Thiên Lâm khỏe miệng hơi chịu chịu, chạy nhanh đem để tài vừa chuyển nói. Triệu sư mọi người có biết Thượng Dương Thiên Tôn bế quan ra tới chuẩn bị mở ra tử Dương Phong tuyển nhận một đám đệ tử sự tình sao. Diệp Liên liên ngần người, ta không biết nha, ta này một tháng vẫn luôn đều ở luyện đan, cho nên còn không có nghe thấy cái này tin tức đâu. Phương thấm mắt thấy hai người có chuyện muốn liêu, lập tức đảo khách thành chủ một tay kéo một cái đến bàn vông nhỏ bên ngồi xuống, tới tới tới, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện A. Nói xong nàng chính mình tắt chạy tới phòng bếp tự động tự phát cho chính mình cùng Chu Thiên Lâm lấy ra một bộ chén đua mang lên. Chu Thiên Lâm mặt già ứng đỏ, hắn ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ nhẹ giọng nói, ngươi nếu có ý nguyện nói hôm nay liền có thể đi tử dương phong dưới chân báo cái danh, bằng không qua hôm nay hết hạn ngày liền đến. diệp liên liên nghĩ chu thiên lâm trong miệng theo như lời thượng dương thiên tôn vị này thiên tôn nàng tự nhập tông môn đến nay cũng chỉ là từ người khác trong miệng nghe được quá một lỗ thai người tiên tối thượng tiên sáu đại cùng bậc mỗi cái đại giai bên trong còn chín tiểu trọng mà vị này thượng dương thiên tôn lấy một vạn ba nghìn hơn tuổi đột phá đến người tiên thứ sáu trọng này đã là toàn bộ mờ ảo huyễn tông nội thiên tài nhân vật trong lén lút có người phỏng đoán thượng dương thiên tôn dùng không đến hai vạn tu sửa hàng năm vì là có thể tới điệu tiên tu vi chu thiên lâm thấy diệp liên liên một người ngồi ở chỗ kia tự hỏi hắn cũng không xảo nàng cầm lấy chiếc đũa liền tiểu tứ bản vương thượng một tố một hơn một canh ăn một lát đại đối phương tử suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại hắn dứt khoát ở bọn họ ba người chi gian thả cái cách tâm trận theo sau hắn mới nói tiểu đạo tin tức thượng dương thiên tôn lần này xuất quan lúc sau mở rộng ra tử dương phong trong đó mục đích dường như tính toán thu cái hợp nhãn duyên thân truyền đệ tử diệp liên liên sửng sốt vẻ mặt không tin thượng dương thiên tôn tu vi đều đến người tiền Hắn như thế nào còn sẽ nghĩ thu cái đồ đệ đâu, cái kia toàn đoạn nhân vật không phải hẳn là nghĩ như thế nào nỗ lực làm tu vi càng tiến thêm một bước sao Bởi vì Thượng Dương Thiên Tôn tự tu đạo tới nay đều không có thu quá đồ đệ A trưởng môn nơi đó nếu không phải thực lực không cho phép, hắn sợ là áp cũng muốn để nặng Thượng Dương Thiên Tôn đi thu cái thân truyền đệ tử. Phương Thâm nói tiếp nói. Hơn nữa nha, ngươi cũng biết Thượng Dương Thiên Tôn hiện tại đã là người tiên sáu trọng tu vi, hắn nếu hiện tại không hề thu một cái thân truyền đệ tử. kia sau này liền càng thêm không có khả năng thu cái thân truyền đệ tử, kể từ đó Thượng Dương Thiên Tôn này một khối đạo thống như vậy đoạn tuyệt, chuyện này, tông môn cao tầng là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cho nên a, lúc này đây Thượng Dương Thiên Tôn thu thân truyền đệ tử, chuyện này ta xem hẳn là 89010. 286, Thượng Dương Thiên Tôn, nhị. Diệp Liên Liên cũng chỉ là đem hai người nói đương bắt quái nghe một chút, trong lòng cũng không muốn đi thấu cái này náo nhiệt, nàng tại đây phiến tiểu sơn núi Thượng sinh hoạt khá tốt. có phòng có mà tự mình nuôi sống chính mình không nói còn thực tự do. Càng quan trọng một chút là, nàng có sư tôn, tuy rằng cái kia sư tôn thực không đáng tin cậy, cùng hắn ở chung thời gian toàn thêm lên còn không có mấy ngày thời gian, nhưng không chịu nổi nhân ra đối tự mình thiệt tình là hảo nha, hơn nữa hai người còn rất đầu tính tình, thầy trò gian không khí cũng là đại cùng toàn. Cho nên có hoa chúc nhạc cái này chính quy sư tôn ở phía trước, nàng liền không cần lại đi hướng giả mạo thiên tôn nơi đó đi tìm tồn tại cảm. không đến giống Tống Khuê cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người giống nhau, ở cái này hảo cảnh bên trong đối nơi này người bồi dưỡng ra cảm tình, chờ đến bọn họ ra hảo cảnh khi, kia tâm tình đã có thể khó chịu. Diệp liên liên có mắt, Nguyễn Minh Nguyệt kia đầu không nói, chính là cùng chính mình ở cùng Tông Môn Tống Khuê ở có sư tôn khi trạng thái liền có thể nhìn ra, tiểu tử thiêu ai à, ở nhập tu chân giới phía trước, hắn có đến từ cha mẹ thân nhân gian ái, ở Tông Môn bên trong hắn có đến từ chính mình cùng Nguyễn Minh Nguyệt đám người bằng hữu ái. nhưng cô đơn thiếu đến từ sư tôn quan ái hiện tại quan ái có sư tôn có ở nàng xem ra hắn cùng nguyễn minh nguyệt so sánh với đến lúc đó là khó chịu nhất người kia diệp liên liên đang muốn mở miệng cảm tạ chu thiên lâm cho chính mình đưa tới tin tức sau đó ý tứ ý tứ đi phòng bếp cho bọn hắn lại xào hai cái đồ ăn ra tới đại gia hỏa mị mị ăn qua cơm trưa cũng liền tan vỡ nhi ai ngờ thân thể của nàng đột nhiên không chịu chính mình khống chế diệp Liên liên mẹ nó luôn là ở nàng đem kia cổ lực lượng quên đến sau đầu lúc sau nó liền toát ra tới cấp nàng soát tồn tại cảm đa tạ sư huynh sư tỷ riêng lại đây cho ta đưa tin tức diệp liên liên đột nhiên đứng lên nàng đứng lên động làm có chút dùng sức đem phía sau tiểu ghế gỗ cũng cấp đẩy ngã phát ra trầm trọng kêu dên thanh nàng hơi cúi đầu có chút ngượng ngùng nói kia gì sư huynh sư tỷ các ngươi chậm ăn ta đi trước tử dương phong báo cái danh sư huynh sư tỷ các ngươi ăn được cũng không cần thu thập trên bàn đồ vật Đại ta báo danh trở về ta sẽ thu thập tốt. Nói xong diệp liên liên liền vội vã chạy ra khỏi sân. Thiếu nữ thân ảnh chỉ chốc lát sau liền hấp tấp biến mất ở cổng lớn. Chu Thiên Lâm không khỏi buồn cười. Nói, ngày thường thấy nàng một bộ mọi việc đều có điều không tố bộ dáng, Không nghĩ tới cũng có thể nhìn đến nàng có kích động như vậy bộ dáng. Phương thấm tay trái trong cằm. Nói, Trần Sư Mội là cái đỉnh hảo ngoạn một người. Ân, Trần Sư Mội hiện nay cũng có 30 có bốn đi. Tu vi ở trúc cơ hậu kỳ Trừ bỏ ở linh căn thượng bị thất thế, mặt khác đều tính thượng là khá tốt, tử Dương Phong nói, nàng hẳn là có thể bị thu vào đi, cũng không biết có hay không cái kia vận khí bị thượng Dương Thiên Tôn xem đôi mắt thu làm thân truyền đệ tử. Chu Thiên Lâm nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ là nhún vai, ngươi cho rằng Thiên Tôn tâm tư là thực hảo đoàn sao. Bất quá, Trần Sư muội tu hành tốc độ thật là thật nhanh nha, nàng tự nhập tông môn đến nay cũng liền 25 năm thời gian đi. Tam Linh Căn Chi có thể dùng được 25 năm thời gian tu vi tới chúc cơ hậu kỳ cái này tốc độ lấy ra tới ở tông môn nội cũng có thể bài thượng tiền tam trăm thứ tự đi. Phương Thấm kéo trường một khuôn mặt buồn bã nói, theo sau nàng trường thở ra một hơi, ai u, trần sư mỗi cái kia ma nhân tiểu yêu tinh làm cho sư tỷ ta hâm mộ ghen tị hận a, đừng nói ta, chính là chu sư huynh các ngươi lại không nỗ lực một chút liền phải bị tiểu nha đầu phản siêu việt đi qua. Suy nghĩ một chút cho đến lúc này. hai ta cùng trần sư mội tương nộ muốn kêu đối phương một tiếng sư tỷ kia hình ảnh anh anh anh tính ta còn là lại nỗ lực một chút đi ta nhưng làm không được một cái nhuyễn manh nhuyễn manh sư mội a chu thiên lâm trầm mặc ăn cơm hoàn toàn không muốn cùng đối diện cái kia đã chạy vội ở tinh phân trên đường một đi không quay lại người nào đó nói chuyện tử dương phong dưới chân hội tụ minh mông quần quận một tảng lớn người này đó tu sĩ trên cơ bản tu vi đều ở trúc cơ trình độ Ngẫu nhiên cũng có một hai cái kim đàn tu sĩ ở chỗ này chữ đủ dừng lại một lát, chẳng qua những người này ở cắm đội báo quá danh lúc sau lại sẽ vội vàng rời đi nơi này. Trần Liên Liên phải không? Đăng ký chỗ đang ở vùi đầu ký danh Nam Tu lại lần nữa xác nhận hỏi. Đúng vậy. Được rồi, tên của ngươi ta đã đăng ký thượng, ngày mai là tử dương phong chính thức hải tuyển thu người Nhật tử, ngươi nhớ rõ sớm một chút lại đây là được. Đa tạ vị sư huynh này nhắc nhở, không quấy dày sư huynh công tác, sư muội đi trước lui xuống. Diệp Liên liên liền như vậy bị kia cổ vô hình lực lượng đè nặng báo danh, sau đó lại vui tươi hớn hở rời đi tử Dương Phong. Nhạc A cái quỷ A, nàng hoàn toàn không nghĩ hảo sao. Loại này bị trói buộc cảm giác thẳng đến ngày hôm sau nàng đi tử Dương Phong phong góp chân đám người thượng này Dương Phong thượng mới có sở giảm bớt. Không, nay cũng có thể lý giải vì nàng nghĩ thông suốt chuyện này. Chính mình cùng tiểu đồng bọn bốn người sẽ đột nhiên tiến vào đến nào cảnh bên trong định là ở chính bọn họ cũng không biết dưới tình huống kích phát cái gì cơ hội. sau đó ở hảo cảnh này vài thập niên nàng ở tối hôm qua cộng lại một chút cái này hảo cảnh giống vậy trong một trò chơi một cái cốt truyện ở không có tiếp xúc đến chủ tuyến cốt truyện ngươi ở chỗ này đầu tùy tiện như thế nào làm ầm ĩ kia cổ vô hình lực lượng đều sẽ không tới điều ngươi một chút nếu là gặp chủ tuyến cốt truyện ngươi lại nghĩ muốn tránh đi nó nói vậy ngượng ủng vô hình lực lượng trực tiếp đè nặng đi chủ tuyến nghĩ thông suốt điểm này lúc sau diệp liên liên cũng không hề đi phản kháng cái loại này lực lượng tùy ý nó mang theo tự mình đi chủ tuyến cốt truyện. Tử Dương Phong Thượng chủ điện trước tảng lớn trên đất trông díu dít đứng rất nhiều người, bất quá bọn họ cũng chỉ ở phía dưới nhỏ rộng quay trung quanh lần này Tử Dương Phong nhận người cái này để tài thảo luận. Diệp Liên liên tả hữu nhìn xem, nàng gần nhất mờ ảo Huyễn tông đã bị phân tới rồi tiểu sơn núi kia một mảnh không người tiếp nhận linh điền linh địa thượng, mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất chính là nhìn Đan phất phong đệ tử cùng vô nhai phong đệ tử tới quan trên xuống núi, thế cho nên hiện tại tại đây Tử Dương Phong Thượng những người khác đều là top 5 top 3, và không cũng là hai người nhất thiết nói nhỏ. Diệp liên liên đến không cảm thấy một đống người bên trong chính mình làm độc lập có cái gì khó chịu năng kham, thậm chí nàng còn có thể dương dương tự đắc mọi nơi nhàn xem. Chỉ là nàng này đó hành động tới rồi nào đó mới từ tử dương phong chủ điện ra tới người trong mắt liền có vẻ đáng thương hề hề. Ngay bên thai truyền đến phía dưới đệ tử các loại diễu rít nói chuyện thành, mới xuất quan bất quá hai ngày thượng dương thiên tôn không lý do chỉ cảm thấy náo nhân đau. Đúng lúc này, ở hắn phía sau lại có một người tự chủ điện đi ra, cùng hắn sóng vai mà đứng. người nọ vừa xuất hiện phía dưới đệ tử lập tức cấm thanh này có thể so thượng dương thiên tôn bản thân ra tới còn có thừa bị a người nọ đầu thúc mào, một chương người hiền lành trên mặt treo ôn hòa tươi cười rõ ràng khuôn mặt lấy là trung niên nhưng một bộ xanh ngọc khoan bảo mặc ở hắn thân lại là ngoài ý muốn thích hợp người nọ cười tủng tịm cảm thán một câu một đám tinh thần phấn chấn bồng bột bọn nhỏ a theo sau hắn nghiêng đầu nói thượng dương nhưng có xem đôi mắt thượng dương thiên tôn cũng không vô nghĩa nói thẳng ân nhìn chúng một cái Bất quá, thả lại xem đi. Cười ha hả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, theo sau hắn theo Thượng Dương Thiên Tôn ánh mắt bắn ra phương hướng rơi xuống nào đó điểm thượng, lúc này nhưng không chỉ là trên mặt kinh ngạc, chính là trong lòng cũng nổi lên nói thầm, xem kia nữ hoa tử cốt linh, ở nàng tuổi này có chút cơ hậu kỳ tu vi cũng đúng là bình thường, cũng không biết Thượng Dương Thiên Tôn cũng coi trọng nàng kia một chút. Bất quá, Thượng Dương Thiên Tôn đều nói thả nhìn nhìn lại, kia hắn cũng đi theo nhìn nhìn lại đi. Ở đây Không phải kiếm tu có thể thối lui đến một bên đi. Thượng Dương Thiên Tôn đảo qua an tĩnh đám người, nhàn nhạt mở miệng nói. Phía dưới đám người bên trong không phải kiếm tu chiếm hai phần ba, này đó đệ tử phần lớn đều là ôm may mắn tâm lý mới đến. Tuy rằng bọn họ đều biết Thượng Dương Thiên Tôn là một người kiếm tu, nhưng không chịu nổi Thượng Dương Thiên Tôn đem toàn bộ lực chú ý toàn bộ đặt ở tu luyện mặt trên. Hắn đến người tiền sáu trọng mới chuẩn bị thu đồ đệ kia kiếm tu bên trong hạt giống tốt là như vậy hảo tìm sao. Mặc dù có kia cũng sớm bị mặt khác kiếm tu bắt trở về thu làm đồ đệ. Nay đây, bọn họ lén lút nghĩ Thượng Dương Thiên Tôn tìm không thấy một cái kiếm tiên hạt giống tốt ngược lại lui mà cầu tiếp theo, ở pháp tu bên này thu cái đệ tử. Nhưng mà Thượng Dương Thiên Tôn một mở miệng liền đem bọn họ những người này lập tức toàn bộ loại bỏ rớt. Thượng Dương Thiên Tôn đảo qua diệp liên liên, thấy nàng ở bị lưu lại trong đội ngũ trong lòng hơi có vừa lòng. Theo sau hắn nói tiếp, còn thừa người bên trong, bốn nghệ sẽ không giả rời khỏi. Cái này lưu lại người bên trong lại rời khỏi 2 phần 3. Thượng Dương Thiên Tôn nhìn còn còn thừa hơn 40 người, mày nhăn lại, nhân số vẫn là có điểm nhiều. phù khí, trận toàn sẽ đều đứng ra. Lần này Thượng Dương Thiên Tôn vừa nói sau tới có thể từ hơn 40 người bên trong đi ra chỉ có hiểu rõ ba người. Thượng Dương Thiên Tôn ánh mắt đảo qua kêu ba người, mày nhăn càng khẩn, tiểu nha đầu thế nhưng không ở này ba người bên trong. Mà phía dưới kia ba cái đứng ra người là nhị nam một nữ. Bất quá ba người đều không sai biệt lắm, một đám đều cực lực không cho trong lòng đắc ý kích động chi tình biểu hiện ở trên mặt. Thượng dương thiên tôn bên cạnh vị kia hiền hòa nam tử thấy hắn chậm chạp không ra tiếng, tuấn mị trên mặt càng là có thể tích ra mực nước tới. Đến đến đến, vẫn là hắn họp trợ thế vị này biệt nữ ra hỏa mở miệng dò hỏi đi. Cái kia tiểu nha đầu, người bốn nghệ sẽ nào mấy nghệ a? Diệp liên liên nguyên bản nghĩ chính mình sẽ không trận pháp có phải hay không muốn đi theo người lui xuống đi, nơi nào nghĩ đến sẽ bị điểm danh. Vì thế đương bên cạnh người đều đem ánh mắt chuyển hướng chính mình, diệp liên liên mới hậu chi hậu giác giơ tay chỉ chỉ chính mình, trưởng, trưởng môn, ngài, ngài là đang hỏi ta lời nói sao. Hiền hóa nam tử, cũng chính là mờ ảo huyện tông trưởng môn Phục huyền thiên tôn gật gật đầu nói, đúng là. Diệp liên liên đỉnh ba đạo sát khí thật mạnh ánh mắt, bản khuôn mặt nói, hồi trưởng môn nói, đệ tử sẽ đan, phủ, khí tăng nghệ. Diệp liên liên lời nói vừa ra, Phục huyền thiên tôn chỉ cảm thấy bên cạnh áp suất thấp càng kham. hắn ho nhẹ một tiếng tiểu nha đầu ngươi thật sự một chút trận pháp đều sẽ không sao diệp liên liên lông mày chịu chịu sau một lúc lâu nàng nhược lực nói ta chỉ biết mạnh mẽ phá Phút, một tiếng cười khẽ vang lên thời khắc đó ý phóng đại tiếng vang rõ ràng chuyển tiếng diệp liên liên lỗ thai diệp liên liên tìm thanh âm vọng qua đi vừa lúc nhìn đến đối phương trong mắt kia ti khinh thường diệp liên liên trong lòng sách một tiếng mẹ nó đều tới rồi hảo cảnh bên trong nơi này đầu giả người còn muốn tới cửa tới tìm ra kính cũng là đủ rồi Lười lãng phí nước miếng Diệp Liên liên nghiêng nghiêng phết kia ba cái đứng ra người bên trong nữ tu liếc mắt một cái, liền quay đầu đi không xem nàng. Nhưng mà Diệp Liên liên cái này cách làm dừng ở tên kia nữ tu trong mắt thành nàng ở hướng chính mình yếu thế, lập tức, lại là một tiếng tiếng hử lạnh tự nữ tu trong cổ họng phát ra. Hắc, ngươi là nhàn hốt hoảng muốn tìm người đánh nhau sao? Diệp Liên liên bị làm cho tâm hỏa toát ra, thứ này vừa lên tới không phải hướng chính mình cười lạnh chính là hừ lạnh thật đương nàng là bùn nghiết không thành. Nàng sợ là rất sợ cùng tu sĩ cấp cao đối thượng, nhưng đối thượng một cái tu vi cùng chính mình ngang nhau dài kiếm tu nàng thật đúng là không mang theo sợ. Có gì không thể, liền trận pháp đều không biết, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tên kia nữ tu nghĩ đến là rất muốn ở Thượng Dương Thiên Tôn trước mặt biểu hiện chính mình, này đây ở Diệp Liên Liên bị nàng chọc giận lúc sau, lập tức theo gậy che vừa lên tới liền dùng ngôn ngữ trước dẫm lên nàng một chân. Diệp Liên Liên mắt hạnh híp lại, nói, kia ấn ngươi ý tứ này đàn, phủ. khi đều còn so ra kém chân pháp. Chính là so ra kém làm sao vậy? Nữ tu nhướng mày nói. Lúc này nguyên bản còn cùng nàng đứng chung một chỗ hai gã nam tu sôi nổi hướng hai sườn đi rồi vài bước, cùng nàng bảo trì khoảng cách. Bọn họ cũng không nghĩ tới tên này nữ tu mạch não như thế đơn giản, liên diệp liên liên cho nàng hạ bộ đều không có phát hiện. Hiện tại đãi nàng từ tử dương phong trên dưới đi lúc sau, nếu không bao lâu, Dan, phù, khi các phong đệ tử liền sẽ tới tìm nàng phiền thoái. Đương nhiên, Phỏng chừng đến lúc đó trận phong người cũng tới tìm nàng phiên thoái, ai làm nàng mẹ nó đem trận phong đẩy đến tăng nghệ phía trên, nhưng còn không phải là bị người đặt tại hỏa thượng đứng sau. tám mươi 287, Thượng Dương Thiên Tôn, Tam. Kinh chủ điện thượng hai vị Thiên Tôn đồng ý, lập tức, chủ điện phía dưới trên đất trống nguyên bản còn tễ một đống người, đảo mắt những người này tắc đều đứng ở một bên đi. Kia một mảnh không ra trên đất trống liền dư diệp liên liên cùng tên kia nữ tu. Tên kia nữ tu lập tức thân hành về phía sau thối lui cùng Diệp Liên Liên kéo ra khoảng cách, sau đó, bày trận. Diệp Liên Liên, uy uy uy, ngươi là nữ kiếm tu à, lui cái gì lui, muốn lấy lòng Thượng Dương Thiên Tôn cũng là ngươi cái này thảo pháp hảo sao. Thượng Dương Thiên Tôn sẽ thực tức giận có được không? Chính như Diệp Liên Liên trong lòng sở phun tào như vậy, Thượng Dương Thiên Tôn ở nhìn đến cái kia nữ tu rõ ràng có thể dùng kiếm, lại vì đón ý nói hủa chính mình ngược lại ở nơi đó bày trận. Nàng này thiên phương pháp chân chính là làm hắn đều cảm thấy mặt đau. Một bên phục huyền giờ phút này trên mặt cũng có này không nhịn được, hắn cũng không nghĩ tới chính mình quản lý trong tông môn đầu còn tồn tại như vậy đầu óc không hảo xử người ở. Mà Diệp liên liên bên này vừa lúc cũng cảm nhận được chính mình lấy về đối thân thể quyền không chế, đối mặt tên kia nữ tu nàng liền đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích, phối hợp nàng đem trận pháp bố hảo, sau đó, mạnh mẽ đem nó cấp bài trừ, đến nỗi kia đầu sao. Này một đầu nữ tu ở tiêu phí năm tức thời gian cũng rốt cuộc đem trận pháp bày ra tới, chỉ là còn không đợi nàng chống nạnh đắc ý thượng cười to ba tiếng, thân ở trận pháp nội Diệp Liên Liên đã ở mạnh mẽ bài trừ trận pháp. Tại đây hảo cảnh bên trong nàng tuy không thể sử dụng tu luyện công pháp, nhưng là làm phụ trợ phá trận dấu tay vẫn là có thể một lần nữa học khởi. Này đây, đối mặt đối diện nữ tu trình độ chỉ có thể ở trung thoáng thượng một chút trận pháp, Diệp Liên Liên vẫn là thực dễ dàng ở trận pháp thượng mạnh mẽ phá vỡ một cái khẩu tử ra tới. ra trận pháp diệp liên liên cũng không vô nghĩa đối với nữ tu phương hướng ném ra một đống cấp thấp bạo viêm phủ nhìn ập vào trước mặt mạo hỏa tinh tử bùa chú nữ tu trên mặt biểu tình từ đắc ý đến giật mình lại từ giật mình chuyển biến thành hoảng sợ cuối cùng nàng ở một phen cấp thấp bùa chú toàn nện ở chính mình trên mặt phía trước chật vật ngay tại chỗ một lăn thân một bên lăn đi ra ngoài vâng một phen cấp thấp bùa chú cùng nhau nổ mạnh vẫn là rất có uy lực tử dương phong chủ ngoài điện trên đất trống hỏa thế thối lui một cái hô to lộ ra tới ngươi ngươi từ trên mặt đất đứng lên nữ tu vẻ mặt không thể tin tưởng ngươi sau một lúc lâu muốn đem diệp liên liên mắng cái chết khiếp ai ngờ đỉnh đầu một bóng ma rơi xuống đãi nàng ngẩng đầu nhìn lên bốn cái cấp thấp phẩm chất dược đỉnh hướng nàng tạp tới nữ tu lập tức thu thanh chuẩn bị lắc mình trốn đỉnh nhưng mà nàng mới vận chuyển trong cơ thể linh lực cả người phản đến thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất liên ở tại chỗ mọi người kinh ngạc là lúc kia bốn cái cấp thấp dược đỉnh một đám toàn bộ tạp xuống dưới phốc phốc phốc phốc bốn đạo tạp đến thịt cùng xương cốt thanh âm vang lên Đãi mọi người phục hồi tinh thần lại muốn đi xem tên kia nữ thu khi, chỉ thấy nàng trừ bỏ đầu không bị tạp bên ngoài, trên người mặt khác bộ vị đều có xương cốt bị tạm đoạn chặt thoái. Tê mọi người không khỏi sôi nổi hít hà một hơi, cái kia nữ kiếm tu hảo hung tàn. Diệp liên liên cười tủm tỉm đi đến ngã trên mặt đất nữ tu bên, ngồi xuống xuống, trước sau hướng miệng nàng uy tam cái đang dược, nàng nói, đệ nhất cái là giải độc đan, đệ nhị cái là chữa thương đan, đệ tam cái là sinh cốt đan, ơn. xương cốt một lần nữa sinh trưởng ra tới khi khả năng sẽ rất đau ngươi nhịn một chút liền hảo không cần quá cảm tạ ta bởi vì ta là người tốt nha làm xong này hết thể diệp liên liên vô vô tay sau đó đứng lên bài chính tư thái khôi phục thành phía trước cái kia ngoan ngoãn độc hành nữ kiếm tu ở nàng đứng lên thời điểm nằm trên mặt đất nữ tu thân thể như là đã chịu cái gì thật lớn đau đớn lớn tiếng kêu thảm thiết đồng thời còn có hoạt động thân thể không ngừng trên mặt đất lăn lộn a thiện nhân ngươi cho ta ăn cái gì diệp liên liên vẻ mặt bị khuất ngẩng đầu ánh mắt cùng phục huyền ánh mắt đối thượng, thiên tôn liên liên là người tốt còn thỉnh thiên tôn vì liên liên làm chủ a chính xem diễn xem hăng say phục huyền hảo huyền một hơi không để đi lên nguyên tưởng rằng là cái hảo nha đầu nào biết là cái tiểu diễn tinh cơ linh thực mặc dù diệp liên liên không nói phục huyền cũng sẽ lại đây xem xét nữ tu tình huống xem xét quá nữ tu trên người vỡ vụn cập đoạn rất xương cốt đều ở dần dần sinh trưởng khôi phục lại khi không khỏi cảm thán một câu tiểu nha đầu đan thuật không tội a này có thể làm xương cốt vỡ vụn lúc sau còn có thể một lần nữa mọc ra đan dược là người nghiên cứu chế tạo ra tới sao diệp liên liên run run lông mày nói hội trưởng muốn nói này đan dược cũng không phải liên liên chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới là từ một cái sách cổ thượng nhìn đến diệp liên liên mắt nhìn phục huyền mở miệng lập tức lại nói ân kia sách cổ là ta một lần ngẫu nhiên đi phường thị khi ở một chỗ quầy hàng thượng quét hiện còn rất hậu một quyển nhưng bởi vì nó là bình thường giấy chế trang sách Thả hơn nữa thời gian từ lâu trang sách tổn hại nghiêm trọng, ta cũng chỉ là phiên tới rồi trước vài tờ nội dung, kia thư liền không được. Nói xong, nàng trên mặt còn lộ ra một bộ thực đáng tiếc bộ dáng, kia tiểu biểu tình xem người đều không đành lòng lôi kéo nàng dò hỏi cái đến tận cùng. Phục huyên ánh mắt hướng phía sau thượng dương trên người phết phiết, nếu không phải phía sau người liếc mắt một cái nhìn chúng trước mắt tiểu cô nương, hắn đến là rất tưởng cho nàng tìm cái đan tu sư tôn, liền tiểu cô nương phía trước kia mấy tay. là cái luyện đan hạt giống tốt đó là không thể nghi ngờ thượng dương thật sâu mà nhìn diệp liên liên liếc mắt một cái chợt hắn xoay người đi lên bậc thang mọi người bị hắn này cử làm cho sợ không được đầu vóc nhưng đứng ở cầu thang thượng thượng dương nửa nghiêng đi thân hướng về phía diệp liên liên lạnh lùng nói nô đổ còn không đi diệp liên liên không xác định mà nhìn xem thượng dương theo sau nàng đầu khẽ ngâng hướng phục huyền xác nhận cái gì phục huyền nhìn cái này một bộ a ta chỉ là tới đi ngang qua sân khấu tìm cái chỗ ngồi an cư lạc nghiệp diệp liên liên trong lòng lại là một trận buồn cười, hắn xem như xem minh bạch, thượng dương có nghĩ thẩm thu trước mắt tiểu cô nương vì đồ đệ, nhưng nhân ra lại không cái kia ý tứ nhi, thú vị, thú vị. Như vậy nghĩ, phục huyền vô vô diệp liên liên bả vai, nhân tiện còn đẩy nàng một phen. Nàng bị đẩy hướng thềm đá kia đầu đi rồi vài bước, kết quả hảo sao, một đống hâm mộ ghen tị hận ánh mắt toàn bộ rừng ở nàng trên người, đặc biệt là phía trước kia ba người bên trong hai tên nam tu Nồng đậm sát khi đều mau ngưng tụ thành thực chất Đến miệng vịt bay đi bọn họ hai người có thể không nghĩ giết người sao Diệp liên liên đỉnh áp lực chạy chậm đuổi theo thượng dương bước chân Thẳng đến khoảng cách hắn còn có một cái thềm đá khoảng cách khi Nàng mới dừng lại chạy chậm hành động ngược lại đổi thành đi Diệp liên liên nguyên bản đi ở lạc hậu thượng dương một bước thềm đá thượng khi đầu là thấp hèn Chính là nhưng vào lúc này nàng đầu chính mình liền ngừng lên vừa lúc cùng thượng dương chuyển qua tới tầm mắt đối thượng Sau đó nàng liền cảm giác được chính mình gương mặt hai bên khỏe miệng càng ngày càng hướng lên trên miết lên, cho đối phương một cái đại đại cười. Đi ở phía trước thượng dương thân thể hơi cương, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, lần này hắn không còn có quay đầu xem nàng. Diệp liên liên, nàng trong lòng có một câu không biết con nên nói hay không. Đậu má nha, này này này, này xác định không phải đi tiên hiệp nôn tình văn kịch bản, cái này hảo cảnh rốt cuộc muốn làm gì, đừng nói cho ta tu chân tu đến cuối cùng thành cái tu chân vị phụ. Luyến ái là chủ phong cách ta. Liên ở Diệp Liên liên mãn đầu góc chạy xe lửa Thời điểm nàng đã đi theo thượng dương đi lên cuối cùng nhất dai thêm đá Nhưng theo sát sau đó chính là thấy hoa mắt Đãi nàng có thể thấy rõ chung quanh hình ảnh khi Nàng mới phát hiện bọn họ đã rời đi chủ điện đi tới một chỗ có dòng suối Có lầu cắt, có tiểu viện tu sĩ sinh hoạt địa phương Thượng dương ngón tay kia một chỗ tiểu viện Nói, nơi đó về sau đó là chỗ ở của ngươi Diệp Liên liên theo thượng dương tay sở chỉ phương hướng nhìn lại đó là một gian 600 tới bình tiểu viện, cùng tiểu viện lắc lắc cách xa nhau chính là một tòa 3 tầng cao bát rất lâu. này chỗ chi gian cách một cái rộng mở dòng suối cùng với một tảng lớn xanh luôn tươi tốt mặt cỏ bụi cây. đương nhiên, nói càng thêm chuẩn bị một chút nàng sau này nơi trụ tiểu viện ở một mảnh bụi cây bụi cỏ trung gian. tiểu viện bên ngoài càng là một tảng lớn mọc cực hảo cây cối xâm thụ, mà tiểu viện cách một cái dòng suối nghiêng phía trên cao điểm thượng 3 tầng cao bát rất các liền ở thụ xâm tầng mây một đời mà độc lập. Sau một lúc lâu Diệp Liên Liên mới chỉ vào tương bộ cách rất xa bắt rắc các hỏi, thiên tôn, nơi đó là ngươi tu hành địa phương sao? tiêu sư tôn, ngươi về sau đó là ta đồ đệ. Thượng dương cao mày sửa đúng Diệp Liên Liên cách gọi. Theo sau mới đáp lại nàng vấn đề. Không tội, nơi đó đó là vi sư tu hành địa phương. Sau này, ngươi có cái gì không hiểu địa phương nhưng tới tìm ta giải thích nghi hoặc. Ở xác định đó là đối phương tu hành địa phương, Diệp Liên Liên liền tưởng phương tao, nếu đều phải tới nơi này. kia phía trước vì cái gì còn muốn ở chủ điện nơi đó kêu chính mình bỏ thềm đá làm gì, trang bước sao. Còn ngại làm nàng đi ra kéo thù hận giá trị không đủ sao. Thượng Dương không biết Diệp Liên Liên ở trong lòng đem chính mình phun tảo thành bộ dáng gì, hắn như là nhớ tới cái gì, ngược lại hỏi, đúng rồi, còn không có hỏi đồ nhi tên của người gọi là gì. Diệp Liên Liên chạy nhanh cung kính trả lời, hồi sư tôi nói, Đỗ nhi tên là Triệu Liên Liên. Biết nhà mình đồ nhi tên Thượng Dương hơi gật gật đầu, theo sau nói, Quá một đoạn thời gian ta sẽ cử hành thu đồ đệ điển lễ, điển lễ cũng sẽ không rất lớn, chẳng qua là làm các đại phong người lại đây gặp một lần ngươi, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, điển lễ phía trước mấy ngày nay, ngươi liền cùng ta học trận pháp đi. Diệp liên liên nguyên bản còn nghe nghiêm túc, nhưng vừa nghe thấy muốn cho chính mình học trận pháp, nàng cả khuôn mặt đều có chút suy sụp suy sụp mà, ngáy mắt liền tinh thần đều không có. Thượng Dương thấy vậy không khỏi nhướng mày, hỏi, ngươi không muốn cùng ta học trận pháp? Không phải sư tôn. Diệp Liên Liên hữu khí vô lực nói, ta chỉ là ở lo lắng sư tôn quá chút thời gian sẽ tính tình tiệm trướng. Ngươi, thật học không hảo trận pháp. Thượng Dương không xác định hỏi. Diệp Liên Liên thực quang cô nói, dù sao ta đi theo Ngọc Giản nội dung nói không học được. Nhưng nàng ở nhìn thấy Thượng Dương quanh thân bắt đầu có hàn khí chẳng ra, nàng lập tức chuyển khẩu nói, kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ ta không hiểu Ngọc Giản những lời này đó ý tứ, đại ta hiểu được những lời này đó là có ý tứ gì nói. Có lẽ trận pháp học lên cũng liền dễ dàng rất nhiều, cho nên, sư tôn, ta còn có thể cứu một cứu, thật sự. Thượng dương là người, hắn cũng là không nghĩ tới phía trước thoạt nhìn rất ngoan ngoãn độc lập một người, tại đây ngắn ngủn tiếp xúc tới hạ là cái, ân, tính tình hoạt bắt một cái tiểu cô nương, hơn nữa có lẽ là bởi vì nàng kia trương mang theo điểm trẻ con phì mặt, xứng với cặp kia chỉ cần cười rộ lên liền sẽ con thành hai đợt trăng rằm mắt hạnh, luôn là cho người ta một loại thực thảo hỉ cảm giác. Hắn ho nhẹ một tiếng. ném xuống một câu cho ngươi 5 ngày thời gian chuyển nhà, 5 ngày sau lại nắng chiều các tìm ta sau phi thân rời đi. 288, mưa gió nộ tới. Kế tiếp 3 ngày, Diệp Liên Liên đầu tiên là đem tam mẫu linh điền loại ngọc hương cốc toàn bộ thu lên, đại bộ phận nộp lên cho tông môn lúc sau dư lại 300 tới cân ngọc hương cốc nàng tắc không tính toán lại bán đi, chính mình lưu trưa ăn một bộ phận, dư lại xem tình huống lưu ra một bộ phận làm loại. Theo sau nàng ở tông môn ngoại môn hoa ba trăm khối hạ phẩm linh thạch thuê 10 tên luyện khí đệ tử giúp nàng ở tử dương phong thượng cái kia tiểu viện bên ngoài khai khẩn ra 20 mẫu thổ địa ra tới. 20 mẫu thổ địa đối với có tu vi luyện khí tu sĩ tới nói cũng bất quá bán một ít thể lực sự, hoa không thượng hai ngày liền đem chúng nó khai khẩn ra tới. Sau đó diệp liên liên lại làm kia 10 người đem tiểu sườn núi nơi đó 8 mẫu linh địa cấp thấp linh quả thụ toàn bộ di tải đến tử dương phong nơi này. Mà nàng chính mình còn lại là đem gieo trồng ở tiểu sân núi nơi đó trong tiểu viện những cái đó vẫn là cây non trung dai linh quả thụ thân thủ đem chúng nó cũng chuyển tới tân sơn Đem đồ vật vừa thu lại cũng liền không sai biệt lắm, duy độc làm nàng đau đầu chính là kia bốn mẫu linh rau trong đất linh rau còn cần 10 ngày nửa tháng mới có thể trưởng thành, đem chúng nó toàn ném đó là không có khả năng, vô pháp dưới, diệp liên liên đành phải lại đi ngoại môn hóa 20 hạ phẩm linh thạch mướn cái cho nàng chăm sóc nửa tháng châu ngồi đại hán. cái này Mới tính xong việc nhi.